Nga, ta đã hiểu. Tiêu Nhất Nhất thật dài mà nói một tiếng, nếu đem ba viên đan dược cùng nhau bán đầu giá, những người đó liền không suy nghĩ, chỉ biết nghĩ đem ba viên đều được đến. Cho nên, giá cả liền điểm số bắt đầu quay bán càng quý, có phải hay không? Ân, Nhất Nhất thật thông minh. Độc cô vân sủng lịch mà khen một câu. Được đến cha khích lệ, Tiêu Nhất Nhất cười đến thực vui vẻ, hai mắt cong cong giống như trăng non giống nhau, làm độc cô vân tâm đều tô. Lại trưởng thành sớm. Cũng chỉ là một cái mới vừa 5 tuổi hải tử. Tiêu giới 10 vạn 3 viên khanh nhuận đan, cuối cùng lấy 30 vạn giá cả bị người chụp đi rồi. Này giá cả tương đối với khanh nhuận đan tới nói, rất cao. Thức mau, 3 viên khanh nhuận đan đã bị đưa đến lầu 2 một cái phòng. Tiếp theo, cái thứ hai hàng đấu giá bị tặng đi lên, bãi ở bán đấu giá trên đài, một cái thuần trắng sắc roi. Đây là đêm nay cái thứ hai hàng đấu giá, thánh khí bạch xà tiên. Chiếm viện viện giới thiệu cái kia roi. Tiêu dĩ mà xem phía dưới không ít nữ tử đều có chút tâm động Nàng đối cái kia roi không có gì ý tưởng Nàng ánh mắt xuyên thấu qua pha lê rơi xuống trường biên những người đó trên người Nguyên thân nương nói Thiên huyền lệnh can hệ trọng đại Không có nhìn thấy giữa mày có đồng dạng ngọn lửa đồ án người Không thể đem nó kỳ người Nàng tuy rằng đối thiên huyền lệnh không phải thực đệ bụng Nhưng là vẫn là tưởng biết rõ ràng Hôm nay huyền các cùng thiên huyền lệnh rốt cuộc có hay không quan hệ chương 500 đấu giá hội 2. Nàng nhìn một vòng. Cũng không phát hiện cái gì đặc biệt người, không khỏi cười nhạo. Thiên huyền lệnh, có thể khiến cho cả cái đại lục rung chuyển, liền tính thiên huyền các thật sự cùng thiên huyền lệnh có quan hệ gì, cũng sẽ không làm như vậy rõ ràng. Tính, dù sao nàng cũng không tính toán dùng thiên huyền lệnh làm cái gì, vẫn là không cần đi tìm tòi nghiên cứu. Nàng thu hồi thăm dò ánh mắt, chuẩn bị trở lại trước bàn ngồi xuống, liền nghe được độc cô Vân Thanh Âm, 50 vạn lượng. Nàng ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại đây, hắn đây là ở kêu giới nghĩ như thế nào trụ bạch xà tiên tiêu dĩ mặt hỏi nhìn tiểu xảo đang yêu mua cấp nhất nhất chơi độc cô vân nói hắn nói tùy ý tiêu dĩ mặt lại biết vì cái gì hắn còn nhớ nhất nhất sinh nhật thời điểm tiêu xuyên hà tặng một phen truy thủ nhất nhất lúc ấy thực thích nói là phải dùng tới bảo hộ mẫu thân hắn một cái cha nuôi đều phải đưa binh khí cấp nửa nhi bảo hộ mẫu thân hắn cái này kết thân cha như thế nào có thể là hậu nàng con nhỏ có thể chơi cái gì nàng không tán đồng mà nói Ngươi xem bên ngoài những cái đó nữ tử, không đều thích ở trên eo quải một cái roi. Đối thượng người đáng ghét, roi lấy ra tới vừa kéo, nhiều khí phách. Độc cô vân như vậy vừa nói, tiêu dĩ mặt nhớ tới kiếp trước kiếp này trước kia gặp được quá không ít nữ tử đều thích ở trên eo quải một cái roi, ngang ngược kiêu ngạo man tráng thời điểm, cũng đều thích lấy roi chịu người. Hắn thật đúng là tính toán đem nhất nhất đem ăn chơi chắc táng nhà gái hướng phát triển không thành. Nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không được hắn lại đi theo hồ nháo. Tiêu Nhất Nhất đối roi không có gì ý tưởng, bất quá xem mẫu thân trưởng cha, liền biết mẫu thân là không tán đồng, liền hống tiêu dĩ mặt nói, mẫu thân không tức giận, cha ngươi đừng náo loạn. Nàng lời này vừa ra tới, trong phòng người đều cười. Tiêu dĩ mặt chính mình cũng vui vẻ, đem tiêu Nhất Nhất ôm ở trong ngực, nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, doi như vậy trường, đến lúc đó đem chính ngươi trước chiến đổ. Chờ ngươi trưởng thành, có thể tu luyện, mẫu thân lại cho ngươi tìm thích binh khí. Hảo! Tiêu nhất nhất giúp vào tiêu dĩ mặt trong lòng lực ngoan ngoãn mà đáp. Tiêu căn roi độc cô vân trung quy là không chụp được. Bất quá bởi vì độc cô vân đúc kết một chân giá cả bị nâng lên không ít. Mặt sau ban đầu giá tiếp tục tiến hành, độc cô vân chụp hai dạng tương đối Hi hữu thánh quả, nói là cho tiêu nhất nhất ăn chơi. Thánh quả so linh quả còn thưa thớt đối tiêu nhất nhất thân thể ôn dưỡng là rất hữu dụng. Bất quá bởi vì loại đồ vật này tương đối râu ria cũng không có thượng bán đấu giá đơn, bọn họ phía trước cũng không biết. Hiện tại gặp. Nàng cùng độc cô vân tự nhiên sẽ không sai quá. Lại nói, nàng còn có huyết chi cảnh, nếu có thể đào tạo ra thánh cây ăn quả mầm nói, về sau cũng không lo không trái cây ăn. Lúc này, bán đấu giá trên đài dọn đi lên một cái vông bức đồ vật, thị nữ đem mặt trên cái vải đỏ lấy rớt, lộ ra một cái lồng sát, bên trong cuộn tròn một con màu trắng như miêu mẹ lớn nhỏ động vật. T. Đây là. Không thể nào. Thật vậy chăng? Toàn bộ phòng đấu giá người đều đối lần này hàng đấu giá tỏ vẻ ra kinh ngạc. Đây là thiên huyền các hôm nay mới thu được hàng đầu giá, lâm thời thêm tiến bảo. Mọi người đều đã nhìn ra, đây là một con yêu thú. Chiếm viện viện nói, phía dưới người an tĩnh trong chốc lát, lại sôi trào lên. Chiếm viện viện ý bảo đại gia an tĩnh, tiếp tục nói, hiện giờ, yêu thú đều sinh hoạt ở yêu giới, ngày thường muốn bắt đến một con yêu thú thật sự khó khăn. Mà này yêu thú nếu là thuần hóa, có thể càng mau xuất hiện, so triệu hoán thú cũng không kém. Nay chỉ yêu thú, chúng ta trước kia cũng không từng gặp qua. Bán đầu giá người nhưng là lại tổn thất ba cái quân cấp mới đưa này thu phủ. Trước 501 đấu giá hội, 3. Chiếm ti nghi, người cũng không cần phải nói như vậy nhiều, nói thẳng nhiều ít dưới đi. Có người cấp hổ hồ mà quát. Thế nhưng là một con yêu thú, cái này làm cho ở đây người trong mắt đều phiếm ra ánh sáng. Triệu hoán sư dữ dội thưa thớt, yêu thú liền càng thưa thớt. Yêu thú sinh hoạt ở yêu giới, rất ít ở nhân tộc bên này đi lại, sức chiến đấu cường lại không thích đơn độc hành động. Muốn trảo một con yêu thú, khó khăn đến cực điểm. Chính là, nếu có thể bắt được một con, đem nó khế ước, kia chính mình sức chiến đấu đã có thể muốn tăng lên nhiều ít cái cấp bậc A. Đặc biệt là, nay chỉ nhìn không ra chủng loại yêu thú, vẫn là thiệt hại 3 cái quân cấp cao thủ mới hàng phục, này liền thuyết minh nó bản thân lợi hại. Đại gia trước không cần kích động, làm ta đem nói cho hết lời. Chiếm viện viện ý bảo mọi người không nên gấp gáp, bởi vì bán ra đưa tới gửi, cho nên này chỉ yêu thú cũng không có bị thuần hóa. Cũng là vô pháp trực tiếp khế ước. Nàng như vậy vừa nói, không ít người nhiệt tình đều dập tắt. Không có thuần hóa yêu thú, là vô pháp khế ước. Mà hiện tại thế đạo này, trừ bỏ những cái đó siêu cấp thế lực khả năng còn cung cấp nuôi dưỡng giống nhau cái, cơ hội đều không có thuần thú sư xuất hiện. Cho nên, người thường, mặc dù là được đến này chỉ yêu thú, cũng vô dụng. Không chỉ có như thế, còn khả năng sẽ mang đến tánh mạng chi ưu Bất quá, này cũng chỉ là bình thường thế lực mà thôi. Những cái đó đại gia tộc vẫn như cũng ngò ngoe rục dịch. Tiêu dĩ mặt nhìn đến kia chỉ yêu thú thời điểm, tâm tư cũng giật giật. Nàng có đại hắc, còn thành công vũ, về sau còn có thể triệu hồi ra càng nhiều triệu hoàng thú. Này yêu thú đối nàng cũng không phải rất lớn lực hấp dẫn. Nếu có thể đem nó dưỡng ở tiêu nhất nhất bên người, cũng coi như là thêm một cái người bảo hộ. Nhưng là, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền từ bỏ cái này ý tưởng. Không nói đến nàng cũng sẽ không thuần thú, nhất nhất hiện tại quá tiểu, còn không thể tu luyện. Tinh thần lực cũng không cường, căn bản vô pháp khế được yêu thú. Liên tính chụp được tới nàng cũng khế được không được. Chờ nhất nhất lớn lên một chút, nói không chừng sẽ có càng tốt kỳ ngộ. Nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, lại cùng yêu thú đột nhiên nâng lên tới hai mắt đúng rồi vừa vặn. Đó là như thế nào một đôi mắt. Hung ác chung mang theo không cam lòng, mang theo một mặt không thôi phát hiện tuyệt vọng cùng đau lòng. Lại nhìn kỹ, thậm chí còn có một tiêu hủy thiên diệt địa điên cuồng. Có được như vậy một đôi mắt, không nên trở thành một người khế Mặc danh, nàng muốn cứu nó ra tới. Yêu thú cực nhỏ lui tới, hiện tại đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ sẽ khiến cho một trận sóng gió. Độc cô vẫn nói. Ngươi có thể nhận ra nó chủng loại sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Mặt mặt muốn. Độc cô vẫn nhìn nàng, mặt mặt nếu là muốn, chúng ta liền chụp được tới. Nó đối ta vô dụng Tiêu dĩ mặt lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, nó không nên trở thành khế ước thú. Bất quá, nàng cũng liền ngấm lại mà thôi. Bên ngoài có bao nhiêu người nhìn chầm chăm yêu thú. Giá cả sẽ xào đến rất cao, nàng hiện tại liền có thể dự kiến. Tuy rằng mấy năm nay nàng cũng tích lũy không ít tài phú, nhưng là có nhất nhất cùng thân thể của nàng bãi ở đằng kia, cũng hoa rất nhiều. Nàng dù cho tưởng giúp nó, cũng không giúp được. Nàng không phải cái loại này đại thổ hào a. Bất quá, độc cô vân cũng hiểu được nàng ý tứ. Hắn triều lâm sử cái ánh mắt, lâm liền đã hiểu. Yêu thú cuối cùng khởi chụp giới trăm vạn bạc trắng, mỗi lần kêu giới không được thiếu với mười vạn. Thức mau. Giá cả đã bị xảo tới rồi 1.000 vạn lượng. Tiêu dĩ mặt nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác kêu giới thành, cảm thán chân chính thế lực lớn còn không có bắt đầu kêu giới, giá cả cũng đã như thế chi cao. 2.000 vạn. Rốt cuộc, lầu 3 người ra giá, lập tức liền đem giá cả phiên gấp đôi. linh 502 đầu giá hội, 4. Lầu 3 người không ra tay tắt đã, vừa ra tay, liền đem lầu 2 một nửa người dọa lui. 2.500 vạn. Lần này ra giá chính là cách vách cơ vô ngân. Hắn cũng đối này yêu thú cảm thấy hứng thú. 2.000 vừa ra dưới trực tiếp nhiều 500 vạn. 3.000 vạn. Tiêu dĩ mạt đối diện phòng ra tiếng. 3.500. 4.000. Giá cả một đường hướng lên trên, kia bạc liền cùng ném ở trên phố cải trắng giống nhau. Nếu, nàng vẫn là cam gia tiểu thư, vẫn là cha mẹ trong tay bà bối, nàng có lẽ cũng sẽ tranh thượng một tranh. Nơi hà, cảnh còn người mất, liền nàng đều không hề là nàng. 9.000 vạn. Lâm ra tiếng, đem tiêu dĩ mặt hoảng sợ. Nàng nhìn Độc Cô Vân, ngươi làm gì đâu? Độc Cô Vân không có trả lời, cười nói, nếu là ngươi có tiền, ngươi sẽ tham dự đấu giá sao? Sẽ sao? Tiêu dĩ mặt không cần tự hỏi liền biết, nàng sẽ. Nàng tưởng giúp nó, chỉ vì kia một ánh mắt. Nhưng là nàng cũng minh bạch hiện trạng, cho nên cũng không có ra tay. Tiền của ta chính là ngươi tiền, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Độc Cô Vân lúc này còn không quên thổ lộ một phen. Nàng muốn làm, hắn đương nhiên muốn giúp nàng làm được. Ngươi có như vậy nhiều tiền. Tiêu dĩ mặt hỏi. Mặt mặt, ta đã sớm nói qua, chuyện của ta đều giao cho ngươi xử lý. Ngươi hiện tại tưởng quản lý sao? Chỉ là nàng trước kia căn bản không để ý quá mà thôi. Mà hắn thân ra, đương nhiên không ngừng thanh phong quốc kia một tiểu ngung. Đình chỉ. Trước kia chúng ta là phu thê ta còn không có hứng thú, càng không nói chúng ta hiện tại không quan hệ. Tiêu dĩ mặt dứt khoát cự tuyệt. Ngươi là nhất nhất mẫu thân, ta là nhất nhất phụ thân. Chúng ta như thế nào là không quan hệ đâu. Độc cô vân hủy khuất mà nhìn nàng. Tiêu dĩ mặt bị hắn đôi mắt nhỏ như xem tâm khẽ run lên, cường ngạnh mà đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, bất kỳ nhân mà, lại cùng yêu thú đối thượng. Nó lần này, nhiều nồng đậm trào phúng. Tiêu dĩ mặt nhướng mày, nó tựa hồ hướng các nàng nơi này xem tương đối nhiều. Không đúng, nó như thế nào có thể tới trong phòng tới, cùng nàng đối diện thượng. Còn có, nó trong mắt trào phúng là cái quỷ gì là trao phúng nàng cũng tham dự đấu giá sao. Tiêu giới còn ở tiếp tục, giá cả cuối cùng biểu tới rồi 100 triệu 8 nghìn vạn. Đến cuối cùng thời điểm, chỉ có cơ vô ngân cùng độc cô vân hai người ở cạnh giới, bất quá cuối cùng vẫn là cơ vô ngân lui một bước. Hắn đến nơi đây tới là có mặt khác việc cần hoàn thành, yêu thú cố nhiên hy hi hữu, nhưng là cũng không đáng hắn tiêu phí càng nhiều tinh lực. Bất quá, hắn tuy rằng đã sớm quyết định từ bỏ, nhưng là vẫn là hố độc cô vân một phen, cố ý cùng hắn nâng giới. Làm hắn cuối cùng hung hăng ra một bút. Cách vách phòng, tiêu dĩ mặt không tán đồng mà nhìn độc cô vân. 100 triệu 8.000 vạn, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Độc cô vân chiều nàng cười cười, tiền vốn dĩ chính là vật ngoài thân, có thể làm ngươi được đến muốn đổ vật, mới có ý nghĩa. Ngươi biết, ta nếu là được đến nó, cũng là muốn phong rớt. Tiêu dĩ mặt nói. Cho nên, hắn này 100 triệu 8.000 vạn, khả năng dây lát liền phải ném đá trên sông. Không quan hệ, ngươi cao hứng liền hảo. Độc cô vân không chút nào để ý mà nói. Thiên kim mua ngươi cười, này liền vậy là đủ rồi. Tiêu dĩ mạt không nghĩ tới chính mình còn có bị thiên kim mua cười một ngày. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lâm đi mở cửa, mấy cái phòng đấu giá gã sai vặt nâng cái kia lồng sắt tiến vào. Lâm đem một chồng ngân phiếu giao cho dẫn đường người, những người khác đem lồng sắt buông liền rời đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Các vị tiểu tâm chút, này yêu thú bị thương, lại hạ độc không có sức lử nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định một quá, vẫn là rất nguy hiểm. Lấy bạc người dặn dò vài câu mới rời đi. Tiêu Dĩ Mạt ngồi sổm lồng sắt trước, cùng yêu thú lần thứ ba đối thượng tầm mắt. Chương 503 đấu giá hội, nam. Tiêu Nhất Nhất cùng độc cô vân cũng cùng nhau ngồi xổm lồng sắt biên nhi thượng. Tiêu Nhất Nhất xem kia yêu thú nào nào nhi bộ dáng, hỏi Tiêu Dĩ Mạt, "Mẫu thân, nó thoạt nhìn so với ta còn không có tinh thần, có phải hay không bị thương a?" Nó bị người đi không tinh thần dược, chờ dược hiệu qua, sẽ có tinh thần một chút. Tiêu dĩ mặt nói. Phu nhân, nay yêu thú thực lực hẳn là không thấp, ngươi thật sự muốn đem nó thả. Lâm đứng ở mặt sau hỏi. Nay yêu thú vừa thấy chính là cường, nếu có thể thu phục đặt ở bên người, đó là bao lớn trợ lực a Yêu thú như miêu mễ giống nhau lỗ thai hơi hơi giật giật. Tiêu dĩ mặt không một chút không tha ân, thả. Nó hẳn là cùng tộc nhân của mình đi rời ra mới bị người bắt. Nó thực lực không thấp. Chờ thương hảo, hẳn là có thể chính mình trở về. Mẫu thân, những người đó là xem tiểu bạch bạch bị thương, mới đưa nó bắt sao. Tiêu nhất nhất đau lòng hỏi, kia tiểu bạch bạch hiện tại khẳng định rất khó chịu, không thể cùng chính mình cha mẫu thân cùng nhau, lại bị thương, lại bị người vì không tinh thần dược. Tiểu bạch bạch, trong phòng người đều chịu chịu khoe miệng. Nàng tên này cưới, cùng nàng nương đại hắc có liều mạng A. Lồng sắt yêu thú ngẩng đầu, không có sức lực nó chỉ có thể chiều tiêu nhất nhất nghe răng trấn mắt tỏ vẻ chính mình đối tên này kháng nghị. Bất quá tiêu nhất nhất hiển nhiên không hiểu nó ý tứ, chỉ vào kia trương cực giống hồ ly mà nói, mẫu thân nó có phải hay không không thoải mái a? Chúng ta nếu không đem nó từ lồng sắt thả ra đi, bên ngoài có quá nhiều người, vạn nhất xảy ra chuyện, sẽ liên lụy đến người khác. Chờ trở, trở về lại phong nó xuất hiện đi. Tiêu dĩ mặt nói, hảo. Tiêu nhất nhất gật đầu, đối lồng sắt tiểu bạch bạch nói, tiểu bạch bạch ngoan, chờ trở, trở về chúng ta liền đem ngươi thả ra. Ngươi lại nhẫn mại nhẫn mại một chút Nga. Tiểu Bạch Bạch liếc mẹ con hai người liếc mắt một cái, lại đem vùi đầu đến mong bớt, không hề xem người. Có Tiểu Bạch Bạch, tiêu nhất nhất mặt sau bán đấu giá cũng chưa như thế nào chú ý, trong chốc lát phải cho nó uống nước, trong chốc lát phải cho nó ăn cái gì, thấy nó không phản ứng nàng cũng không tức giận, lấy ra một phen ghế nhỏ ngồi ở biên nhì thượng, đối với nó nói thầm. Yêu thú bị độc cô vân mua đi, thi hàm Nga cả người đều tối tăm xuống dưới. Thoạt nhìn như vậy manh. Thực lực lại như vậy cường yêu thú, hắn khẳng định là mua cấp nữ nhân kia. Hắn thế nhưng vì nàng hoa như vậy nhiều tiền đi chụp một con yêu thú. Chính là đối mặt chính mình, hắn lại liền cái ánh mắt đều không muốn bố thí. Nữ nhân kia có cái gì hảo? Muốn thực lực không thực lực, muốn bối cảnh không bối cảnh, nơi nào xứng thượng cao quý hắn. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, lại cũng không có biện pháp tới gần hắn bên người. Bởi vì tâm tình không tốt, mặt sau ban đầu giá đổ vật nàng đều nhất không nổi hứng thú, mãi cho đến đầu giá hội kết thúc nàng mới hảo điểm. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy hắn. Nàng sớm liền đi ra ngoài, chờ đến thiên huyền các đóng cửa, đều không có nhìn đến bọn họ ra tới. Sư tỷ, đấu giá hội kết thúc, chúng ta phải đi về sao? Một cái đồng môn nam tự hỏi. Các người mang theo trụ được tới đồ vật trở về đi, ta còn có việc, chứ không trở về tông môn. Thi hàm Nga lạnh lùng phân phó một tiếng, đem đồ vật cho bọn hắn liền rời đi. Tiêu dĩ mặt bọn họ là từ mặt khác thông đạo đi ra ngoài. Cùng phía dưới người cũng không phải một cái xuất khẩu. Trở lại khách điếm, Tiêu Nhất Nhất đã mệt đến ngủ rồi. Độc Cô Vân ôm nàng đi ngủ, Tiêu Dĩ Mạt chính mình đi xử lý Tiểu Bạch Bạch. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Tiêu Dĩ Mạt đem lồng sắt đặt ở trên bàn, làm Tiểu Bạch Bạch cùng chính mình mặt đối mặt, ta biết ngươi nghĩ ra được, bất quá, chúng ta đến trước ước pháp tam trương. Nói, đột nhiên vang lên thanh âm, làm Tiêu Dĩ Mạt ngẩn ra một chút. Tiểu Bạch Bạch có thể nói Trước 504 hóa hình tiểu thiếu niên. Tiêu dĩ mặt chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi. Đại hắc là triệu hoán thú, chỉ là một mặt linh hồn, hắn đều có thể nói chuyện, húng chi là một con yêu thú. Nghe nói, yêu thú linh trí chạy đến trình độ nhất định, là có thể miệng phun nhân ngôn Ta không khế đưa ngươi, cũng có thể thả ngươi rời đi, nhưng là ngươi không thể thương tổn chúng ta, cũng không thể tùy ý tàn hại người tánh mạng. Đến nỗi ngươi có thể hay không báo thủ, vậy cùng chúng ta không quan hệ. Tiêu dĩ mặt nói. Ở nàng xem ra, người thường nếu là bởi vì nàng thả nó mà mất đi tánh mạng, nàng sẽ cảm thấy hay nấy. Nhưng nếu là những cái đó chảo nó người, vốn chính là chính bọn họ gieo nhân quả. Ở chảo nó bán đấu ra nó thời điểm, bọn họ liền không nghĩ tới nó muốn đối mặt chính là cái dạng gì tương lai. Một khi đã như vậy, nên thừa nhận nó trả thù. Tiểu bạch bạch ngẩn đầu nhìn chăm chú nàng. Nó quả nhiên không nhìn lầm. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nó đồng ý. Nó tuy rằng thích giết chóc. Nhưng là đáp ứng rồi nói, cũng có thể làm được. Còn không phải là vương tha những cái đó vô tội người sao, vốn dĩ cũng không treo chọc đến nó, không tính làm nó khó xử. Nếu nàng là nói từ bỏ trả thù, nó liền vô pháp đáp ứng rồi. Tiêu dĩ mặt ở nó nói ra tốt thời điểm, chiều nó cười cười. Ta mẫu thân nói, yêu thú tuy rằng tính dã nhưng là cũng là nói chuyện giữ lời. Ta đây liền tin ngươi. Nàng đem lồng sắt mở ra, đem tiểu bạch bạch ôm ra tới. Bất quá tiểu bạch bạch trên người không sức lực, Vô pháp chính mình đứng thẳng, nàng chỉ phải ôm vào trong lực. Có lẽ là thói quen cấp đại hát thuần mau, nàng theo bản năng mà ở nó trên lưng vướt ve vài cái, nói, ngươi hiện tại dược hiệu còn không có quá, chỉ có thể ở chỗ này nốc. Chờ dược hiệu qua, lại rời đi đi. Ta bị thương. Tiểu Bạch Bạch nói. Ân, Ngươi cho ta chữa thương. Tiểu Bạch Bạch bị nàng vướt ve thân thể có chút không được tự nhiên. Trên người của ngươi có dược liệu hương vị, không phải luyện đan sư chính là y lìa sư ta không phải thú y yê tiêu dĩ mạt đầy đầu hắt tuyến nga tiểu bạch bạch nhàn nhạt nga một tiếng tiếp theo bạch quang vừa hiện nàng trong lòng ngực tiểu bạch bạch liền biến thành một cái ăn mặc bạch tỷ tiểu thiếu niên ngươi dược hiệu đã sớm qua tiêu dĩ mạt kinh ngạc hỏi tiểu thiếu niên trắng nón trên mặt trong phủ một mạt không được tự nhiên bởi vì hắn còn ở nàng trong lòng ngực tiêu dĩ mạt minh bạch hắn thân thể không sức lực không phải bởi vì dược hiệu mà là bởi vì trong cơ thể thương nàng đem nó no phóng tới trên ghế nằm Nhìn trước mắt giống như chừng 10 tuổi thiếu niên, có chút đỡ chán. Ngươi hiện tại có thể cho ta xem bị thương. Tiểu bạch bạch khôi phục phía trước lãnh đạo Ta thử xem. Tiêu dĩ mặt cũng không xác định được chưa, rốt cuộc hóa hình thú thân thể cùng người thân thể có phải hay không giống nhau nàng cũng không biết. Bất quá cũng may khác biệt không lớn, nàng thực mau liền biết hắn thương nhiều trọng Ở nàng điều tra xong rồi sau, tiểu bạch bạch kiên trì không được, khôi phục phía trước bộ dáng. Chứ bỏ nàng, ai cũng không biết nó thế nhưng là hóa hình thú. Tiêu dĩ mặt lấy ra một ít dược liệu, bắt đầu chế tác thuốc viên, đồng thời cùng nó nói chuyện thiếm, yêu thú ăn đang dược, ta còn không có đọc qua quá, trước cho ngươi làm chút thuốc viên. Lại nói tiếp, lấy thực lực của ngươi, hẳn là không đến mức bị người bắt lấy đi. Tuy rằng nó hóa thành hình người là chừng 10 tuổi thiếu niên, nhưng là kia cũng là hóa hình A. Nó đều có thể hóa hình, thực lực tự nhiên là không thấp. Như vậy thực lực, như thế nào là nhân loại thiệt hại ba cái quân cấp là có thể bắt lấy? Tiểu bạch bạch như cũ trầm mặc. Liên ở tiêu dĩ mặt cho rằng nó sẽ không trả lời thời điểm, lại nghe đến nó buồn bã nói, ta rời đi yêu giới thời điểm, cũng đã bị thương. Cho nên ngươi là ở ngươi như bây giờ dưới tình huống, giết ba cái quân cấp. Tiêu dĩ mặt chấn kinh rồi. Như thế nó không bị thương, nên là kiểu gì lợi hại. Trước 505 hóa hình tiểu thiếu niên, 2. Tiểu bạch bạch không có trả lời nàng, xem như cam chịu nàng lời nói, cũng cam chịu nàng phỏng đoán. Nhìn đến tiêu dĩ mặt khiếp sợ, nó con ngươi hiện lên một mặt tức giận. Như thế nào? Hối hận. Hối hận nói không khế ước nó. Kia nàng sẽ đổi ý sao? Nàng nhõn miệng cười, ngươi nên là bay lượn cửu thiên, mà không phải vây với một người chi thân. Ta chỉ là không nghĩ tới, chúng ta cứu tới chính là như thế lợi hại tiểu Bạch Bạch. Nàng cũng không có đổi ý ý tứ. Ngay từ đầu không tưởng khế ước nó, hiện tại cũng sẽ không. Tiểu Bạch Bạch, nàng thật sự như vậy tưởng? Bất quá, kia tiểu Bạch Bạch là cái quỷ gì? Hiên Viên. Ân Ta danh hiên viên, không phải cái gì tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch ba chữ, hiên viên nói nghiến răng nghiến lợi. Tiểu bạch bạch là nhà ta nhất nhất cho người lấy. Nói hiên viên nàng sẽ không quen biết. Dù sao ngươi thương hảo liền rời đi, đương mấy ngày tiểu bạch bạch cũng không phải cái gì việc khó. Tiêu dĩ mà nói, tổng sẽ không truyền tới yêu giới đi. Tiêu dĩ mà suy đoán, tiểu bạch bạch ở yêu giới địa vị sợ là không thấp, quyền cao chức trọng người đều yêu quý chính mình lồng chim, không muốn chính mình có cái gì vất nhơ. Nếu là làm yêu giới người biết hắn thế nhưng bị người gọi là tiểu bạch bạch, phỏng trừng muốn cười phiên. Nhưng chuyện bất quá đi đâu, kia không phải không có việc gì. Cho nên, hiên viên kháng nghị không có hiệu quả, nó vẫn như cũng bị người gọi là tiểu bạch bạch. Tính, người đến cùng này đó vô chi nhân loại so đo. Tường bãi, hắn rũ xuống đôi mắt không hề cùng nàng nói chuyện. Tiêu dĩ mạt vốn cũng không là nói nhiều người, đem tưởng được đến tin tức hỏi không sai biệt lắm, cũng không hề mở đầu, túi đầu tiếp tục làm thuốc viên. Môn bị đẩy ra Độc cô Vân tiến vào, trước liếc liếc mắt một cái nằm bò tiểu bạch bạch, đối ở làm thuốc viên tiêu dĩ mặt cười cười, để cho ta tới. Ngươi, tiêu dĩ Mạt không tín nhiệm mà nhìn nhìn hắn. Ta cũng buôn bán quá dược liệu. Độc cô Vân nói, cũng là, ngươi cũng là luyện đan sư, buôn bán dược liệu đối với ngươi mà nói cũng không khó. Tiêu dĩ Mạt thối lui đến một bên, ngồi ở ghế trên bưng chén trả chỉ đạo hắn muốn như thế nào làm. Động thủ làm việc nặng, vẫn là làm nam nhân đến đây đi. Độc cô Vân lần đầu tiên chế tác thuốc viên, tuy rằng trước kia không tiếp xúc quá, nhưng là ở tiêu dĩ mặt chỉ đạo hạng, hắn vẫn là thực thuận lợi mà đem thuốc viên chế tạo ra tới. Tiêu dĩ mạt đem chế tạo ra tới mấy viên thuốc viên trăng hảo, lấy ra một viên nút cho tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch ăn thuốc viên, cảm giác được trong cơ thể thông thả dưỡng lực, rất là bất mãn mà nhìn nàng một cái. Ta lại không phải thú y y, có thể đối với người hữu dụng, người nên may mắn. Tiêu dĩ mạt chọc chọc đầu của nó, hoặc là... Ngươi có thể cho ta thích hợp yêu thú ăn đan dược đan phương." Tiểu Bạch bạch câm miệng không nói. Nó lại không phải luyện đan sư, nơi nào sẽ có yêu thú đan đan phương? Không chỉ có nó no không có, yêu giới không có, liền nhân giới loại này luyện đan sư truyền thừa địa phương đều cực nhỏ. Trước kia yêu thú bị thường đều là dựa vào chính mình cường đại thân thể khôi phục, rất ít có thể có đan dược. Cho nên, tiêu dĩ mạt làm thuốc viên có thể đối nó hữu dụng, nó đích xác hẳn là may mắn. Yêu thú không đều là dựa vào tự thân chữa thương. Độc cô Vân hỏi. Tiêu dĩ mặt cũng nghi hoặc, hắn thương ngọn nguồn đã lâu. Tự nhiên là bởi vì ta này không phải giống nhau thương, vô pháp nhanh như vậy phục hồi như cũ. Tiểu bạch bạch không có nói rõ. Ngươi này thương thực đặc biệt, chẳng lẽ là thiên đạo gây thương tích. Bởi vì này thương, ngươi mới bị yêu giới người cấp âm, chạy trốn tới nhân giới tới, bị những người đó bắt được. Tiêu dĩ mặt phía trước không cảm thấy, hiện tại độc cô Vân nhắc tới, lại tưởng nó thương, liền đoán được 7-8 phần. Trước 506 hóa hình tiểu thiếu niên, 3. Độc cô vân đối tiểu bạch bạch miệng phun nhân ngôn một tia kinh ngạc đều không có. Xem ra hắn cũng sớm phát hiện nó không phải giống nhau yêu thú. Đối với tiêu dĩ mà suy đoán, tiểu bạch bạch không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mà sự thật, cũng xác thật như nàng theo như lời như vậy. Hắn mới vừa độ kiếp thành công, trên người còn tràn đầy thiên đạo lưu lại vết thương, đã bị thân tín phản bội, thêm nữa tấn thương. cựu tử nhất sinh, vào nhầm nhân giới, bị người phát hiện tung tích đưa tới mấy người cao thủ. Nó tuy rằng liều mạng cuối cùng lực lượng giết ba cái quân cấp, mấy chục cái phiên thiên cấp cùng phúc địa cấp, lại cũng bị người bắt lấy. Có lẽ là nó ánh mắt quá mức hung ác, làm người biết. Mặc dù là bắt nó, không có thuần thú sư dưới tình huống, nó một khi khôi phục một ít, chắc chắn trả thù. trực tiếp giết nó, kia bọn họ phía trước chết người liền bạch tổn thất. Mấy phen thương thảo dưới, bọn họ đem nó bắt được thiên huyền các đấu giá hội. Tiểu bạch bạch, tiểu bạch bạch. Tiêu nhất nhất nào từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân đều ở, hô thanh cha mẹ, liền đem ánh mắt phóng tới tiểu bạch bạch trên người. Thấy tiểu bạch bạch đã từ lồng sắt ra tới, nàng kinh hỉ mà chạy tới, muốn rôi tay sờ sờ nó, lại có chút hơi sợ. Muốn sờ cứ sờ, nó sẽ không thương tổn ngươi. Độc cô vân cổ vũ nàng, tiêu nhất nhất được đến cha duy trì, cũng không sợ, rôi tay ở nó rôi tay sờ sờ. Sau đó có ngạc nhiên mà thu hồi tới, đối tiêu dĩ mặt nói, mẫu thân, tiểu bạch bạch mau cùng đại hắc mau mau không giống nhau đâu. Ở huyết chi cảnh ngủ đại hắc khơi dậy đánh cái hát xì. Bên ngoài, tiểu bạch bạch nhìn xuống không trận trắng mắt. Này hai mẹ con, như thế nào đều thích như vậy vướt ve nó mau. Còn có cái kia đại hắc lại là cái quỷ gì? Tiêu nhất nhất lại dường như đã hiểu nó ý tứ giống nhau. Đột nhiên nói, đại hắc là nhà của chúng ta đại cầu cầu Nga. Mẫu thân nói, đại hắc là có danh hiệu, tiêu khai thiên tích địa đại hắc cầu. Thế nhưng đem cao quý nó cùng một cái đất đen cầu đánh đồng. Nó liền phải phát hỏa bị tiêu dĩ mạt một cái nhàn nhạt mà ánh mắt liếc lại đây nhìn đến trên tay nàng bình ngọc nó liền tắt ngọn lửa xem ở còn cần nàng phân thượng nó liền không cùng nàng nữ nhi so đo dù sao vẫn là cái tiểu a nhi tiêu nhất nhất thấy nó thật sự vô dụng móng nuốt chảo chính mình vui vẻ không thôi vẫn luôn đùa với tiểu bạch bạch chơi đương nhiên tiểu bạch bạch từ đầu tới đuôi đều ở giả chết chưa cho một chút đáp lại bất quá này không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình lâm ở bên ngoài gõ gõ môn độc cô vân đi ra ngoài Tiêu dĩ mặt nghe được Lâm ở bên ngoài nói, hôm nay buổi sáng từ thiên huyền cắt sau khi trở về liền có người nhìn chầm chằm cái này khách điếm. Các nàng lại không chụp cái gì bà bối, duy nhất đáng giá cũng chính là tiểu bạch bạch. Những người này là hướng về phía tiểu bạch bạch tới. Nàng chọc chọc không để ý tới tiêu nhất nhất tiểu bạch bạch, có người muốn đánh cướp người đâu, người nói ta muốn hay không đem người giao ra đi. Tiểu bạch bạch rứt khoát nhắm mắt nằm ngay đơ. Nàng biết, nàng sẽ không. Tiêu dĩ mặt cười cười, này chỉ cáo giả. Không đúng, nó cũng không phải hồ ly, chỉ là lớn lên giống hồ ly thôi. Cũng không biết là cái cái gì yêu thú, ở yêu thú lại là cái cái gì thân phận. Nàng làm nhất nhất chính mình chơi, đi ra ngoài tìm độc cô Vân. Tiểu bạch bạch là cái phiên toái Nàng đối độc cô Vân nói. Trong phòng tiểu bạch bạch nhọn nhọn lỗ thai ở không trung giật giật. ân, nói vậy ra khỏi thành không lâu sẽ có người đậu thủ. Độc cô Vân nói. Ta nói không phải cái này. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, nó nếu bị nhân thiết kế ra yêu giới. Nói vậy những cái đó yêu thú sẽ không thiện bãi cam hưu. Những cái đó muốn chi nó vào chỗ chết yêu thú, mới là chân chính nguy hiểm. Trước 507 năm tháng tính hảo. Không cần tưởng đều biết, nếu là yêu giới người biết tiểu bạch bạch ở các nàng nơi này, nàng có bao nhiêu phiền thoái. Sắc thật là cái đại phiền thoái. Độc cô Vân gật đầu. Bất quá sự tình đã đã xảy ra, cũng không gì hối hận. Nếu không chúng ta đem nó ném. Độc cô Vân đề nghị, dù sao nó thực lực cao cường, không sợ bị người cấp bắt. Muốn thật như vậy lợi hại, như thế nào sẽ bị người trộm tới bán đấu giá? Tiêu dĩ mặt nói. Chúng nó tạm thời tìm không thấy nhân giới tới. Hai người trong đầu đột nhiên vang lên tiểu bạch bạch thanh âm. Bất quá thanh âm này không giống hắn phía trước hóa hình thời điểm còn mang non nớt thanh âm, mà là mang theo một cổ uy nghiêm không dung kháng cự thành thục nam tử thanh âm. Tiêu dĩ mặt cùng Độc cô vân liếc nhau. Thân thức truyền âm, nay tiểu bạch bạch so với bọn hắn tưởng còn muốn lợi hại a, Bất quá như vậy cũng hảo. Thuyết minh các nàng hiện tại lo lắng là dư thừa, Các nàng chỉ cần xử lý tốt trước mắt phiền toái là được. Nếu bên ngoài người muốn thấy chúng ta, chúng ta đây ngày mai liền lên đường đi, đỡ phải bọn họ chờ lâu lắm. Nghỉ ngơi mấy ngày, cũng nên lên đường. Nhất nhất tình huống, tự nhiên là càng sớm đến tông môn càng tốt. Hôm sau, hai chiếc xe ngựa ở một đám cưỡi ngựa người tương hộ hạ thành thành thơi thơi mà ra khỏi cửa thành. Tiêu dĩ mặt độc cô vân cùng Tiêu nhất nhất ngồi ở phía trước xe ngựa. Thu Nguyệt cùng Hạ Vũ các nàng tắc ngồi ở mặt sau trên xe ngựa. Tiểu Bạch Bạch cũng ở xe ngựa một góc nằm. Độc Cô Vân lấy ra giấy bút giáo tiêu nhất nhất biết chữ, Tiêu Dĩ Mặt ở một bên đọc sách. Một bộ năm tháng tính hảo. Tiêu Nhất Nhất cầm bút lông viết trong chốc lát, cái mũi nhỏ cùng trên mặt đều là mực, thấy Độc Cô Vân không nhìn chằm chằm chính mình, cầm bút lông chiều trên mặt hắn một hoa. Ha ha ha, mẫu thân, ngươi xem cha trưởng dâu. Tiêu Nhất Nhất cười lớn chiều Tiêu Dĩ Mạc nói. Tiêu Dĩ Mạc ngẩng đầu vừa thấy Độc cô vân tử gương mặt đến môi đều bị tiêu nhất nhất hỏa thượng nét mực, nhưng không phải như là dài quá một cái đảo dâu. Lại bướng bỉnh. Nàng nhẹ giọng nói, lại không có cửa trách nhất nhất. Ai làm cha giáo nhất nhất viết chữ còn lao hướng mẫu thân trên người xem. Cha không chuyên tâm, muốn trừng phạt. Tiêu nhất nhất nghiêm trang nói. Đó là muốn trừng phạt. Nếu không chúng ta phạt cha đi xuống cưới ngựa. Tiêu dĩ mặt ra vẻ tự hỏi. kia vẫn là thôi đi. Cha đi xuống, liền không ai giáo nhất nhất biết chữ. Tiêu Nhất Nhất nói: "Thật sự." Tiêu Dĩ mặt nhướng mày. "Thật sự." Tiêu Nhất Nhất khẳng định gật gật đầu. Tiêu nhất nhất hiện tại hẳn là như thế nào làm?" Tiêu Nhất Nhất xoay người đến xe ngựa bên cạnh nhiều bảo hộp tìm tìm, rút ra một cái khăn tay, lấy lòng mà nói: "Cha lau mặt." Độc Cô Vân từ đầu tới đuôi đều chỉ là mỉm cười nhìn mẹ con hai người, căn bản không để ý chính mình trên mặt bị họa thượng mực nước. Nhìn đến Nhất Nhất tay nhỏ, hắn đem mặt thò lại gần. "Cha thật lười." Tiêu Nhất Nhất tuy rằng nói như vậy, Vẫn là động thủ vì hắn lau mặt thượng mực nước. Bất quá nàng nơi nào sẽ sát, càng lau trên mặt mực nước ngược lại càng nhiều. Đầy mặt mực nước đem tiêu nhất nhất đầu ha ha ha cười cái không ngừng. Mặt mặt. Độc cô Vân đem mặt tiến đến tiêu dĩ mặt trước mặt. Người không tay. Tiêu dĩ mặt cự tuyệt. Ta nhìn không tới sao. Người nào đó làm đúng. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, nhìn chầm chầm hắn nhìn một lát. liền ở hắn cho rằng nàng sẽ vì hắn động thủ thời điểm. Một phùng lạnh leo thủy trực tiếp rơi xuống hắn trên mặt. Giọt nước rơi xuống, hóa thành linh lực tiêu tán ở trong không khí. Nhưng đủ rồi. Tiêu dĩ mặt cười như không cười hỏi. Độc cô vân sở sở còn có giọt nước mặt, tán thường nói, mặt mặt thật lợi hại, linh kỹ cũng có thể làm được thuân phát. Lúc này, thứ phong đột nhiên đem xe ngựa ngừng lại. Từng trận sát ý từ tứ phương áp bách xuống dưới. chương 508 cha thật là lợi hại. Tiêu dĩ mặt ở trước tiên liền đem tiêu nhất nhất bảo vệ lại tới, ở nàng chung quanh bày ra phòng ngự, không cho bên ngoài áp lực xúc phạm tới nàng. Người bảo hộ nhất nhất, ta đi ra ngoài nhìn xem. Độc cô vân dứt lời đứng dậy, đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt từ cửa sổ nhìn ra đi, lâm cùng mộ thần hạ vũ bọn họ đứng ở xe ngựa chung quanh, đề phòng mà nhìn từ tứ phía bay tới người. Tiêu nhất nhất cũng ghé vào trên cửa sổ xem, nhìn đến vây lại đây người, một chút cũng không sợ hãi, hưng phấn mà chiều tiêu dĩ mặt nói, mâu thân mâu thân, thật nhiều người tới giết chúng ta. Tiêu dĩ Mạt, nàng như thế nào cảm thấy nhà mình khuê nữ có điểm bạo lực hướng? giống nhau tiểu hoa nhi nhìn thấy loại này trường hợp không phải hẳn là nhào vào nhà mình mẫu thân trong lòng ngực khóc nàng như thế nào như vậy hư phấn bất quá lá gan đại điểm tổng so nhát gan hảo liền ghé vào trong xe ngựa tiểu bạch bạch đều trợn mắt nhìn nàng một cái mẫu thân cha bọn họ đánh quá sao tiêu nhất nhất hỏi hẳn là đánh quá đi tiêu dĩ mặt nhìn vọt tới những người đó cũng không mười phần tự tin rốt cuộc độc cô vân người liền tứ phong mấy cái hơn nữa hạ vũ thu nguyệt cũng không gia tăng nhiều ít trợ lực Hướng hồ thu nguyệt sức chiến đấu kém, hạ vũ thực lực không tồi, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ, cùng những cái đó sống mấy trăm tuổi người so, vẫn là kém rất nhiều. Tiểu Bạch Bạch, những người đó đối với ngươi là trí tại tất đắc ca. Tiêu dĩ Mạt đối Tiểu Bạch Bạch nói. hử kia cũng xem bọn họ có hay không mệnh tới bắt. Tiểu Bạch Bạch thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Vì không cho Tiêu nhất nhất biết nó có thể nói, nó cũng là hao hết tinh lực. Tiêu dĩ Mạt cũng cảm thấy, kia cũng đến có mệnh tới bắt mới được. Nàng đem ánh mắt phóng tới cùng người chiến đến cùng nhau độc cô vân trên người. Không biết hắn dùng cái gì phương pháp, nàng vẫn như cũ nhìn không ra hắn tu vi cấp bậc. Bất quá, xem hắn đem những cái đó phiên thiên cấp phúc địa cấp người đánh đến tìm không ra bắc, nghĩ đến thực lực chỉ biết càng cao. Tiêu dĩ Mạt hai mắt híp lại. Tính lên, hắn mới 32 tuổi đi. Ở tu luyện trầm rãi trưởng sinh trên đường, tuổi này, cùng bi bô tập nói giai đoạn không gì hai dạng. Hắn thế nhưng liền có như vậy cường hạn thực lực. Trên người hắn nhất định có cái gì bí mật, mà bí mật này, làm hắn có thể ở cái này tuổi có được như vậy thực lực. Mẫu thân mẫu thân, cha hảo cường A. Ta hiện tại tin tưởng cha nói, ta đánh không lại người hắn giúp ta đánh. Tiêu nhất nhất sùng bái mà nhìn độc cô Vân, hai mắt quang phóng. Tiêu dĩ Mạn, Nàng còn nhớ rõ phải làm ăn chơi chắc táng nữa ý tưởng. Đang ở đánh nhau độc cô Vân còn để lại vừa phân tâm tư ở trên xe ngựa, nghe được tiêu nhất nhất nói, khỏe miệng gợi lên câu nhân độ cung. Vì làm nhà mình khuê nữ càng có cảm giác an toàn, hắn cũng muốn biểu hiện đến càng tốt mới được. Từ đầu tới đuôi, tiêu dĩ mặt đều ở trong xe ngựa không có đi ra ngoài. Làm tiêu nhất nhất nhìn một lát sau cũng không hề làm nàng nhìn. Luyện luyện lá gan có thể, nhưng là nếu là bởi vậy biến thành hiếu chiến thích giết cho người, vậy không được. Đại khái qua 15 phút, bên ngoài chiến đấu thanh âm dần dần nhỏ, cuối cùng xu với bình tĩnh. Thức mau, độc cô vân liền mở cửa xe vào được. Cha, ngươi bị thương sao? Tiêu Nhất Nhất hỏi. Tiêu Dĩ Mạt cũng nhìn nàng. Độc cô Vân triều Tiêu Dĩ Mạt cười cười, nói, không có. Cha thật là lợi hại. Tiêu Nhất Nhất bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Độc cô Vân ôm nhà mình quê nữ, đối Tiêu Dĩ Mạt nói, nơi này không cần làm người thu thập, vừa lúc để lại cho những người khác nhìn xem, muốn đánh chúng ta chủ ý tốt nhất là nhiều ước lượng ước lượng. Ân. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, chờ bên ngoài bị thương người đơn giản băng bó một phen sau liền tiếp tục khởi hành, lưu lại đầy đất thi thể. Nguyên tưởng rằng này cử có thể kinh sợ một chút những người đó, bất quá hiển nhiên nàng thật tốt quá điểm. Chương 509 giải quyết phiền toái, một Mặt sau một tháng, các nàng gặp không dưới 10 lần chặn giết. Cơ hồ mỗi cách 2 3 thiên sẽ có người xuất hiện. Mỗi lần, Độc Cô Vân đều làm tiêu dĩ mặt ở trong xe ngựa bảo hộ tiêu nhất nhất, hắn đi ra bên ngoài giải quyết. Dần dần mà, Độc Cô Vân thanh danh ở trung quanh truyền đi ra ngoài. Có người nói, Thiên địa Tông thần tử giết người không chớp mắt. Có người nói Thiên địa tông thần tử thích đem người ngũ mã phanh thây, còn có người nói Thiên điệu tông thần tử trời sinh tà tính, hy vọng Thiên điệu tông đem hắn trục xuất tông môn. Độc Cô vân nghe đến mấy cái này tin tức, khinh thường nhìn lại, thanh danh gì đó hắn trước nay đều không để bụng. Tiêu Nhất Nhất từ lúc bắt đầu hưng phấn đến mắt sau càng thêm hưng phấn, làm Tiêu dĩ mạt cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nàng đến hảo hảo dạy dỗ, không thể sinh ra cái hôn thế ma vương tới. Bất quá vẫn là muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt mới được. Không thể làm ủn ủn không giúp người trở ngại bọn họ tốc độ. Nàng đem ánh mắt dừng lại ở chợp mắt tiểu bạch bạch trên người. Hiên viên, lần sau lại đến người, ngươi đi ra ngoài ứng phó đi. Vì làm nó đồng ý, nàng không kêu nó tiểu bạch bạch. Không đi. Tiểu bạch bạch cự tuyệt. Không đi liền tính. Tiêu dĩ Mạt khẽ thở dài một cái, chúng ta còn có chuyện phải làm. Không như vậy nhiều thời gian ở trên đường trì hoãn. Dù sao những người đó là hướng về phía ngươi tới, ngươi nếu là không muốn quay đầu lại làm cho người mặt đem người ném văng ra thì tốt rồi. Xích, loả, loả huy hiếp. Nàng đây là muốn bỏ gánh mặc kệ nó. Nó ngạo kiều lòng có điểm bị thương. Dựa theo dĩ vãng tính tỉnh, không cần nàng nói cái gì nữa, nó nhất định trực tiếp chạy lấy người. Rời đi phía trước có lẽ còn sẽ thuận tay đem nàng thu thập. Nhưng là hiện tại, nó trên người thương làm nó khôi phục một chút lý trí. Ta đi. Tiêu dĩ mặt trong đầu vang lên không cam lòng thanh âm chỉ nghe này liền biết nó cỡ nào không cao hứng. tiêu dĩ mạt mặc kệ nó tâm tư, muốn đi theo nàng, cũng muốn lấy ra một ít thành ý tới không phải. càng không nói này đó phiền toái chính là hướng về phía nó tới. nàng xoa xoa giữa mày, cái này phiền toái vẫn là độc cô vân hoa vốn to mua trở về. sớm biết rằng nó như vậy phiền toái, nàng ở đấu giá hội thượng liền không mềm lòng. tiểu bạch bạch mở mắt ra nhìn nàng một cái, nhìn đến nàng phức tạp cảm xúc, đáy mắt nảy lên một mạt nhàn nhạt ý cười. lại qua hai ngày. Lại có người tới, có lẽ là bởi vì khoảng cách đấu giá hội quá khứ thời điểm có một tháng, những người đó có cũng đủ thời gian gọi tới gia tộc cường giả, lần này tới người, có vài cái quân cấp. Độc cô Vân lại chuẩn bị đi ra ngoài, cánh tay lại bị một con tay nhỏ giữ chặt, làm hắn thân thể trong lúc nhất thời dừng lại. Đã bao lâu, nàng cũng chưa chủ động tiếp xúc quá chính mình. Chẳng sợ nàng hiện tại có thể bình thường mà nói với hắn lời nói, ngẫu nhiên có thể đối hắn cười cười, lại trước nay không có chủ động đụng chạm qua hắn. Mặt mạng. Hắn thanh âm có chút run rẩy. Tiêu dĩ Mạt không biết hắn vì sao như thế kích động, nhẹ giọng nói, sự tình hôm nay không cần người đi. Ân. Làm tiểu bạch bạch đi ra ngoài ứng chiến sự tình độc cô Vân còn không biết. Tiêu dĩ Mạt xem ghé vào trong xe ngửa còn không tính toán động tiểu bạch bạch, buông ra độc cô Vân cánh tay, một tay xách lên tiểu bạch bạch, đẩy ra cửa xe đem nó ném đi ra ngoài. Hôm nay sự tình đều giao cái nó. Nàng đối bên ngoài chuẩn bị động thủ mọi người nói. Tứ Phong bọn họ nhìn đến Tiểu Bạch Bạch bị ném ra, đều nghe lời mà canh giữ ở xe ngựa chung quanh, không tính toán ra tay. Tiểu Bạch Bạch ở không trung đánh cái toàn, sạch sẽ lưu loát mà rơi xuống xe ngựa phía trước, nhìn đến chiều bọn họ vây lại đây những người đó, con ngươi lệ khí mọc lan tràn. Dám đánh nó chủ ý, vậy chuẩn bị thừa nhận nó lửa giận đi. Chương 510 giải quyết phiền toái 2. Độc Cô Vân nhìn cả người mạo Hàn khí Tiểu Bạch Bạch, khẽ cười nói, "Này trên người lệ khí cũng thật đùng. Những người này muốn sủi sẹo Này trong đó lệ khí còn bao gồm đối nàng đem nó ném văng ra bất mãn. Bất quá, tả hưu thừa nhận này đó lửa giận người bất tử nàng, cho nên tiêu dĩ mặt một chút cũng không lo lắng. Những cái đó vây đi lên người, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở xe ngựa trước tiểu bạch bạch. Nó trên người không có khế đức hơi thở. Đích xác không có. Chẳng lẽ chụp được nó người không có đem nó khế đức. Khẳng định là không có biện pháp khế đức đi. Nó bị bán đấu giá thời điểm nhưng không có bị thuần hóa. Nếu không bị kh kia không phải hẳn là tiếp tục dùng mê dược nó mê choáng, Như thế nào còn đem nó thả ra? Bọn họ sẽ không sợ nó khôi phục lực lượng, đưa bọn họ đều giết. Mọi người khó hiểu, không biết độc cô vân bọn họ vì cái gì liền đem nó thả ra. Chờ chúng ta đem nó bắt, tự nhiên sẽ có biện pháp đem nó khế đức. Chúng ta cũng không phải là những người này. Ta xem nó bộ dáng, không giống như là bị khống chế. Chẳng lẽ nó là chính mình đi theo bọn họ? Không có khả năng đi. Không phải nói yêu thú đều thù hận nhân loại, không có khả năng cùng nhân loại chung sống hòa bình sao. Không sai, càng không nói nó phía trước bị nhân loại bắt. Mặc kệ những cái đó, chúng ta chỉ cần đem nó bắt lấy thì tốt rồi. Ân. Lần trước chảo nó người tổn thất vài cái quân cấp, chúng ta không thể thác đại, đại gia cùng nhau thượng. Tiểu bạch bạch nghe được bọn họ nói, chào phung quắc khẽ, không biết tự lượng sức mình. Nó nho nhỏ thân thể đằng một chút từ tại chỗ bay lên tới, tiếp theo lấy mắt thường không thấy tốc độ ở không chung thay đổi. Những cái đó thực lực thấp người còn không có thấy rõ ràng nó thân ảnh liền cảm giác trước ngực đau xót, không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn trước ngực đại động. Ta tâm. Nguyên bản phóng tâm địa phương, hiện tại đã trống không. Bọn họ tâm bị đào đi. Những người đó hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tâm bị đào giống, qua hai cái hô hấp thời gian mới phản ứng lại đây, biết chính mình đã chết, mềm mại mà ngã trên mặt đất. Những cái đó quân cấp nhân tài khám kham tránh đi tiểu bạch bạch công kích, nhưng là cũng bị dọa không nhẹ. Này chỉ yêu thú thế nhưng như thế lợi hại. Trong xe ngựa, Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân nhìn trước mắt một màn, cảm khái nói, tiểu bạch bạch thương khôi phục chậm, nhưng là này thực lực lại tăng trưởng không ít. Nếu là hắn thực lực toàn bộ khôi phục, nên là kiểu gì lợi hại. Như vậy yêu thú, may mắn ngươi hiện tại đối nó có ân, không cần lo lắng ngày sau nó sẽ thương tổn ngươi. Yêu thú tính tình bạo lực, đối nhân loại có trời sinh địch ý, nhưng là ân oán phân minh, có ân tất báo. Hiện giờ Tiêu Dĩ Mạt đối tiểu bạch bạch có ân liền tính ngày sau sẽ không đối nàng có bao nhiêu hảo, ít nhất cũng sẽ không thương tổn nàng. Mẫu thân, tiểu bạch bạch nguyên lai lợi hại như vậy a? Tiêu nhất nhất ghé vào hai người trung gian, chỉ có thể lộ ra cái nho nhỏ đầu ở mặt trên. Bất quá này không ảnh hưởng nàng đối tiểu bạch bạch sung bái. Bất quá, nàng nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu bánh bao. Làm sao vậy? Tiêu dĩ mạt vướt nàng đầu hỏi. Mẫu thân, tiểu bạch bạch lợi hại như vậy, ta phía trước đem hắn coi như giống nhau tiểu thú thú. Nó có thể hay không đào ta tâm A. Tiêu nhất nhất khổ cái mặt hỏi. Con biết sợ hãi, tổng không có đến vô pháp vô thiên nông nỗi. Cái này mẫu thân cũng không biết, không bằng người chờ nó trở về, chính mình hỏi một chút. Hào đi. Tiêu nhất nhất không quá tình nguyện gật gật đầu. Chính mình trọc hạ sự tình, vẫn là muốn chính mình đi giải quyết mới được. Độc cô vân hiểu rõ nàng ý tưởng, ở trong lòng cảm thán nàng mấy năm nay đem nữ nhi thật sự giáo thực hảo. Ở các nàng nói chuyện phiếm thời gian, bên ngoài chiến cuộc đã tiếp cận kết thúc trong 511 giải quyết phiên toái. 3. Chiến đấu kết thúc so tiêu dĩ mặt dự đoán muôn sớm một ít. Tổng cộng tới 6 cái quân cấp, nguyên bản cho rằng nắm chắc, lần này tất nhiên có thể đem yêu thú mang về, ai biết bọn họ điểm này chiến lược tại đây yêu thú trước mặt căn bản không đủ xem. 6 cái quân cấp, tất cả đều ngã trên mặt đất. 5 cái đã chết kiên quyết, chỉ có một còn có một kia hô hấp. Tiểu Bạch Bạch lấy máu không chiếm mà rơi xuống trên xe ngựa, bước cao ngạo bước chân vào xe ngựa, trở lại phía trước vị trí nằm sắp xuống. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn trên mặt đất còn ở hô hấp quân cấp, đối tứ phong phân phó nói, khởi hành đi. Xe ngựa chậm rãi xử quá những cái đó thi thể bên người, tồn tại quân cấp ở mơ hồ chung nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Hắn rốt cuộc đã hiểu, tiểu bạch bạch căn bản không phải bị hiếp bức lưu tại người nọ bên người. Nó là tự nguyện đi theo nàng. Nếu không, nó có như vậy thực lực, muốn rời đi, ai có thể ngăn được. Mà nó không giết chính mình, cũng không phải sai lầm hoặc là mềm lòng vong khai một mặt. Nó chỉ là muốn cho chính mình đem tin tức này Chuyển ra đi mà thôi Liên sáu cái quân cấp đều không thể bám trụ nó một chốc Ai còn dám đối nó động những cái đó tâm tư Bị chiếm đoạt Trước nay đều chỉ có kẻ yếu Cương giả vĩnh viễn đều là bị người nhìn lên Những cái đó có tiểu tâm tư Người biết tiểu bạch bạch thực lực cùng tâm tư sau Đều nghỉ ngơi ý nghĩ trong lòng Mặt sau nhật tử Tiêu dĩ mặt các nàng quả nhiên không có tái ngộ đến như vậy phiền thoái Tiêu dĩ mặt cấp hóa thành hình Người tiểu bạch bạch đem mạch Một lần nữa cho nó phối chế thuốc viên. Lần đó chiến đấu tuy rằng nhìn như nó thắng đến hảo vô áp lực, kỳ thật tác động nó thương, làm thương thế gia tăng không ít. Đây cũng là tiêu dĩ mạt phía trước vì sao không làm nó động thủ nguyên nhân. Bởi vì vừa động thủ, phía trước ôn dưỡng đều bổng phí. Đây là ta gần nhất cải tiến phương thuốc, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Tiêu dĩ mạt đem thuốc viên phóng tới tiểu bạch bạch trước mặt. Tiêu nhất nhất ở một bên, đôi mắt nhỏ như nỗ lực không hướng tiểu bạch bạch trên người ngó bất quá hiển nhiên cũng không có cái gì tự chủ tiêu dĩ mạt thấy nàng này tiểu bộ dáng chỉ cười không nói túi đầu tiếp tục phối chế thuốc viên tiểu bạch bạch cũng phát hiện tiêu nhất nhất tiểu tâm tư bất quá không tính toán để ý tới ăn một viên thuốc viên sau liền bắt đầu nhắm mắt chớ mắt tiêu nhất nhất nhẫn a nhẫn rốt cuộc nhịn không được chậm rãi dịch đến tiểu bạch bạch trước mặt ngồi tay nhỏ chống cằm nói tiểu bạch bạch nguyên lai ngươi lợi hại như vậy tiểu bạch bạch ngáp một cái vẫn là không chớ mắt tiểu bạch bạch ngươi lợi hại như vậy Về sau ta không đem ngươi coi như sủng vật." Ân Mẫu thân nói qua, cường giả đều là đáng giá bị tôn trọng. "Ta về sau sẽ tôn trọng ngươi." Tiêu Nhất Nhất mang theo xin lỗi nói. Tiểu Bạch Bạch trợn mắt nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cho là để ý tới nàng. Nó biểu hiện đến vẫn như cũ rất cao ngạo, nhưng là cũng đủ Tiêu Nhất Nhất vui vẻ. Nàng rũ tay đi sờ sờ Tiểu Bạch Bạch móng vuốt, mới xoay người chạy ra đi tìm Độc Cô Vân. "Ngươi này thương, một hai năm đều khôi phục không được." Một năm sau chúng ta hẳn là đã đến Thái Nhất Tông. Đến lúc đó ngươi tính toán cùng chúng ta đi, vẫn là rời đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Tiểu bạch bạch mi mắt giật giật, nói, lại xem đi. Tiêu dĩ mặt cũng không hề nhiều lời. Nó nếu là đi theo tiêu dĩ mặt tiến tông môn, về sau sẽ có một ít phiền thoái, tỉ như có người sẽ đem nó coi như hộ tông yêu thú. Mặc kệ có phải hay không, đối nó đều không phải một cái hảo thanh danh. Cho nên nàng trước thời gian điểm ra chuyện này, Cho nó cũng đủ thời gian đi tự hỏi vấn đề này. Chờ tới rồi tông môn, nó tự nhiên liền có một cái quyết đoán. Lộ trình tiếp tục, 2 tháng sau, Tiêu Dĩ Mạt đoàn người tới rồi một cái không tính phồn hoa thành thị, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục. Ở trụ khách điếm thời điểm, Tiểu Nhị nhìn Tiêu nhất nhất, nói khẽ với Tiêu Dĩ Mạt nhắc nhở nói, "Khách quan, các ngươi cần phải giám sát chặt chẽ nhà ngươi Hải Tử a." Chương 512 Tiểu Hải Tử mất tích. Tiểu Nhị chỉ là thuận miệng nhắc nhở, Tiêu Dĩ Mạt lại khiến cho cảnh giác. Nàng lấy ra một thỏi bạc nhét vào tiểu nhị trong tay, nói, chúng ta mới đến, không biết tiểu nhị ca có không cùng chúng ta nói nói, vì cái gì muốn nhiều nhìn tiểu hải tử. Tiểu nhị nguyên bản chỉ là hảo tâm, hiện tại thấy còn có bạc lấy, càng thêm nhiệt tình mà nói, gần nhất chúng ta bên trong thành không yên ổn đâu. Thật nhiều tiểu hải tử đều mất tích. Mất tích. Tiểu dĩ mặt kinh hãi. Đúng vậy, mất tích, nghe nói đã mất đi thượng trăm cái hải tử. Tiểu nhị nhỏ giọng mà nói. Hiện tại các gia các hộ đều đem chính mình tiểu hài tử nhốt ở trong nhà, không cho đi ra ngoài đâu. Bất quá, này cũng không có thể ngăn cản, vẫn là có không ít tiểu hài tử mất tích. Này đó tiểu hài tử mất tích, thành chủ không làm người đi cha. tiêu dĩ mặt hỏi. Thành chủ. Hắn hiện tại vội vàng lấy lòng tân thành chủ phu nhân, cho nàng làm 300 tuổi tiệc mừng thọ. Nơi nào có tâm tư đi quản này đó bá tánh chết sống. Tiểu nhị nói xong che miệng lại, chiều tiêu dĩ mặt đám người cười cười. Vừa rồi ta nhưng cái gì cũng chưa nói, khách quan cũng cái gì cũng chưa nghe được. Tiêu dĩ mặt nhướng mày trong thành bá cánh đối này thành chủ sợ thực ga Tiểu nhị mặt sau không nói chuyện nữa, mang theo các nàng đến đỉnh lâu phòng, cười ha hả mà nói, nhị vị phòng chính là ở chỗ này, có chuyện gì phân phó một tiếng liền hảo. Cảm ơn tiểu ca. Tiêu dĩ mặt trước cấp tiêu nhất nhất phao cái thuốc tám, sau đó ăn cơm chiều sau lại bồi nàng tiêu thực, chờ đem nàng hướng ngủ, mới đi độc cô vân phòng. Độc cô Vân đang ở cùng Tứ Phong bọn họ nói chuyện, thấy nàng tiến vào, chiều nàng gật gật đầu. Tiêu dĩ mặt đi đến ghế trên ngồi xuống, hỏi, tra ra cái gì tin tức. Độc cô Vân tử nghe xong tiểu nhị nói liền làm cho bọn họ đi tra, hiện tại đã qua đi hai cái canh giờ, cũng nên điều tra đến một ít tin tức. Hồi phu nhân, gần nhất trong thành sắc thật có không ít tiểu hài tử mất tích. Chính là chúng ta lại không có tra được càng nhiều tin tức. Tứ Phong nói, thượng trăm tiểu hài tử mất tích, chuyện này không phải việc nhỏ. Như thế nào sẽ không tra được nhiều ít tin tức? Tiêu dĩ mặt kinh ngạc hỏi. Chúng ta đi tra thời điểm, những người đó nghe được chúng ta hỏi thăm tiểu hài tử mất tích tin tức, đều trực tiếp trở mặt, hoặc là thực kiêng rẻ mà nói không biết. Thứ phong đáp. Ta xem bọn họ bộ dáng, đối chuyện này rất là giữ kín như bưng, này cũng không bình thường. Ta tưởng, có thể là thành chủ không cho phép trong thành người nghị luận việc này. Lâm nói ra chính mình suy đoán. Chứ bộ loại này suy đoán. Bọn họ nghĩ không ra vì cái gì mọi người đều không nói chuyện chuyện này. Mặt mạn chuyện này, chúng ta muốn nhúng tay sao? Độc cô vân hỏi. Tiêu dĩ Mạt nhìn độc cô vân, hắn biết chính mình suy nghĩ cái gì. Hắn tuy rằng đang hỏi nàng, nhưng là kêu ý tứ thực rõ ràng, nàng muốn nhúng tay, hắn liền bồi nàng. Chẳng qua chuyện này, có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thứ phong cùng lâm cũng nhìn nàng, chờ nàng phân phó. Nơi này vẫn là Thủ thị hoàng triều, những người này tóm lại là Thủ thị hoàng triều người. Nơi này ly tuyên thành khá xa, thành chủ có tâm che lấp, thù đại ca bọn họ rất khó phát hiện những việc này. Tiêu dĩ mặt nói, chuyện này, nếu gặp, ta liền không thể mặc kệ. Đặc biệt là, những người đó nhằm vào vẫn là tiểu hài tử. Làm mẫu thân, nàng đối chuyện như vậy càng thêm tức giận. Càng không nói, nàng cũng là kiểu xuyên hà làm muội muội, thu thị hoàng triều tiểu thư. Một khi đã như vậy, chúng ta đây lại đi điều tra tin tức. Thứ phong cùng lâm nói xong, lại đi ra ngoài. Mặt mạng. Ngươi tính toán như thế nào làm? Độc cô vân chờ bọn họ đều rời đi, ra tiếng hỏi. chương 513 kêu ngạo thị vệ. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, nói, chuyện này trước mắt lớn nhất khó khăn xuất hiện ở thành chủ trên người, chúng ta muốn mở ra đột phá khẩu, chỉ sợ vẫn là muốn từ thành chủ trên người vào tay. Ngươi tính toán đi gặp hắn. Độc cô vân hỏi. Ân. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu. Nàng trước khi rời đi, cựu xuyên hà liền cùng nàng nói, hắn đã phân phó hảo ven đường thành chấn. Mặc kệ nàng đến chỗ nào, chỉ cần nguyện ý đi, đều sẽ đã chịu thành chủ tối cao lễ ngộ. Chính là nàng ra tới mấy tháng, đi ngang qua lớn lớn bé bé hảo chút thành trấn, lại không có đi đi tìm một cái thành chủ, vẫn luôn điệu thấp hành tẩu. Hiện tại, nàng đi tìm cái này thành chủ, cũng sẽ không có vẻ thực đột nhiên. kia ngày mai chúng ta cùng đi. Độc cô vẫn không yên tâm mà nói. Tuy rằng cừu xuyên hà nói đã chuẩn bị hảo, nhưng là trời cao hoàng đế xa, nơi này thành chủ rốt cuộc có thể hay không nghe theo cũng là cái không biết bao nhiêu. Từ hắn sẽ đem Tiểu Hải tử mất tích sự tình áp xuống tới tới xem, hẳn là không phải cái gì người tốt. Tiêu Dĩ Mạt cũng không cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dĩ Mạt làm tiêu nhất nhất ở khách điếm cùng Tiểu Bạch bắt chơi, ủy thác Tiểu Bạch Bạch hỗ trợ bảo hộ nàng, mặt khác đem đại hắc Tiêu ra tới, lại dặn dò nó cùng Hạ Vũ mấy người một phen, mới cùng Độc Cô Vân đi thành chủ phủ. Thành chủ phủ vị trí thực hảo tìm, tuy tiện tìm người vừa hỏi sẽ biết. Bất quá, này thành chủ phủ hảo tìm lại không hảo tiến. Các nàng xe ngựa còn chưa tới thành chủ phủ trước, đã bị người ngăn cản. Phía trước là thành chủ phủ, người không liên quan không được tới gần. Hai cái thị vệ đứng ở xe ngựa trước, lạnh nhạt mà nói. Tiêu dĩ mặt từ cửa sổ nhìn ra đi, nơi này rời thành chủ phủ còn có vài trăm mét, thế nhưng liền không được người đi qua. Thành chủ phủ ở toàn bộ thành thị trung gian, phía trước đường cái cũng là sỏ xuyên qua đông tây nam bắc trung tâm điểm. Nếu là đem nơi này tách ra, Từ Nam Chí Bắc muốn vòng rất dài lộ mới có thể. Trước nay không nghe nói qua, thành chủ phủ phía trước lộ còn không cho người đi. Thường Châu thành quy củ thật đúng là không giống nhau. Tiêu Dĩ mặt hừ lạnh nói, chưa thấy qua, kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi kiến thức thiếu. Đến chúng ta Thường Châu thành, tự nhiên muốn tuân thủ ta Thường Châu thành quy củ. Một cái thị vệ khinh thường mà. Không sai, đi mau đi mau. Nếu là lại ở chỗ này náo, chớ trách chúng ta đem các ngươi bắt lại. Một cái khác thị vệ uy hiếp. Nếu ta một hai phải qua đi đâu? Tiêu dĩ mặt bình tĩnh trong thanh âm ẩn hàm tức giận. Vậy muốn mời ngươi đi đại lao đi một chuyến. Vây quanh ở người chung quanh lập tức tiến lên, chuẩn bị đem đánh xe tứ phong cùng trong xe ngựa hai người đều bắt lại. Lan. Tứ phong roi giải quân lấy một người, trực tiếp ném đến những người khác trên người. Tiếp theo roi chịu đến những người khác trên người, phàm la tới gần, đều bị hắn quăng đi ra ngoài. Cũng dám phản kháng. Những người này tất nhiên là ma tu bên kia lại đây, tìm kiếm chi viện. Chư hết mở miệng người nói chuyện quát. Lập tức có người chạy về đi tìm chi viện. Thức mau, mấy chục cái thị vệ vây quanh lại đây. Tiêu Dĩ Mạt từ trong xe ngựa ra tới, đứng ở trên xe ngựa trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó thị vệ. Lật ngược phải trái, chỉ hiệu bảo ngựa, ta xem như kiến thức tới rồi thưởng châu thành thị vệ lợi hại. Nang hư lạnh một tiếng, "Là Vương An lăn lại đây thấy ta. Ngươi là người nào, dám thẳng hô thành chủ Tiên húy? Tiêu Dĩ Mạt ném ra một khối lệnh bài, nhận được lệnh bài nhân thần tình biến đổi phùng lệnh bài xoay người chạy. Chỉ chốc lát sau, một cái béo tròn nam tử từ thành chủ phủ chạy như bay lại đây, nhìn đến tiêu dĩ mạt lập tức quý xuống, không biết tiểu thư đích thân tới, vương an không có từ xa tiếp đón, thỉnh tiểu thư thứ tội. chương 514 thành chủ phu nhân, tiêu dĩ mạt nhìn xe ngựa hạ nịnh nọt bồi tội vương an, thư lệnh một tiếng, vương an, ngươi thật lớn đủ gan. Ta còn tưởng rằng, muốn tới thành chủ phủ đại lao mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. La ti chức sai, làm phía dưới thị vệ va ngươi ti trước quay đầu lại liền đưa bọn họ đều cấp làm vương an chân an nói hừ tiêu dĩ mạt chưa nói vòng qua những cái đó thị vệ này đó trợ trụ vi ngược xử trí cũng hảo đã sớm nhận được tin tức tiểu thư muốn từ thưởng châu thành quá ta chờ sáng sớm liền chuẩn bị hiện tại cuối cùng là đem tiểu thư mang tới vương an nói ngóng trông ta lại đây tiêu dĩ mạt chọn chọn cảm ngươi đừng nói chiêu thức ấy là vì nên đón ta ha ha Này không phải gần nhất trong thành có vài món đại sự, luôn có những người này sẽ tới thành chủ phủ tới nháo sự, vì tránh cho phiền thoái, mới không thể không làm như vậy. Chờ thêm mấy ngày nay này, này đó đều sẽ triệt. Vương An đáp. Tiêu dĩ mặt không cần tưởng đều biết, hắn khẳng định là vì cái kia tân nhiệm thành chủ phu nhân. Ta cũng tiến không được thành chủ phủ. Tiêu dĩ mặt hỏi. Tự nhiên không phải. Vương An cung kính mà không không lưng, tiểu thư, thỉnh. Tiêu dĩ mặt vào xe ngựa. Vương An chiều những cái đó thị vệ quát, còn không mau nên tiểu thư vào phủ. Thanh chủ phủ chính viện, một vị quần áo bại lộ mặt nếu đào hoa nữ tử ở trên ghế nằm nằm, nhìn trở về bẩm báo thị nữ, nhẹ nhàng vây vây tay làm người đi ra ngoài. Vừa rồi, vây quanh ở bên người nàng mấy phen lấy lòng vương an, ở nhìn đến một khối lệnh bài sau thần sắc biến đổi, cùng nàng nói câu có đại nhân vật tới sau liền đi ra ngoài, nàng phái người đi hỏi, mới biết được là chuyện như thế nào. Tiểu thư... Cái này tiêu dĩ mặt là thù hoàng làm muội muội nàng đến nơi đây tới, không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Thị nữ thật cẩn thận hỏi. Quá mấy ngày chính là tiểu thư 300 tuổi ngày sinh, hy vọng cái kia tiêu dĩ mặt chỉ là đi ngang qua nơi này, không cần lưu lại. Một cái khác thị nữ phụ hòa nói. Suy, một cái tiểu hoa nhi mà thôi, liền tính lưu lại lại có thể như thế nào. Diêu thanh thanh cười nhạo một tiếng, cũng không có đem tiêu dĩ mặt để ở trong lòng. Tiêu dĩ mặt tên. Nàng từ Vương An nơi đó nghe qua. 22 tuổi luyện đan thiên tài, xác thật làm người ghé mắt. Nhưng là, kia cũng chỉ là một cái tiểu vai nhi mà thôi, đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp. Vương An nói, thu hoàng một đường hướng đông phân phó các thành, này tiêu dĩ mạt định là muốn hướng đông đi. Sẽ không lưu lại. Diêu Thanh Thanh nói, đi, nhìn xem lão ra nơi đó thế nào. Là, tiểu thương. Trong phòng khách, tiêu dĩ mạt ngồi ở chủ vị thượng, Vương An tọa ở một bên. Độc cô Vân ngồi ở tiêu dĩ mặt xuống tay. Nghe nói tiểu thư muốn một đường đông đi, không biết ở Thường Châu Thành sẽ ngốc bao lâu. Không bằng dọn đến thành chủ phủ tới, làm thi trước tấn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Vương An nói. Không cần. ngươi này thành chủ phủ người nhiều chuyện tạp, xuất nhập không tiện, không bằng khách điếm chủ tự tại. Tiêu dĩ mặt cự tuyệt. Nàng thấy Vương An rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thật đương nàng là tiểu hóa nhi hảo lửa gạn. Kìa không biết tiểu thư hôm nay tới là có chuyện gì muốn phân phó. Tiêu dĩ mặt không đề cập tới tiểu hài tử mất tích sự tình, nói, ta tới là có một chuyện muốn cho ngươi giúp một chút. Tiểu thư có gì phân phó, Vương An vượt lửa quá sông không chối tử. Không cần phải ngươi vượt lửa quá sông. Tiêu dĩ mặt nói, ta yêu cầu một mặt dữ liệu, chính là một đường cũng chưa gặp được. Muốn ngươi giúp ta ở Thường Châu Thành nhìn xem. Chỉ là cái này. Vương An sảng khoái đồng ý tới. Tiêu dĩ mặt nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói. Nghe nói ngươi tân cưới vị phu nhân, là vị tuyệt thế mị nữ. Quá hai ngày là nàng 300 tuổi ngày sinh, ta cũng bị một phần lễ. Ta có thể trông thấy nàng sao? Trước 515 đã chết. Mặc dù không phải nàng làm, ta tưởng, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Độc cô vẫn nói, từ vừa rồi tiếp xúc tới xem, vương an cơ hổ mọi chuyện đều nghe nàng. Áp xuống mất tích tiểu hài từ sự tình, không thiếu được có nàng động tác. Nếu là cùng chuyện này không có gì quan hệ, nàng lại vì sao sẽ nhúng tay? Như vậy tưởng tượng, Diêu Thanh Thanh tất nhiên cùng chuyện này có cái gì liên hệ? Diêu Thanh Thanh, là ma tu đi. Tiêu dĩ mặt hỏi. Người phát hiện. Độc cô vân nhướng mày Vương An là tu luyện người, lại bước chân phù phiếm, mắt túi xanh tím, vừa thấy chính là túng, dục quá độ. Một cái tu luyện người, ở loại chuyện này thượng sẽ không như thế không có tự chủ mới là. Đặc biệt là, hán trước kia cũng không phải người như vậy. Tiêu dĩ mặt nói lên đối Vương An ấn tượng. Tứ phong bọn họ muốn tra Tiểu Hải tử mất tích sự tình có điểm khó, nhưng là muốn cha Vương An trước kia cùng hiện tại khác nhau, vẫn là thực dễ dàng. Trước kia Vương An không nói đối ba cánh cỡ nào phụ trách, nhưng là cũng không biết làm ra những cái đó ngu ngốc sự tình, cũng không phải như vậy tham hoàn hảo nhạc người. Biến hóa cũng chính là mấy năm nay sự tình mà thôi. Lần này cũng không phải đến hoàn toàn không có thu hoạch, nhìn chằm chằm diêu thanh thanh, tất nhiên có thể tra được cái gì. Độc cô vẫn nói, chờ trở về khiến cho người đi cha. Tiêu dĩ Mặc biết, hắn những người đó cũng không phải thật sự đều bị đuổi đi, chỉ là giấu ở chỗ tối mà thôi. Ngươi không phải thiên điệu tông thần tử. Ta nhìn ngươi những người đó, đối thiên điệu tông tựa hồ cũng không có cái gì cảm tình. Tiêu dĩ Mặc khó được tò mò chuyện của hắn. Độc cô Vân trong lòng mừng như điên, nàng bắt đầu để ý chính mình sự tình. Lại nói tiếp, bọn họ không coi là thiên điệu tông người, chỉ là sư phó của ta người bồi dưỡng ra tới người. Độc cô Vân nói, bất quá, mấy năm nay, bọn họ đều nghe ta. Sư phó của ngươi. Tiêu dĩ mặt đứng mẩy. Từ viên tử cũng là hắn sư phó lấy. Những người này cũng là hắn sư phụ huấn luyện, ân, cho hắn dùng. Nàng như thế nào cảm thấy, hắn sư phụ càng như là một cái người thủ hộ. Sư phụ ngươi huấn luyện lực lượng của chính mình, tông môn không ý kiến. Nàng hỏi. Lại không tốn phí bọn họ tài nguyên. Vô dụng tông môn, huấn luyện ra người cũng liền không thuộc về tông môn. Tiêu dĩ mặt biết không chỉ như thế. Hắn sư phụ hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn làm tông môn không đúng tay chuyện này. Bất quá, này cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Vậy làm cho bọn họ nhìn chằm chằm riêu thanh thanh cùng bên người nàng người. Hảo! Trở về khách điếm, độc cô vân phân phó người đi, tiêu dĩ mạc nghe nói tiêu nhất nhất đã ở ngủ trưa, tay chân nhẹ nhàng đi phòng. Tiêu nhất nhất ngủ tư thế thực không thuộc nữ, đem chăn đá tới rồi một bên, người cũng ở từ dựng ngủ lăn thành hoành ngủ. Tiêu dĩ mạc đem chăn nhẹ nhàng cái ở trên người nàng, nhìn ngủ say khuôn mặt nhỏ. Ngươi có chút ngây ra. Nàng giống như càng ngày càng ị lại hắn. Nàng xoa xoa giữa mày, có chút đau đầu. Lệnh leo ngón tay ấn ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng xoa, nói, chính là mệt mỏi. Ngươi chừng nào thì tiến vào. Tiêu dĩ mặt hỏi. Ở ngươi đối với chúng ta khuê nữ nhi phát ngốc thời điểm. Độc cô vẫn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nữ nhi có nguy hiểm. Hắn cho rằng nàng vừa rồi phát ngốc là ở lo lắng tiêu nhất nhất. Như vậy cũng hảo. Ta đi tìm tiểu nhị lại hiểu biết chút tình huống. Nàng tránh đi hắn tay, đứng dậy nói. Cái kia tiểu nhị đã chết. Độc cô vẫn nói, lâm vừa tới nói, chúng ta ra cửa sau bị phát hiện chết ở trong phòng của mình. Đã chết. Bởi vì hắn hảo tâm nhắc nhở chính mình một câu. Tiêu dĩ mặt hơi hơi nhữ như mày. chương 516 nhạn quá lưu ngân. Mặc kệ có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, tiểu nhị đã chết, liền ý nghĩa tìm người thu hoạch tin tức manh mối chặt đứt. Bọn họ hiện tại trừ bỏ biết Thường Châu Thành bị mất thượng trăm cái hài tử ngoại, mặt khác bất luận cái gì manh mối đều không có. Trên thế giới không có không ra phong thường. Tiêu dĩ mặt nói, liền tính vương còn đâu nơi này một tay che trời, cũng luôn có che không được địa phương. ân, ta đã làm cho bọn họ hướng mất tích tiểu hài tử thân nhân đi lên tìm. Độc Cô Vân nói, người bình thường có lẽ sẽ bách với thành chủ phủ áp lực không dám nhiều lời, nhưng là Tổng hội có người sẽ để ý chính mình tiểu hài tử, phẫn mà phản kháng. bất quá. Muốn tìm được người như vậy, cũng là không dễ dàng. Mãi cho đến buổi tối, Lâm mới tặng tin tức lại đây. Mất tích tiểu hài tử nhiều là tu luyện gia tộc, nhưng là cũng có một ít việc bình dân. Những cái đó tiểu hài tử đều chỉ có mười mấy tuổi, đều là có linh căn có thể tu luyện, lại còn vì tiến vào nhập linh kỳ. Lâm nói chính mình tra được tin tức. Có thể tu luyện lại còn chưa tu luyện. Chẳng lẽ những người đó là muốn bắt người đi bồi dưỡng? Thu Nguyệt nói. Không xác định. Lâm nói. Thành Tây có một hộ nhà nữ nhi cũng bị mất, nghe nói người một nhà bởi vì chuyện này đi thành chủ phủ, cuối cùng chỉ có một người tồn tại đã trở lại. Bất quá, hiện tại người kia cũng chỉ thừa một hơi. Không có người đi cho hắn trị liệu. Tiêu dĩ mặt hỏi. Biết hắn tội chính là thành chủ, không có y sư nguyện ý cho hắn trị liệu. Ta nhìn hắn, thật là chỉ có một hơi, dịch chỗ ngồi đều khả năng cho hắn đem kia khẩu khí dịch không có. Lâm nhìn nàng, đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ trở về tìm tiêu dĩ mạt nguyên nhân ta đi xem." Tiêu Dĩ Mặc nói, "Ngươi lưu tại khách điếm bảo hộ nhất nhất." Độc Cô Vân tưởng bồi nàng cùng đi, nhưng là buổi tối là mất tích án thi đô thời gian, hắn muốn lưu lại bảo đảm nhất nhất an toàn. "Tiểu thư, ta và ngươi cùng đi." Hạ Vũ nói. "Ngươi lưu lại chiếu cố nhất nhất, Thu Nguyệt cùng ta cùng đi." Thu Nguyệt sẽ một ít ý dĩ thuận, đi có tình huống như thế nào còn có thể phụ một chút. "Nhiều mang những người này đi." Độc Cô Vân không yên tâm. "Không cần, lâm dẫn đường là được." Tiêu dĩ mạt cũng không lo lắng cho mình an toàn, trừ bỏ có không đáng tin cậy lại hắc, nàng còn có chiến thần thành vũ. Muốn đối nàng động thủ người, đều phải hảo hảo ước lượng một chút mới được. Vậy ngươi cẩn thận. Độc cô vân tử tiêu nhất nhất nơi đó biết thành vũ, hắn còn nhớ rõ thương lê nghe được thành vũ tên sau khiếp sợ. Có hắn ở, an toàn của nàng ít nhất vô ngu. Tiêu dĩ mạt mang theo lâm cùng thu nguyệt đi thành tây, tới rồi khu dân nghèo, vào một chỗ tiểu viện tử. Kia sân thật là tiểu, trong ngoài tổng cộng tam gian phòng. Còn đều là rách tung toé Trong viện còn thủ hai người. Nhìn thấy tiêu dĩ mặt, hai người hành lễ nói, phu nhân. Người đâu? Tiêu dĩ mặt hỏi. Ở bên trong, phu nhân thỉnh. Tiêu dĩ mặt đi vào, dơ loạn trong phòng bãi một trương biện không ra nhàn sát giường. Trên giường một cái cốt xấu như xài nam tử hơi thở thoi thoát. Phu nhân, chúng ta đã vì hắn rửa sạch qua. Một cái thị vậy nói. Như vậy dơ nam tử như thế nào có thể làm phu nhân đụng chạm? Vì thế bọn họ liền tự chủ trương mà đem nam tử rửa sạch một phen, ít nhất làm hắn thoạt nhìn là sạch sẽ. Tiêu dĩ mà không nghĩ tới này đó thị vệ còn có này đó tâm tư, đi lên cấp nam tử bắt mạch, nghi hoặc mà nhúng mày Tình hoa tán. Tiêu chính là hoan hảo dùng độc dược, sẽ ép khô nam nhân thân thể. Hoan hảo sau lại sẽ biến thành kịch độc, làm nam nhân chậm rãi chết héo. Tiêu dĩ mà trước tiên liền nghĩ tới diêu thanh thanh. Trước 517 hợp hoa cốc. Bất quá nếu hắn bị hạ tình hoa tán. Lại là như thế nào chạy ra tới, còn có thể trở lại nơi này? Thanh chủ phủ lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn? tiểu thương, hắn đây là làm sao vậy? Thu Nguyệt hỏi. Chúng độc. Tiêu dĩ mặt nói, ta muốn trước đem độc bức đến một chỗ, lại đem đại bộ phận độc bức ra tới. Thu Nguyệt, ngươi cho ta trợ thủ. Thu Nguyệt lấy ra một bộ ngân châm, lâm đi lên đem người nọ quần áo đều rút, chỉ để lại quần lót. Tiêu dĩ mặt nói châm hảo, Thu Nguyệt đem ngân châm đưa cho nàng. Thức mau. Người nọ trên người liền cắm đầy ngân châm. Lâm, đủ ba dặm lấy máu. Tiêu Dĩ Mạt phân phó. Lâm lấy ra tiểu đao, ở nam tử hai chân thượng các đồng dạng đao, lập tức có đen như mực máu chảy ra. Theo máu đen chảy ra, nam tử xanh tím sắc mặt chậm rãi khôi phục màu da, bất quá bởi vì tra tấn lâu lắm, lại mất máu quá nhiều, hắn toàn bộ mặt đều tái nhợt như tờ giấy. Như có như không hô hấp trở nên có quy luật lên. Thẳng đến người nọ chảy ra huyết nhan sắc thiên hồng, Tiêu Dĩ Mạt mới làm Lâm cho hắn cầm máu. Hai cái thị vệ đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tiêu dĩ mạt thật sự đem người từ tử vong tuyến thượng kéo lại, trong lòng đội phục không thôi. Phu nhân thật là lợi hại. kia một tay vô cùng kỳ diệu ngân châm chi thuật, làm cho bọn họ có trở về cùng các đồng bạn khoác lác tư bản. Tiêu dĩ mạt đem đại bộ phận ngân châm gỡ xuống, lưu lại mấy cây mấu chốt hệ vị, sau đó đi sân bên ngoài, lấy ra huyết chi cảnh phóng dược liệu, tìm cái chống trải địa phương, làm thu nguyệt vì người nó ngao giải dược. Thu nguyệt đem giải dược ngao hảo, huy nam tử uống xong. Nam tử uống xong giải rực sau, lại phun ra thật lớn một bãi máu đen. Tiêu dĩ mặt tránh đi trên mặt đất máu đen, đem nam tử trên người ngân châm toàn bộ gỡ xuống, lại cho hắn ăn hai viên đang ăn dược, mới đi bên ngoài. tiểu thư, ngươi đã mệt mỏi cả đêm, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Thu Nguyệt lấy ra ghế bập bênh đặt ở nàng phía sau. Tiêu dĩ mặt ở ghế bập bênh ngồi hạ, lúc này phương đông chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. tiểu thư, người này còn muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại? Thu Nguyệt hỏi Ít nhất sau giờ ngọ đi. Tiêu dĩ mặt nói. Nàng nhìn trong viện đứng hai người, nói, nơi này không cần hai người các ngươi, phiền thoái các ngươi đi nói cho cha Diêu Thanh Thanh người, hướng hợp hoan cốc cha. Hợp hoan cốc. Hai cái thị vệ cùng ra tới lâm đều kinh ngạc. kia không phải ma tu bên kia một cái thế lực sao, làm sao dám đến bên này hành tẩu. Hắn chúng độc là tình hoa tán, loại này độc dược, là hợp hoan cốc thải bổ thời điểm nhất thường dùng. Tiêu dĩ mặt giải thích nói, Diêu Thanh Thanh. Tam chín phần mười là hợp hoàn có người. Thế nhưng là ma tu. Hai cái thị vệ thần sắc một bẩm, hướng tiêu dĩ mạt cáo từ sau, lập tức đi hồi phục độc cô vân. Lâm nhìn tiêu dĩ mặt, vài lần muốn nói lại thôi. Lâm, người muốn nói cái gì? Tiêu dĩ mạt không cần quay đầu lại cũng biết hắn dây ruột. Lâm do dự một chút, vẫn là nói, người khác đều nói, chúng tình hoa tăng người, cuối cùng kết cục đều là. Hắn nếu là bị diêu thanh thanh hạ cái này độc, như thế nào có thể chạy ra tới? Bốn chữ Lâm nói thực nhẹ. Vạn năm bất biến khối băng mặt cũng có một mặt không dễ phát hiện đỏ ửng. Cùng Vu nhân thảo luận loại chuyện này, thật sự là làm hắn có chút khó xử. Đổi làm tứ phong khẳng định liền sẽ không. Nhưng là hắn cũng thật sự tò mò, mới có thể do dự muốn hay không hỏi. Chuyện này, chỉ có thể chờ hắn tỉnh mới biết được. Tiêu dĩ mặt dừng một chút, lại nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, người này thực lực rất mạnh, căn bản không phải giống nhau ba cánh. chương 518 Tiêu Hà Thành Tây Sống Nghèo Chủ đều là giống nhau bình dân. Giống như vậy có thể chống cự tình hoa tán cao thủ, không nên xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, những việc này, đều chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Buổi trưa thời điểm, độc cô vân mang theo tiêu nhất nhất lại đây. Tiêu nhất nhất nhìn thấy nát Nasson, to mò mà nhìn một vòng, cảm khái thế nhưng có người ở tại như vậy địa phương. Mậu thân. Nàng chạy đến tiêu dĩ mặt ghế bập bên phía trước, cười tủng tỉm mà dựa sắt vào nhau đến nàng trong lòng ngực. Các ngươi như thế nào lại đây? Tiêu dĩ mạt hỏi, nhất nhất nói muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Độc cô vân thế tiêu nhất nhất trả lời. Hắn vung tay lên, một bàn che kín thức ăn cái bàn liền xuất hiện ở trong sân. Tiêu dĩ mạt đứng dậy, mang theo tiêu nhất nhất qua đi, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau sử dụng cơm chưa tới. Hai đại một tan vật cơm tư thế đều thập phần ưu nhã, cùng cái này rách nát sân không hợp nhau. Đây là đứng ở cửa nam tử trước tiên ý tưởng. Tiêu dĩ mạt phát hiện hắn tỉnh, chiều hắn gật gật đầu, xoa xoa miệng. Làm tiêu nhất nhất tiếp tục ăn cơm, đứng dậy đối hắn nói, ta lại cho ngươi bắt mạch. Tiêu hà này liền biết, là nàng cứu chính mình. Hắn tuy rằng không biết tiêu dĩ mặt các nàng vì sao phải cứu chính mình, nhưng là vẫn là đi theo nàng đi bên cạnh, ngồi ở ghế trên làm nàng bắt mạch. Đại bộ phận độc đều bài xuất ra, còn có chút dư độc, lại ăn vài lần dược thì tốt rồi. Tiêu dĩ mặt nói, tại hạ tiêu hà, cảm ơn cô nương cứu mạng. Hắn, ngày nếu có cơ hội, chắc chắn hồi báo cô nương ân cứu mạng. Tiêu Hà không tiêu ngạo không siềm lịnh mà nói. Tiêu Hà! Tiêu dĩ mặt ngứng mẩy, thế nhưng là hắn. Ngươi là tuyên thành tiêu gia dòng chính, thanh phong công tử Tiêu Hà. Tiêu Hà không nghĩ tới thế nhưng có người biết hắn đã từng thân phận, ngẩn ra một chút, nói, Tiêu Hà đã bị tiêu gia trục xuất gia tộc. Như vậy cũng là thừa nhận nàng lời nói. Thanh phong công tử Tiêu Hà, thế gian mỹ ngọc, mặc dù qua đi nhiều năm, Tiêu dĩ mặt cũng sẽ ở tuyên thành nghe được tên nàng. Nghe nói hắn bởi vì thích kẻ thù nữ nhi. Không muốn tùy tùng gia tộc căn bài, bị trục xuất gia tộc, từ đây hiểu vô tung tích. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở Thường Châu thành sóng nghèo. Không nghĩ tới là ngươi. Tiêu dĩ Mặc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nàng lời nói không có khinh bỉ, nhưng là Tiêu Hà vẫn là cảm thấy một kia thẹn thùng. Ta cùng hàm nhi cùng nhau sau, gặp tới rồi hai bên gia tộc đuổi giết. Vì tránh né mới không thể không ở chỗ này, giấu người thai mắt. Tiêu Hà nói, thì ra là thế. Tiêu dĩ Mặc hiểu rõ. Cô nương ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, còn đã cứu ta? Tiêu Hà hỏi. Ta là vì trong thành tiểu hài tử mất tích sự tình tới. Tiêu Hà sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhắc tới mất tích nữ nhi, hắn nhịn không được bưng kín mặt. Hắn không nghĩ làm người thấy hắn cực kỳ bi ai bộ dáng. Nhưng là trên người phát ra đau thương, vẫn như cũng làm người cảm nhận được một vị phụ thân thống khổ. Qua một hồi lâu, hắn mới thu liệm chủ những cái đó cảm xúc, nói, cô nương muốn biết cái gì? Người nữ nhi mất tích sự tình cùng với ngươi đi thành chủ phủ trải qua, tiêu dĩ mạn nói, ngươi ở cha tiểu hài tử mất tích sự tình, tiêu hà rất là kinh ngạc, chuyện này phía trước cũng có không ít người hỏi đến, nhưng là cuối cùng cũng chưa rơi vào kết cục tốt, hiện tại đã không người nguyện chạm vào, nghĩa huynh cửu xuyên hà, tiêu dĩ mạn nói, ngươi là tiêu dĩ mạn, tiêu hà đánh giá gần nhất nổi bật thực thịnh nữ tử, tiêu dĩ mạn gật đầu, việc này phát sinh ở thù thị hoàng triều thổ địa thượng, nếu gặp không thiếu được muốn xen vào quảng. Nàng là thù thị Hoàng Triều Tiểu Thư, sẽ quản chuyện này liền không ngoài ý muốn. Tiêu Hà nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã cứu ta tánh mạng, ta có thể nói cho ngươi ta biết đến. Trước 519 thần bí thành chủ phủ. Có Tiêu Hà đương sự ở, sự tình liền dễ dàng nhiều. Ngươi hải tử là như thế nào mất tích? Tiêu dĩ mặt hỏi, ta cùng Hàm Nhi ở chỗ này sinh sống 10 năm. Một tháng trước, ta phải đến tin tức, Tiêu Gia lại có người đổi tới, liền đi ra ngoài điều tra một phen. Lưu lại Hàm Nhi cùng Bảo Nhi ở nhà. Hàm Nhi nhận thấy được bên ngoài có khả nghi người, phát hiện xác thật là tiêu ra người, liền đi ra ngoài đem người giải quyết. Chơ năng trở lại thời điểm, Bảo Nhi đã không thấy. Sau lại hỏi hàng xóm, mới biết được Bảo Nhi trộm đi đi ra ngoài, chính là chúng ta lại rốt cuộc không tìm được Bảo Nhi. Vậy ngươi như thế nào sẽ đi nháo thành chủ phủ? Chúng ta không phải đi nháo thành chủ phủ, nhị là điều tra ra, bắt tiểu hài tử người cùng thành chủ phủ có quan hệ, vốn định lẻn vào thành chủ phủ đi tra. Chính là không nghĩ tới, thoạt nhìn không chút nào thu hút thành chủ phủ thế nhưng che kín cao thủ. Ta cùng Hàm Nhi không địch lại, Hàm Nhi ở thành chủ phủ ngã xuống, ta cũng bị thương hơn nữa trúng độc. Ta vốn định theo Hàm Nhi cùng đi, nhưng là nàng trước khi chết đối ta nói, làm ta sống sót, tìm được Bảo Nhi. Không tìm được Bảo Nhi, ta không thể chết được, liều chết chạy ra tới. Ở ném rất truy binh sau, mới về tới nơi này. Ai biết ta trúng độc thế nhưng là, ta chịu đựng giai đoạn trước, lại dần dần mất đi ý thức. Tiêu Hà nói đơn giản, nhưng là mọi người đều có thể nghĩ đến ngày đó mạo hiểm. Có như vậy thực lực, bọn họ cũng có thể lý giải vì sao qua đi lâu như vậy, Vương An còn không có tìm được hắn. Tiêu dĩ mặt nhớ tới hôm qua trạm kiểm soát, chỉ sợ không chỉ là vì Diêu thanh thanh sinh nhật mới thiết. Vậy các ngươi ở thành chủ phủ, nhưng có tra được cái dạng gì tin tức? Nàng hỏi. Không có nhiều ít, nhưng là nghe được Diêu thanh thanh nói cái địa phương, Tây Sơn. Ta tưởng, nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một chỗ. Tiêu Hà nói, Độc Cô Vân nhìn Lâm liếc mắt một cái, Lâm lập tức đi ra ngoài an bài. Cái kia vương an, không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, các ngươi phải cẩn thận. Tiêu Hà nói, Nếu là các ngươi phải đối phó hắn, tính thượng ta một cái. Ngươi hiện tại muốn đi Tây Sơn. Tiêu dĩ mặt hỏi, Hiện tại còn không có Bảo Nhi tin tức, ta muốn đi Tây Sơn nhìn xem. Tiêu Hà cũng không dấu dếm. Ngươi hiện tại mới vừa giải độc, dư độc chưa thanh, thực lực phát huy không ra 10 chi bảy tám. Nếu là Tây Sơn thật sự có cái gì, sẽ không có mai phục. Ngươi đi, trừ bỏ chịu chết, cũng không mặt khác tác dụng. Nếu là Tây Sơn không có gì, ngươi đi cũng là hưởng phí thời gian. Tiêu dĩ mặt nói những câu chắc hắn tâm, lại làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Ngươi đem ngươi nữ nhi bức họa cho bọn hắn, bọn họ sẽ tự vì ngươi lưu ý. Độc cô vẫn nói. Tiêu hà cuối cùng đồng ý. Hắn cái dạng này, mặc dù thật sự tìm được bảo nhi, cũng xác thật bảo hộ không được nàng. Hơn nữa, hắn cũng đem không tinh lực đi tìm nàng thu nguyệt bưng tân dược đi lên tiêu hà đem dược uống lên thực mau sắc mặt trở nên có chút không bình thường cuối cùng nhịn không được chiều nhà xí chạy thu nguyệt cảm thấy nhà mình tiểu thư dược có điểm hố người may mắn tiểu tiểu thư đã ăn xong rồi tiêu hà này một chạy chính là một buổi trưa đến trạng vạng thời điểm người đã muốn hư thoát nếu không phải tiêu dĩ mà xem chính mình ánh mắt lại chấn định bất quá hắn đều phải hoài nghi nàng có phải hay không cố ý lăn lộn chính mình người trong cơ thể còn có thừa độc Không bài xuất ra, dù cho hóa giải, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi ngày sau tu luyện. Tiêu dĩ mặt nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy hộp máu sẽ càng tốt. Tiêu hà tưởng nói, hắn thật sự nguyện ý lựa chọn hộp máu. Hắn còn chưa nói, tiêu dĩ mặt lại nói, trên người của ngươi huyết đều đã lưu không sai biệt lắm, lại phun, ta phải nghỉ cách cho ngươi uống máu. Uống máu. Tiêu hà cảm thấy một trận ác hàn. chương 520 kinh xà. So với uống máu, tiêu chảy có vẻ càng có thể tiếp thu một ít. Tiêu Hà đem cuối cùng nói nuốt trở vào. Tây Sơn bên kia địa lý như thế nào? Tiêu dĩ mạt nhìn ra hắn xấu hổ, nói sang chuyện khác, hỏi Tây Sơn tình huống. Tây Sơn bên kia là núi non, địa hình phức tạp. Một câu, nếu là có người ở nơi đó làm chuyện xấu, tuyệt đối không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tiêu dĩ mạt hiểu hắn y tứ. Nàng cảm thấy, bên kia khả năng tính rất lớn. Ra, chúng ta người có phát hiện. Khổng Chi trở về nói. Tìm được Bảo Nhi. Tiêu Hà vội vắng hỏi. Khổng Chi nhìn hắn một cái, nói, cái này, ngươi tự mình đi xem đi. Tiêu Hà thân mình quơ trong lòng có dự cảm bất hảo, cũng không biết chính mình là như thế nào đẩy ra Khổng Chi, hướng Tây Sơn bay đi. Ngươi mang nhất nhất trở về, ta đi xem. Độc cô vân đối Tiêu dĩ mặt nói. Tiêu dĩ mặt cũng muốn đi xem làm Khổng Chi đều biến sắc mặt sắc cảnh tượng, nhưng là nhìn xem nhất nhất, chỉ phải gật gật đầu đồng ý. Ngươi cẩn thận, nàng theo bản năng dặn dò hắn. Tiêu Hà nói thành chủ phủ có rất nhiều cao thủ. Tây Sơn bên kia chỉ sợ cũng sẽ không được. Bọn họ không hiểu biết bên kia địa hình, dễ dàng bị người phát hiện. Độc cô Vân gợi lên khỏe miệng, hai mắt lập lòe lóa mắt quan mang. Ngươi yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Cha cẩn thận, ta cùng mẫu thân ở khách điếm chờ ngươi trở về. Tiêu nhất nhất ngưỡng đầu nhỏ nói. Hảo, cha một lát liền trở về. Độc cô Vân sờ sờ tiêu nhất nhất đầu, xoay người đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt mang theo tiêu nhất nhất trở về khách điếm, lấy ra xếp gỗ bồi nàng cùng nhau chơi. Tiêu Nhất Nhất trước kia thân thể nhược, không thể giống giống nhau hài tử như vậy nhảy nhót, hiện tại thân thể tốt một chút, chính là tính tình lại quá an tĩnh, một chút không giống cái hài tử. Nàng hy vọng có thể bồi dưỡng một ít hương thú. Tiêu Nhất Nhất chơi một canh giờ, Tiêu Dĩ Mạt xem thời gian không sai biệt lắm, liền cho nàng tắm rửa nói chuyện xưa hống nàng ngủ. Độc cô Vân trở về thời điểm đã đêm khuya, Tiêu Dĩ Mạt ngồi ở đại đường chờ hắn. Hắn vừa tiến đến, nàng đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Như thế nào còn không có tu tiên? Độc Cô Vân hỏi, các ngươi chiến đấu. Tiêu Dĩ Mạt khẳng định hỏi, ân. Độc Cô Vân biết chính mình trên người mang theo mùi máu tươi, ta đi trước rửa mặt, trong chốc lát cho người nói, hảo. Độc Cô Vân thực mau tẩy hảo ra tới, mới vừa tắm gội sau hắn mang theo nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương, ướt át đầu tóc dán ở trên má, mang theo điểm điểm lười biếng dụ hoặc. Độc Cô Vân một bên trà lau tóc, vừa mỉm cười nhìn nàng, có lẽ là ánh trăng quá quyến rũ, gương mặt kia lớn lên quá quyến rũ. Làm tiêu dĩ mặt có trong nháy mắt hoàng hốt Mặt mặt Độc cô Vân nhẹ gọi Tiêu dĩ mặt lấy lại tinh thần Trong lòng ngầm bực Các người ở Tây Sơn phát hiện cái gì Nàng hỏi Nói đến chuyện này Độc cô Vân sắc mặt cũng không quá đẹp Trước mắt hiện lên chính là một cái hố to tứ tung ngang dọc nằm mấy trăm cụ tiểu hài tử thi thể Không có nhất nhất phía trước Hắn có lẽ đối kia một màn sẽ không có quá lớn cảm xúc Chính là có nhất nhất Hắn tâm cũng mềm mại rất nhiều Tiêu dĩ mặt kỳ thật đã đại khái đoán được. Mấy trăm cái tiểu hài tử thi thể ném ở hố, không ngừng trong thành mất tích hơn trăm người. Mỗi một cái tiểu hài tử cũng chưa ngũ tạng lục phủ. Độc cô vẫn nói, này đó ma tu. Tiêu dĩ mạt nắm chặt nắm tay. Chúng ta phát hiện mười mấy người, có một cái đang ở ăn trái tim. Chúng ta đem người đều giết. Độc cô vẫn nói, bất quá, ta cảm thấy những người đó, không có đầu mục Chúng ta có lẽ rút dây động rừng. Kinh ngạc xa cũng hảo, ít nhất trong khoảng thời gian này. Bọn họ không dám lại đối tiểu hài tử xuống tay Tiểu dĩ mạt thử lệnh chương 521 uy hiếp Chúng ta lần này xem như chọn Tây Sơn ha ổ. Thành chủ phủ bên kia tất nhiên đã biết Độc cô Vân có chút lo lắng mà nói Bọn họ át chủ bài chúng ta còn không biết Người cùng nhất nhất này Hai ngày liền không cần đi ra ngoài Đây là ta muốn tra Rõ ràng là nàng muốn đặt chân chuyện này Nhưng là nàng trừ bỏ trị liệu hảo tiêu hà bên ngoài Chuyện khác đều là độc cô Vân ở làm cái này làm cho nàng trong lòng có điểm không không thoải mái. độc cô vân nhìn ra nàng ý tưởng, cười đến như trí xuân phong. chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. trước kia ta vì ngươi làm rất ít, về sau làm ta vì ngươi che mưa chắn gió, được không? chẳng sợ chuyện này là vì cựu xuyên hà mà làm. tiêu dĩ mạt không ứng hắn, xoay người ra hắn phòng. làm hắn vì nàng che mưa chắn gió, nàng còn có thể sao? nàng không biết như thế nào trả lời hắn, đơn giản rời đi. tây sơn nơi nào đó. Tiêu Hà ôm một cái bảo nhi thi thể ngồi dưới đất, duy trì tư thế này đã vài cái canh giờ. Chữ nhiễm ở cách đó không xa nhìn hắn. Những người khác đều đã đi theo độc cô vân trở về hoặc là đi tra chuyện khác, hắn bị lưu lại nhìn Tiêu Hà. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Hà nhìn đến bảo nhi thi thể thời điểm điên cùng, ôm bảo nhi trong chốc lát khóc trong chốc lát gửi, cảm thấy đêm nay liền phải ở chỗ này hao chứ. Lúc này, Tiêu Hà lại động. Hắn đem bảo nhi thi thể hòa táng, sau đó lấy ra một cái hộp trang hảo, thu hồi tới. Đối chữ nhiễm nói, chúng ta trở về đi. Người, nén bi thương. Chữ nhiễm đồng tình hắn, lại cũng sẽ không an uổi người, ra cùng phu nhân sẽ làm người báo thủ. Tiêu hà khẽ gật đầu, hắn nhất định sẽ cho chính mình thê nhi báo thủ. Ngày thứ hai, tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân mang theo tiêu nhất nhất đi ra ngoài dạo, hai người đều có thể cảm giác được dừng ở trên người như có như không chú ý. Nhìn bọn hắn chầm chầm người là cao nhân, bất quá cũng không có mang theo sắc ý, này cùng bọn họ dự đoán có chút xuất nhập chờ bọn họ trở về thời điểm lại ở khách điếm cửa thấy được Vương An gặp qua tiểu thư Vương An còn tính cung kính hành lễ đôn hậu gương mặt tươi cười nhìn không ra đối với các nàng để ý Vương An có việc Tiểu Dĩ mặt hỏi tiểu thư ngày mai là nội tử sinh nhật ta tới đưa thiệp mời ngày mai việc nhiều bận rộn sợ chiếu cố không chu toàn Vương An nói có thiệp mời tiểu thư liền có thể thông suốt mà vào thành chủ phủ Tiểu Dĩ mặt đem thiệp mời nhận lấy nội tử thực gái tiểu hải tử Nghe nói tiểu tiểu thư rất là đáng yêu, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy tiểu tiểu thư. Ta còn có chuyện, đi về trước. Vương An đối tiêu nhất nhất cười cười, xoay người rời đi. Tiêu dĩ Mạt thưởng thức nhi trong tay thiệt mời, ánh mắt tám trầm, cười lạnh nói, hắn đây là ở huy hiếp chúng ta. Ân, ta cũng nghe ra hắn huy hiếp. Độc cô Vân cười lạnh. Xem ra, hắn là biết Tây Sơn bên kia sự tình, cũng biết sự tình là bọn họ làm. Còn dám dùng nhất nhất uy hiếp các nàng. Các nàng nguyên bản cũng tính toán ngày mai mang theo nhất nhất cùng đi. Đem nàng lưu tại khách điếm, nàng cùng độc cô Vân cũng không yên tâm. Tiêu nhất nhất biết ngày thứ hai có náo nhiệt xem, sớm liền đi ngủ. Dung nàng lời nói tới nói, ngủ ngon ngày thứ hai mới có tinh lực đi xem náo nhiệt. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa liền mang theo ba người một yêu thú rời đi khách điếm, hướng thành chủ phủ chạy tới. Trên đường người đi đường sắc mặt đều tràn đầy tươi cười, dường như cử thành cùng nhạc giống nhau. Xe ngựa tới rồi thành chủ phủ. Còn không có vào phủ, tiêu dĩ mặt liền cảm giác được, bọn họ bị cao thủ tòa định. tiểu thư thành chủ cùng thành chủ phu nhân chờ các ngươi đã lâu. Mời theo nô tài tới. Nên đón quản gia cười Khanh khách mà nói. Chờ đã lâu. Các nàng cũng là đâu. Trước 522 biểu ca. Tiêu dĩ mặt nắm tiêu nhất nhất đi theo nên đón người vào thành chủ phủ. Trong phủ thành chủ có không ít người, nhìn thế nhưng là thành chủ phủ đại tổng quản tự mình nên đón, một đám đều kinh ngạc vô cùng. Sôi nổi suy đoán các nàng thân phận. Đại quản gia mang theo bọn họ vòng qua lễ đường, trực tiếp đi hậu viện. Thanh chủ, phu nhân, tiêu tiểu thư tới. Quản gia nói. Vương An cùng diêu thanh thanh liền từ trong phòng ra tới. Ha ha ha, phu nhân vừa rồi nói có điểm không thoải mái, ta chưa từng đến bên ngoài nên đón, thứ tội thứ tội. Vương An triều tiêu dĩ mặt chắp tay, khách sáo mà nói. Vương phu nhân như thế nào không thoải mái. Tiêu dĩ mặt quan tâm hỏi. Cũng không có gì. Chính là dậy sớm sau có chút ngực buồn Diêu thanh thanh tươi cười vẫn là như vậy vũ mị Nhìn đến tiêu nhất nhất duỗi tay đi nàng Kinh hỉ mà nói Đây là tiểu tiểu thư đi Lớn lên thật đáng yêu Tiêu nhất nhất hướng tiêu dĩ mặt phía sau co rụt lại Tránh đi tay nàng Một bộ sợ người lạ sợ hai bộ dáng Diêu thanh thanh tay liền như vậy xấu hổ mà treo ở không chung Tiêu dĩ mạt sờ sờ tiêu nhất nhất đầu Nói Đứa nhỏ này nhát gan sợ người lạ Nhất nhất Chúng ta phía trước nói như thế nào Tiêu nhất nhất từ nàng sau lưng vương đầu, nhỏ giọng mà nói, chúc phu nhân sinh nhật vui sướng. Nói xong lại lùi về đi. Ha ha, thật là đứa bé ngoan. Diêu Thanh Thanh cười cười, ngọ yến còn có đã lâu mới bắt đầu, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ đợi đi. Lao ra, ta đã thoải mái nhiều, ngươi có thể đi bên ngoài tiếp đón khách nhân. Cũng hảo. Vương An gật đầu, đối tiêu dĩ mặt nói, ta đây liền trước đi ra ngoài. Vương An đi ra ngoài, Diêu Thanh Thanh tự mình tiếp đón bọn họ vào nhà nghỉ ngơi uống trà. Bất quá không nốc bao lâu, liền có thị nữ tiến vào đối với Diêu Thanh Thanh thì thầm một chút. "Thật xin lỗi, ca ca ta bên kia có chút việc, làm ta qua đi một chút. Ta làm người đưa các ngươi đi lễ đường, vẫn là các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát." Diêu Thanh Thanh xin lỗi mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn. "Bên ngoài người chúng ta cũng đều không có biết, không bằng liền ở chỗ này, còn thanh tịnh điểm." Tiêu Dĩ mặt nói. "Vậy muốn các ngươi ở chỗ này chờ ta? Ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Diêu Thanh Thanh rời đi. Liền những cái đó thị nữ đều đi theo rời đi. To như vậy phòng khách chỉ còn một nhà ba người cộng thêm tứ phong cùng hạ vũ hầu hạ. Mặt khác còn có một con quỷ dạp trên mặt đất tiểu bạch bạch. Tiêu nhất nhất nhàng chán, đi cùng tiểu bạch bạch chơi. Tiểu bạch bạch có một đáp không một đáp mà dùng móng vuốt đáp lại nàng. Ra cửa trước, tiêu dĩ mặt làm ơn nó bảo hộ tiêu nhất nhất. Đây là làm nó làm hộ vệ. Nó chỉ là làm nàng hỗ trợ trị liệu thương thế, không phải cho nàng làm hộ vệ. Chính là nhìn đến một bộ không hỗ trợ liền đá nó đi bộ dáng, nó chỉ phải đồng ý. Còn không phải là bảo hộ cái tiểu hoa như sao, lại nói trên người nàng cũng an bài rất nhiều người, lại không phải nó một cái. Diêu thanh thanh rời đi phòng khách, vòng qua hai cái sân, thượng một cái gác mái. gác mái đỉnh tầng, một cái ăn mặc màu đen áo tràng nam tử ngồi dưới đất. Hắn ngũ quan tuấn Mỹ, nhưng là trên người tản ra nồng đầm sắc khí, hung ác nham hiểm ánh mắt mang theo tử vong hơi thở. Hắn bên người, phóng một cái mâm. Mâm còn có một viên còn ở nhảy lên trái tim. Góc tường, một cái nho nhỏ thân thể bị tùy ý ném. Không có khép lại hai mắt còn có đối thế giới này sợ hãi thật sâu. Biểu ca, người đã nhìn ra sao? Diêu thanh thanh đối trước mắt một màn nhìn như không thấy, đi qua đi ngồi ở hắn bên người. Không sai. Đứa bé kia, sắp thật là vạn trùng vô nhất thánh thể. Chỉ cần có thể ăn nàng ngũ tạng, ta công lực có thể khôi phục bảy thành, liền không cần lại ăn những cái đó tiểu hài tử. Nam tử thanh âm mang theo khô thủ khàn khàn. Chương 523 hắn sinh khí là thực khủng bố. Lần này sự tình là ta sơ sót, làm cho bọn họ sờ đến Tây Sơn đi, đánh gãy biểu ca tu luyện. Lần này, khiến cho các nàng nữ nhi vì ngươi chưa thường. Diêu Thanh thanh tự trách không thôi, nói đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân thời điểm, vẻ mặt phẫn nộ. Nói đến chuyện này, áo đen nam tử trên mặt cũng là ức chế không được địa khí phẫn, quả mắng, ngươi cũng là cái xuẩn. Ta cùng ngươi đã nói, muốn khôi phục ta thương thế Yêu cầu 999 cái tiểu hài tử nội tạng, hơn nữa không thể gián đoạn. Ta đã ăn 900 cái tiểu hải tử, chỉ kém một chút liền có thể thành công. Chính là ngươi thế nhưng làm người sờ đến Tây Sơn đi. Diêu Thanh Thanh bị mắng, chỉ là cúi đầu, cũng không phản bác. Ngươi không phải nói thường Châu Thành đã hoàn toàn bị ngươi không chế sao. Những người đó mới đến 2 ngày, liền sờ đến chúng ta điểm, đây là ngươi nói khống chế. Nếu không phải ta mạnh mẽ gián đoạn, chạy thoát trở về. Chỉ sợ ta cũng sẽ cùng những người đó giống nhau chết ở nơi đó. Áo đen nam tử càng nói càng sinh khí. Cái kia độc cô vân người rất là lợi hại, Tây Sơn như vậy phức tạp địa phương, bọn họ thế nhưng cũng có thể tìm được các ngươi hẳn thân địa phương. Diều Thanh Thanh nói, bọn họ thật sự đến nơi đây chỉ có hai ba thiên. Đó là như thế nào biết Tây Sơn? Áo đen nam tử hỏi, cái này, ta cũng không biết. Chờ đưa bọn họ đều bắt, là có thể đã biết. Diều Thanh Thanh nói, biểu ca ngươi cũng đừng nóng giận. Chờ ngươi đem cái kia tiểu hài tử ăn luôn, chúng ta lại chậm rãi cùng các nàng tính sổ. Đều chuẩn bị tốt. Áo đen nam tử hỏi. Đều phân phó hảo, chỉ chờ biểu ca xác định cái kia tiểu hài tử thân thể, liền có thể động thủ. Diêu Thanh Thanh nói, chỉ là những cái đó khách gỡ. Những người đó vốn dĩ chính là chúng ta chọn lựa ra tới hiên tế, hiện tại hẳn là đã đều đổ, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Là, ta đây liền đi phân phó động thủ. Diêu Thanh Thanh nói đứng dậy. Đi thôi. Nghĩ đến độc cô vân, áo đen nam tử trên mặt mang theo vô tận hận ý, trước đưa bọn họ móng bước đều băm, không có anh bước, ta xem bọn họ còn như thế nào nhảy nhót. Ngươi nói chính là chúng ta sao? Độc cô vân thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, đem trên gác mái hai người giật nảy mình, cùng nhau hướng bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài trên ban công, độc cô vân không biết khi nào tới rồi nơi đó. Hắn thanh thản mà dựa vào lan căn thượng, một chút không có phải bị giết sợ hãi, trên mặt tà mị tươi cười ngược lại làm người cảm giác được vô tận hắn ý. Ngươi chừng nào thì đi lên. Diêu Thanh Thanh đứng ở áo đen nam tử phía trước, quát khẽ nói. Ngươi đi lên ta liền lên đây. Độc cô vân ánh mắt chuyển hàn, các ngươi nói, muốn ăn luôn ta nữ nhi. Diêu Thanh Thanh vẻ mặt khiếp sợ, hắn thế nhưng là đi theo nàng đi lên. Bọn họ thế nhưng một chút không phát hiện hắn hơi thở. Sao có thể? Càng làm cho nàng kinh hãi chính là trên người hắn phát ra hơi thở, thế nhưng làm nàng trong lòng sợ hãi. Bất quá nàng tận lực làm chính mình bảo trì chấn định. Thành chủ phủ đã bày ra thiên la địa võng, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Phải không? Nếu không ngươi kêu gọi một chút, nhìn xem ngươi những người đó còn ở đây không? Độc cô vân cười lạnh. Diêu thanh thanh trong lòng trầm xuống, lấy ra cái còi thổi một chút, thật sự không có người đáp lại. Nàng ngươi đâu? Ngươi biết không, ngươi là nhiều năm như vậy, để cho ta tức giận người. Độc cô vân túi đầu nhìn chính mình đôi tay, mà ta vừa giận, liền sẽ khống chế không được trong cơ thể không thuộc về lực lượng của ta không thuộc về hắn lực lượng. Diêu Thanh Thanh không minh bạch hắn ý tứ, liền thấy được một đạo khủng bố bạch quang đưa bọn họ cháu đi vào. "Trương 520 từ các ngươi huyết, Gác mái bên kia truyền đến rung trời tiếng vang, làm yến hội thính khách khứa đều kinh sợ. "Hôm nay chính là thành chủ phu nhân sinh nhật, ai dám đến nơi đây tới lỗ mãng? Đây là chán sống rồi đi." Vương An nghe thế thanh âm, lại không hoảng loạn, đối đang ngồi khách khứa cười cười, "Đại gia không cần hoảng loạn, yến hội một lát liền bắt đầu rồi." Đến lúc đó nội tử liền sẽ trở về cùng đại gia gặp mặt. Nghe nói thành chủ phu nhân mặt nếu kiểu hoa, thân tửa đỡ liễu, thực lực là bối trung nhân tài kiệt xuất, đối thành chủ lại săn sóc tỉ mỉ. Thành chủ tìm như vậy một vị thành chủ phu nhân, thật là làm nhân tâm sinh hâm mộ a Cũng không phải là ta chờ đều chờ không kịp muốn kiến thức thành chủ phu nhân mỹ mạo, đáng tiếc nàng thân thể không thoải mái, chỉ có thể chờ đến yến hội. Người chính là nhìn đến, cũng sợ không tới. Cho nên vẫn là hâm mộ thành chủ a. Phía dưới khen ngợi nói làm vương an tâm tình thực hảo, tiếp đón đại gia dùng trà ăn điểm tâm. Thanh chủ, vừa rồi những cái đó thanh âm, thật sự không cần phải xen vào sao. Có người hỏi. Hôm nay chính là thành chủ phu nhân tiệc mừng thọ, nếu là làm chút bọn đạo trích quấy rầy liền không đẹp. Có người phụ họa Vương an cười cười, không quan hệ, bất quá là một ít nhạc đệm. Có nàng thích lễ vật, nàng tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Không biết vị nào đưa lễ vật có thể làm thành chủ phu nhân vui vẻ. Hắc hắc. Đến lúc đó các vị sẽ biết. Vương An bán khởi cái nút. Lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, riêu thanh thanh thích lễ vật, tự nhiên là các ngươi. Mọi người cùng nhau theo tiếng nhìn lại, nhìn đến chính là một đạo thanh lệ thân ảnh. Nàng con quan mang, làm người xem không rõ lắm nàng bộ dáng, nhưng là ánh mặt trời từ nàng phía sau bắn lại đây, làm người hảo giác đó là trên người nàng thánh khiết quan mang. Vương An nhận ra tiêu dĩ mặt ấy, kinh mà từ ghế trên đứng lên, Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này Ta không ở nơi này ở nơi nào." Tiêu Dĩ Mạt đi vào tới, mọi người mới thấy rõ nàng bộ dáng. Không phải mỹ đến kinh tâm động phách bộ dáng, nhưng là kia trương khuôn mặt nhỏ chính là có thể làm người trước mắt tưởng tượng, phảng phất băng sơn thượng tuyết liên, làm người nhìn không được tâm sinh hướng tới. Tiêu Dĩ Mạt không để ý tới mọi người phản ứng, nhìn Vương An tiếp tục nói, "Ngươi có phải hay không cho rằng, ta giờ phút này hẳn là ở thành chủ phủ ám trong nhà lao?" Vương An nhìn Tiêu Dĩ Mạt, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Dựa theo kế hoạch Nàng giờ phút này hẳn là đã bị bắt được mới đúng. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, vậy chỉ có thể là kế hoạch xuất hiện biến cố. Hơn nữa là đối bọn họ không tốt biến cố. Thanh thanh đâu? Hắn trầm khuôn mặt hỏi. Tự nhiên là ở nàng nên ở địa phương. Tiêu dĩ mặt đáp. Vị cô nương này, ngươi vừa rồi nói kêu lời nói là có ý tứ gì? Có người từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn tiêu dĩ mặt hỏi. Mặt chữ thượng ý tứ. Mặt chữ thượng ý tứ. Còn không phải là nói bọn họ đều là cho riêu thanh thanh lễ vật. Sao có thể? Vị cô nương này, ngươi có thể thuyết minh bạch một chút sao? Tiêu dĩ mặt liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được các ngươi thân thể có cái gì không thích hợp? Chỗ nào có cái gì không thích hợp? Đứng lên người nọ mặt sau ba chữ còn chưa nói ra tới, liền dừng lại. Hắn thế nhưng cảm thấy trong cơ thể linh lực trở nên trệ hoãn, thậm chí căn bản không điều động được. Hắn như thế, những người khác tự nhiên cũng phát hiện hiện tượng này. Ngươi đối chúng ta hạ độc. Hừ. Vương An đối mặt những người đó chỉ trích, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn là bọn họ thành chủ A. Tự nhiên là bởi vì. Hắn phu nhân yêu cầu các ngươi máu tươi bảo trì mỹ lệ. Tiêu dĩ mặt thế Vương An trả lời. chương 525 Vương An chết. Tiêu dĩ mặt nói không thể nghi ngờ với một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh hồ nước, tạc nổi lên tầng tầng cuộn sóng. Dùng bọn họ huyết bảo trì mỹ lệ kia chính là ma tu mới có thể làm sự tình. Diêu Thanh Thanh là hợp hoàn tông người, sẽ chút như vậy tà môn ma đạo có cái gì kỳ quái. Tiêu Dĩ Mạt xem những người đó kinh ngạc, nói, các ngươi hẳn là kinh ngạc chính là, các ngươi thành chủ sẽ trở thành nàng đồng lõa. Vương An, ngươi đã đọa vào ma đạo. Ngươi đừng quên, ngươi chính là chính đạo người có người quá lớn. Vương An cười lạnh, dần dần bình tĩnh trở lại. Những người này đều chúng độc, căn bản không có đánh trả lực lượng, hiện tại năng động cũng cũng chỉ muốn tiêu dĩ mạt mà thôi. Hắn còn chưa đem nàng để vào mắt. Nàng ở Luyện Đan Đại hội tỏa sáng rực rỡ, chuyên khắp toàn bộ Thù Thị Hoàng Triều đã chung quanh Hoàng Triều, chính là cũng đem nàng tuổi bại lộ ra tới. Một cái 22 tuổi tiểu cô nương, lại đem đại bộ phận tâm tư hoa ở Luyện Đan thượng, tu vi có thể có bao nhiêu cao? Liên tính nàng ở, cũng hư không được sự tình. Ma đạo có cái gì không tốt? Hắn từ trên chỗ ngồi đi xuống tới, mỉm cười nhìn trước mắt đợi làm thị sơn Dương nhóm, dùng các ngươi huyết là có thể làm thanh thanh càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp. Phong tư càng hơn, thực lực càng cường, đây là các ngươi vinh hạnh. Ra đi ngươi đại gia vinh hạnh. Vương An, ngươi dám phản bội thù hoàng, đọa vào ma đạo, ngày nào đó nhất định không chết tử tế được. Những người đó mắng, Vương An cũng không sinh khí. Tồn tại đến cuối cùng nhân tài là chân chính người thắng. Mặt khác một ít người không có mắng hắn, còn lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía tiêu dĩ Mạn. Nàng dám một mình xuất hiện ở chỗ này, chọc thùng Vương An âm mưu là có nắm chắc đi. Cô nương con thỉnh cô nương ra tay cứu giúp. Ta nếu tới, tự nhiên là muốn hộ các ngươi chu toàn. Tiêu dĩ mặt thanh âm không lớn, nhưng là lại làm những cái đó khủng hoảng người an tính lại. Cô nương vì sao phải cứu chúng ta? Có người ngốc hô hô hỏi một câu. Ta là tới thay ta nghĩa huynh thu thập phản đồ, liền các ngươi bất quá là nhân tiện. Tiêu dĩ mạt nói xong, tay mọc ra hiện một thanh hàng kiếm, nàng phi thân chiều vương an công qua đi. Vương an không nghĩ tới tiêu dĩ mặt sẽ chủ động công kích hắn. Kinh thường mà hừ lạnh một câu không biết tự lượng sức mình, đang định ngưng ra linh lực, lại phát hiện tiêu dĩ mặt đã tới rồi trước mặt hắn. Nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hắn chạy nhanh né tránh, lại phát hiện lấy chính mình phiên thiên cấp cao cấp thực lực thế nhưng tránh né lên rất là chật vật. Tiêu dĩ mặt, người là kiếm tu. Hắn khiếp sợ không thôi. Nàng thoạt nhìn như vậy nũng nịu, tuổi lại tiểu, vẫn là luyện đan sư, sao có thể là kiếm tu? Chính là kia tỏa ra hàn khí kiếm trói lọi nói cho hắn, nàng chính là kiếm tu. Tiêu Dĩ Mạt không trả lời hắn, trên tay kiếm từng bước ép sát, làm Vương An trừ bỏ chánh lẽ, không hề sức phản kháng. Nam liệt trên mặt đất người nghe được Tiêu Dĩ mặt tên, hơn nữa phía trước câu kia Nghiêm mình, hiểu được Tiêu Dĩ Mạt thân phận. Nàng chính là Thù Hoàng Nghiễm muội, Thu thị hoàng triều tiểu thư. Nàng không phải luyện đan sư sao? Sức chiến đấu thế nhưng còn như vậy cường. Bất quá cường hảo a, cường bọn họ mới có sống sót cơ hội. Tiêu Dĩ Mạt, ngươi nếu là dám thương ta, Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ra thành chủ phủ đại môn. Vương An một bên tránh né một bên uy hiếp. Nói rất đúng giống ta không thương ngươi, ngươi liền sẽ phóng ta rời đi giống nhau. Tiêu dĩ mặt chào phung nói, ngươi là đang đợi những cái đó cao thủ cứu viện. Đáng tiếc, ngươi liền phải đến hoàng tuyển trên đường đi chờ bọn họ. Vương An cảm thấy tiêu dĩ mặt nói xong lời này sát khí càng tăng lên, trong lòng kinh hãi, mới vừa tránh đi nàng trường kiếm, trước ngực đã bị một cây băng chủ y đâm thủng. Như, như thế nào khả? Khả năng đây là vương an lưu tại trên đời cuối cùng một câu. Chương 526 bàn tay to. Sao có thể? Đây là vương an trước khi chết nghi hoặc, cũng là ở đây mọi người nghi hoặc. Nàng rõ ràng là kiếm tu, vì sao có thể bên phải tay cầm kiếm thời điểm, tay trái còn có thể thuấn phát ra linh lực, đem vương an tả hữu lộ đều phong kín. Kiếm tu cùng linh tu người không phải không có, nhưng là cực nhỏ có người có thể đồng thời sử dụng. Nàng như thế nào sẽ? Đối mặt mọi người nghi hoặc. Tiêu dĩ mặt không có giải thích nghi hoặc tính toán, nàng đem mấy bình đan dược ném cho gần nhất người, nói, các ngươi chính mình giải độc đi. Những người đó chạy nhanh đem giải dược phân, một người một viên, ăn xong đi sau thực mau liền phát hiện linh lực năng động. Giải độc sau, đại gia từng người rời đi đi. Tiêu dĩ mặt thấy mọi người đều không có việc gì, nhấc chân liền phải rời khỏi. Đa tạ tiêu tiểu thư cứu giúp. Hôm nay hơn tỉnh, ta chờ ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó nếu là cảm kích nói còn chưa nói xong. Đã bị tiêu dĩ mặt đánh gãy, ta nói chỉ là vì nghĩa huynh thanh trừ phản đồ, cứu các vị chỉ là thuận tay mà làm, đại gia không cần để ở trong lòng. Nếu thật muốn cảm kích ta, ở Thường Châu Thành tân nhiệm thành chủ tới phía trước, mong rằng đại gia giữ gìn hảo Thường Châu Thành trật tự. Có thể bị Vương An chọn lựa tới, đều không phải người bình thường, không ít ở Thường Châu Thành là có siêu nhiên địa vị. Có bọn họ vì Thường Châu Thành trong khoảng thời gian này hộ giá hộ tống, nghĩ đến Thường Châu Thành cũng loạn không đứng dậy. Chơ sự! Tin tức truyền tới cựu xuyên hà nơi đó, hắn tự nhiên sẽ có quyết đoán. Nói những lời này đó, tiêu dĩ mặt liền rời đi yến hội thính. Mà những người đó ở khôi phục linh lực sau đều rời đi thành chủ phủ, xa xa mà nhìn thành chủ phủ náo nhiệt. Độc cô vân người cùng thành chủ phủ thị vệ ở đánh, chính là này đó đều là bình thường thị vệ, cũng không phải những cái đó giấu ở trong phủ thành chủ cao thủ. Những cái đó cao thủ, đều bị độc cô vân một người chọn. Tiêu dĩ mặt trở lại phía trước ngốc sân, thu hồi độc cô vân lưu lại hộ trận. Bên trong hạ vũ cùng thu nguyệt còn có đại hắc cùng với tiểu bạch bạch bồi tiêu nhất nhất ngồi ở trong phòng khách. Tiêu nhất nhất cầm cái ghế nhỏ ngồi ở cửa biên, tay nhỏ chống cằm, nhìn bởi vì linh lực trở nên đủ mọi màu sắc không chung, thật dài mà thở dài, nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Nhìn đến tiêu dĩ mặt trở về, nàng từ nhỏ trên ghế lên, chạy tới ôm lấy nàng chân chân, mẫu thân ngươi rốt cuộc đã về rồi. Tiêu dĩ mặt sờ sờ nàng đầu, nói, vừa mới có hay không bị dò đến. Tiểu tiểu thư là gan nhưng đại đâu, một chút cũng không sợ hãi. Hạ vũ cười nói. Không chỉ có không bị dọa đến, thậm chí còn thực tiếc hận. Mẫu thân, cha đâu? Tiêu nhất nhất hỏi. Cha một lát liền đã trở lại. Tiêu dĩ mạt nghĩ đến phía trước kia làm người tim đập nhanh chấn thiên lôi vang, trong lòng có chút lo lắng. Chúng ta đây ở chỗ này chờ cha trở về sao? Tiêu nhất nhất hỏi. Ân, chúng ta ở chỗ này chờ. Bên ngoài còn ở chiến đấu, chỉ có nơi này có độc cô vân lưu lại hộ trận có thể càng tốt bảo hộ nhất nhất không bị thương. Sau nửa canh giờ, bên ngoài chiến đấu thanh dần dần rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, đi đường thanh âm tới gần sân, tiêu dĩ mặt tưởng độc cô Vân đã trở lại, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cũng không phải hắn. Nàng sát mặt biến đổi, không phải độc cô Vân, lại có thể không hề trở ngại mà tiến vào kết giới. Người là ai? tới đem ánh mắt dừng lại ở tiêu nhất nhất trên người. Độc cô Vân đem thành chủ phủ những người đó đều giải quyết rớt, lo lắng tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất. Đem sự tình phía sau đều giao cho lâm đám người, vội vàng đi phía trước phòng khách. Không nghĩ tới nửa đường đã bị hạ vũ ngăn cản, thần tử, tiểu thư cùng tiểu tiểu thư đều bị bắt. Độc cô vân khí sắc trầm xuống, còn chưa nói chuyện, một con trống rông xuất hiện bàn tay khổng lồ, nhanh chóng chiều hắn bắt lại đây. chương 527 tổ mẫu, trống rông xuất hiện bàn tay to, đem tất cả mọi người chấn trụ. Độc cô vân nhìn đến kia chỉ bàn tay to, hơi thở chợt biến đổi, ngưng ra linh lực liền phải công kích qua đi. Thân tử chính là nó bắt đi phu nhân cùng tiểu tiểu thư. Hạ Vũ nói. Độc cô Vân nháy mắt ngưng ra công kích đều tàn, tùy ý nó đem chính mình bắt đi. Hạ Vũ thấy độc cô Vân cũng bị bắt, thân mình nhảy liền phải đuổi theo, không ngờ bị bên người mộ thần bắt lấy. Người buông tay. Hạ Vũ nôn nóng không thôi. Ra đi qua, ngươi đừng lo lắng. Mộ thần chấn an nói. Nhà ngươi ra cũng bị trộm tới, các ngươi liền không lo lắng. Hạ Vũ nói xong phát hiện, từ kia chỉ bàn tay to sau khi xuất hiện. Tứ phong cùng mộ thần bọn họ trên mặt lo lắng đã không thấy tâm hơi. Các ngươi biết kia chỉ bàn tay to là chuyện như thế nào? Đó là ai? Là ai chúng ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi biết, nàng sẽ không hại ra bọn họ là được. Mộ thần giải thích nói. Lúc này không trung đã khôi phục bình tĩnh, phản phất kia chỉ bàn tay to chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Bất quá, các ngươi vừa rồi đã xảy ra cái gì? Mộ thần hỏi. Vừa rồi chiến đấu kết thúc, chúng ta tưởng thần tử trở về, kết quả cũng không phải. Hạ Vũ nói, một cái người xa lạ vào được, hắn cái gì cũng chưa nói lại rời đi, tiếp theo kia chỉ bàn tay to chống rông xuất hiện, đem tiểu thư cùng tiểu tiểu thư đều bắt đi. Ngươi nói vừa mới tới một người. Mộ thần cùng chữ nhiễm liếm nhau, làm Hạ Vũ đem người nọ miêu tả một phen, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Hắn như thế nào tới? Tiêu dĩ mặt ở cái tay kia duỗi lại đây nháy mắt đem tiêu nhất nhất ôm vào trong ngực, tiếp theo trước mắt tối sầm lại, nàng liền cảm giác được chính mình cùng tiêu nhất nhất từ tại chỗ rời đi. Không gian xuyên qua. Nàng lo lắng tiêu nhất nhất không chịu nổi không gian áp lực, bằng không bọn họ cũng sẽ không từ bỏ truyền thống trận mà lựa chọn như vậy lên đường. Bất quá kia chỉ bàn tay to hiển nhiên đối với các nàng mẹ con cũng không có ác ý, chào các nàng đồng thời, cũng đem các nàng bảo vệ lại tới, làm các nàng hoàn toàn không cảm giác được một chút không gian áp lực. Hào cương đại thực lực. Tiêu dĩ mạt cảm giác chỉ qua hai cái hô hấp thời gian, kia chỉ bàn tay to mang theo các nàng rơi xuống một chỗ trên ngọn núi. Trên đỉnh núi đứng một cái ăn mặc một độ ngân bạch gấm vóc vay dài nữ tử. Nữ tử khoanh tay mà đứng, chỉ là một cái bóng dáng, lại cho người ta một loại cao không thể phản cao ngạo. Nàng chuyển qua tới trong ngáy mắt, tiêu dĩ Mạt liền đoán được thân phận của nàng. Người chính là tiêu dĩ Mạt. Miều Hoa cũng ở đánh giá tiêu dĩ Mạt, Bất quá chỉ là đơn thuần đánh giá, cũng không có quá nhiều ý tưởng trộn lẫn ở bên trong. Đúng vậy, tiêu dĩ Mạt gật gật đầu, nàng không biết nên như thế nào xưng hô trước mắt nữ tử. Nàng cùng độc cô vân lớn lên 5 phần tương tự, thoạt nhìn càng thêm mị không gì sánh được. năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, chỉ có kia hai mắt lắng động lại quá vang dấu vết. Tiêu nhất nhất đã trải qua chuyện vừa rồi, có chút sợ hãi xúc ở tiêu dĩ mặt trong lòng ngực, nghe được nữ tử dễ nghe thanh âm, hơi hơi xoay qua đầu chiều nàng nhìn qua. Nhất nhất, đến tổ mẫu nơi này tới. Miều hoa tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới hòa ái một ít. Một tiếng tổ mẫu, cũng chứng thực tiêu dĩ mặt suy đoán. Có lẽ là nàng thanh âm quá dễ nghe, tiêu nhất nhất trong lòng vừa rồi sợ hãi tan đi không ít. Bất quá nàng cũng không qua đi, chỉ là hướng tiêu dĩ mặt trong lòng ngược toản. Tiêu dĩ mặt cũng không cưỡng cầu nhất nhất, ôm tiêu nhất nhất đầu, nhìn miểu hoa hỏi, ngươi đem chúng ta trộm tới làm cái gì? Nàng trong mắt, có thật sâu cảnh giác. Ngươi hẳn là kêu ta một tiếng mẫu thân. Miểu hoa không có bị cự tuyệt cùng hoài nghi tức giận, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta không phải đến mang đi nhất nhất. chương 528 hố nhi tử nghe được nàng bảo đảm, tiêu dĩ mà tâm an không ít, chỉ cần không phải tới đoạt tiêu nhất nhất, lẫn nhau liền không phải địch nhân. Bất quá tiêu mẫu thân, nàng cũng tiêu không được. Ta cùng độc cô vân đã hòa ly. Nàng nói, hòa ly, không phải ngươi hưu hắn sao? Miểu Hoa nghiêm trang mà nói, khu khu, nhân sinh gian nan có một số việc đường và trần. Hơn nữa, nàng còn ở Miểu Hoa trong thanh âm nghe ra một tia sung sướng, là nàng ảo rất sao? Nàng nhi tử bị hưu, nàng không tức giận còn ở vui sướng khi người gặp họa Hắn tuy rằng không ở ta bên người lớn lên, nhưng là ta đối chuyện của hắn biết đến không ít. Hắn tính tình qua sú, yêu cầu một người tới hảo hảo ma ma hắn. Miểu hoa mỉm cười nhìn nàng. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, nhớ tới độc cô vân lần trước nhắc tới miểu hoa bộ dáng, cũng không có cái gì thân cận. Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng quá hố? Không biết bá mẫu đem chúng ta chảo. Mang đến có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Miểu hoa đối nàng xưng hô cũng không như thế nào vừa lòng. Thở dài, nói, ngươi nếu không muốn kêu ta nương, vậy chờ kia tiểu tử thúi lại đem ngươi thu hồi tới lại sửa miệng đi. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, độc cô vân luôn chảo không được trọng điểm, là di truyền. Kỳ thật cũng không có gì, nghe được tin tức nói kia tiểu tử thúi có hài tử, ta lại đây nhìn xem. Miều Hoa nói, đến nỗi vì cái gì muốn như vậy gặp mặt, chính là muốn kia tiểu tử lo lắng một chút mà thôi. Vừa mới chiến đấu kết thúc, liền phát hiện chính mình thê nữ bị người bắt đi, như thế nào cũng muốn dọa hắn một chút không phải. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa chịu chịu miệng, có như vậy đương đương. Miều Hoa lại không có hấu nhi tử tự giác, thở dài nói, kia tiểu tử vẫn luôn tưởng ta đem hắn ném tới thiên địa tông ném tới thanh phong quốc, cảm thấy ta mấy năm nay đối hắn chẳng quan tâm, thẳng đến mấy năm trước mới cùng hắn tương nhận, đối ta luôn xuống mặt. Hắn có biết, hắn mấy năm nay sự tình, ta đều biết đến rõ ràng. Không phải như thế. Tiêu dĩ mặt đều là như thế này cho rằng. Miểu Hoa nhìn nàng một cái, nói, kỳ thật, ta và ngươi không sai biệt lắm. Bất quá kia tiểu tử so với hắn lao tử muốn chấp nhất. Tiêu dĩ mạt ngứng mẩy, cùng độc cô vân cha lại có quan hệ gì. Tiểu tử thúi cha, đến bây giờ còn không biết hắn tồn tại. Miểu hoa nói, bất quá hắn trước nay không nghĩ tới tìm ta, nhà ta kia tiểu tử, mấy năm nay nhưng vẫn đang tìm ngươi. Tiêu dĩ mặt trừng lớn đôi mắt, miểu hoa trên mặt đắc ý là cái quỷ gì. Còn có ánh mắt kia, rõ ràng là tán đồng nàng cách làm A. Nàng thật là độc cô vân mẹ ruột. Hắn nên không phải là nhặt được đi. Nếu ngươi từ nhỏ liền chú ý hắn, vì sao phải đem nàng giao cho lạc thái phi? Nàng đối hắn cũng không tốt. tiêu dĩ mặt hỏi. Nàng đem hắn ném tới hàn đàm, làm hắn bị nhiều năm như vậy hàn độc. Còn cho hắn hạ độc, là thật sự muốn hắn chết. Miểu hoa nếu vẫn luôn chú ý hắn, lại như thế nào bỏ được hắn chịu những cái đó khổ? Đem hắn phóng tới thiên điệu tông, cũng là vì không cho hắn cha người biết. Miểu tâm đem hắn ném tới hàn đàm thời điểm, ta đang ở bế quan, cũng không cảm kích. Chờ ta ra tới. Hắn hàn độc đã bị ngăn chặn. Sau lại kia thần côn tính ra hắn giải độc hy vọng ở thanh phong quốc, ta khiến cho hắn qua bên kia. Đến nỗi hạ độc gì đó, là ta làm a? Khu khu. Tiêu dĩ mặt bị nàng lời này kinh ho khan vài cái, thấy nàng vẻ mặt chân thành bộ dáng, cũng không phải ở đầu hắn. Vì cái gì? Đương nhiên là vì làm người lưu tại hắn bên người chiếu cố hắn nha. Cảm tình sao, là yêu cầu bồi dưỡng. Miều hoa một bộ vì các ngươi suy nghĩ bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì miểu tâm hại độc cô vân, lại bị phái đi bồi chuyện của hắn, nàng chưa nói, cũng chính là không tính toán nói. chương 529 hố nhi tử, 2. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, độc cô vân so với chính mình còn thảm. Nhi tử muốn nuôi thả, nữ nhi mới muốn kiểu dưỡng. Chỉ cần bất tử, những cái đó quá vãng đều sẽ trở thành hắn trưởng thành một bộ phận. Miểu hoa cho cái không tính giải thích giải thích. Tiêu dĩ mạt không tin, ai có thể như vậy đối chính mình nhi tử. Nhưng là xem miểu hoa một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, nàng lại tin hai phân. Miểu hoa tư duy cùng người khác không quá giống nhau. Dùng một câu tới giải thích, nàng não cấu tạo cùng người bình thường không quá giống nhau. Có lẽ, nàng thật sự chính là như vậy cho rằng. Đối mặt như vậy một cái mẫu thân, khó trách độc cô vẫn nhắc tới nàng thời điểm sẽ là dáng dấp như vậy. Ai, ta nguyên bản cho rằng hắn tìm được người, về sau nhật tử là có thể hảo hảo quá đi xuống. Miểu hoa thật là tiếc hận mà nói. ân Tiêu dĩ mạt không hiểu. Mấy tháng trước, hắn làm người ở trong tộc cha về cảnh trong mơ sự tình, bị ta đã biết. Miểu Hoa cũng chính là lúc ấy biết tiêu nhất nhất tồn tại. Đáng tiếc, bên này gia tộc cũng không có cùng này tương quan sự tình. Nhưng thật ra phụ thân hắn bên kia có lẽ có khả năng. Nói là khả năng, nhưng là kỳ thật đã có 7-8 phần khẳng định. Người muốn đi tìm phụ thân hắn. Chỉ có thể như vậy thử xem. Miểu Hoa nói xong than đáng tiếc, sớm biết sẽ có như vậy một ngày, ta hà tất cùng hắn cách ra nhiều năm như vậy. Nói cách khác, mấy năm nay tách ra, cũng là vì tránh né độc cô vân phụ thân. Hiện tại tìm độc cô vân phụ thân, hắn mấy năm nay khổ liền tính ăn không trả tiền. Gặp được cái như vậy không đáng tin cậy nương, tiêu dĩ mặt vì độc cô vân bi ai bà phút. Thấy miểu hoa có chút hơi sợ, nàng có chút tò mò hỏi, phụ thân hắn thực doa người. Đúng vậy, thực doa người. Nếu là cho hắn biết tiểu tử thúi tồn tại, càng doa người. Vì sao? Khu cụ miểu hoa sờ sờ cái mũi, rất là ngượng ngùng mà nói. Hắn là cái tương đương cao ngạo người, lúc trước ta đem hắn cường, sau đó liền trốn chạy. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, độc cô vân hắn cha địa vị chỉ sợ càng khủng bố, bằng không miểu hoa cũng sẽ không tình nguyện độc cô vân chịu như vậy nhiều khổ, cũng đừng làm hắn cha biết hắn tồn tại. Chính là, nàng thật sự nghĩ không ra người nào có thể làm nguyên bản bối cảnh liền cường đại miểu hoa như thế sợ hãi. Nàng chạy thoát 30 năm, thật sự nguyện ý vì nhất nhất đi chui đầu vô lưới. Miểu hoa trong lòng cũng không nghĩ à, nhưng là nàng liền như vậy một cái nhi tử. Phía trước đã thẹn với hắn, hiện tại hắn tâm can bảo bối, nàng có thể buông tay mặc kệ. Nàng trong lòng cảm khái, đột nhiên đem sở hữu cảm xúc đều thu hồi tới, lại trở thành mới vừa nhìn thấy thời điểm bộ dáng. Một bàn tay trống rông xuất hiện, tan đi sau, độc cô vân xuất hiện ở ba người trước mặt. Độc cô vân vừa ra tới, trước nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất, thấy hai người đều an toàn, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hắn liền thấy được Miểu hoa, mày đẹp nhíu lại. Nương, sao ngươi lại tới đây? Hắn trầm khuôn mặt nói, ta đến xem ta cháu gái. Miều Hoa nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, ta không thể có. Cung tiêu dĩ mặt nói chuyện bộ dáng hoàn toàn là hai người. Nàng đến nơi đây tới, đã nói lên nàng đã biết những cái đó sự tình. Vậy ngươi biết vì cái gì? Hắn hỏi, cùng gia tộc bọn ta không quan hệ. Chỉ có thể đi xem phụ thân ngươi bên kia. Miều Hoa nói, phụ thân ở nơi nào? Này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ đi tìm hắn. Độc cô Vân đi qua đi. Giữ chặt tiêu di mặt cùng tiêu nhất nhất tay, vậy phiền toái ngươi. Chúng ta đi trở về. Sau đó, liền thật sự mang theo các nàng rời đi. Miểu hoa thế nhưng không có ra tiếng gọi lại các nàng. Nhìn các nàng bóng dáng, miểu hoa ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Chủ mẫu, thiếu gia luôn có một ngày sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Một bóng người ở bên người nàng chậm rãi hiện lên. chương 530 tới, miểu hoa tâm tình lại không có biến hảo. Nhìn độc cô vân thân ảnh nỉ non, vì gia tộc làm hắn bị như vậy nhiều khổ. Mặc kệ như thế nào, đều là thua thiệt hắn. Phía sau người trầm mặt trong chốc lát, hỏi, chủ mẫu, vì không cho người nọ hủy diệt gia tộc, ngươi dấu giếm hắn thiếu ra sự tình. Hiện tại cho hắn biết, kia phía trước sự tình đều tính làm không công. Hắn có thể hay không? Sẽ không. Miểu hoa lắc đầu, ngay sau đó gần như không tiếng động mà nói, biến số đã xuất hiện. Bên người người vẫn là nghe đã hiểu nàng ý tứ. Ngươi hồi tộc đi, ta trực tiếp qua bên kia. Đúng vậy. Lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Độc cô Vân mang theo tiêu dĩ mặt cùng tiêu nhất nhất rời đi, vẫn luôn trở lại khách điếm, hắn đều không có để qua miểu hoa. Tiêu dĩ mặt lý giải tâm tình của hắn, quán thượng như vậy cái hồ hóa mâu thân, là nàng cũng sẽ tâm tắc. Thanh chủ phủ sự tình đều kết thúc. Nàng hỏi. ân đều đã chết. Độc cô Vân nói. Cũng không biết thù đại ca khi nào sẽ phái người lại đây tiếp nhận. Nay sự kiện, nàng cũng nên tiếp tục lên đường chính là cũng không thể trực tiếp liền như vậy chạy lấy người. Tin tức đã chuyển quay lại đi, nơi này ly tuyên thành không phải rất xa, hẳn là thực mau Độc cô vẫn nói, hy vọng như thế. Người tới so nàng dự đoán còn muốn mau sáng sớm ngày thứ hai liền đến nàng khách điếm ở trọ đưa tin. Tiểu thương, thuộc hạ thù lân, phụng thù hoàng chi mệnh tới đón quản thưởng châu thành. Dứt lời, hắn lấy ra một khối thanh thạch giao cho tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt đưa vào linh lực sau liền nghe được cửu xuyên hà thanh âm. Tiêu xuyên hà hướng nàng nói lời cảm tạ, nếu không phải nàng, Thường Châu Thành không biết sẽ biến thành bộ rắn gì, thậm chí mặt sau còn sẽ thai hỏa địa phương khác. Tiếp theo lại nói đem Thường Châu Thành giao cho thù lân, sự tình phía sau nàng không cần phải xem vào. Cuối cùng dặn dò nàng một đường cẩn thận. Xem ra là biết nàng trên đường đã từng gặp được quá nhiều lần bị chặn giết sự tình. Tiêu dĩ mặt liền đem sở hữu sự tình ném cho thù lân, cùng ngay chính là khởi hành tiếp tục lên đường. Ra khỏi thành sau không lâu liền nghe được phía sau con ngựa đuổi theo thanh âm. Tiêu tiểu thư. Tiêu hà thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiêu dĩ mạt không nghĩ tới tiêu hà sẽ đuổi theo. Hỏi, có việc sao? Lần này sự tình, ít nhiều tiêu tiểu thư, đại ân vĩnh không dám quên. Tiêu hà nói lấy ra một cái hộp nơi này đồ vật có thể tìm được ta. Ngày nào đó bất luận tiêu mùa ở đâu, chỉ cần tiêu tiểu thư có phân phó, ta chắc chắn tới rồi. Hảo. Tiêu dĩ mạt thu hộp tiêu hà mới rụt ngựa rời đi. Nàng đem hộp thu lên cũng không có xem bên trong đồ vật. Nàng cứu hắn bất quá là thuận tiện, căn bản không nghĩ tới tạ ơn cầu báo, cũng liền không tưởng việc này để ở trong lòng. Tiếp tục lên đường đi. Xe ngựa lại trầm rãi động lên. Mặt sau lộ trình đi thực thuận lợi, một năm sau, bọn họ tới rồi Thái Nhất Tông gần nhất thành thị. Thành thị này không lớn, nhưng là hứng lấy Thái Nhất Tông cùng ngoại giới liên hệ, cũng có người đem nó gọi Thái Nhất Tông phường thị. Qua nơi này, lại quá nửa tháng, là có thể đến Thái Nhất Tông địa bàn. bất quá. Các nàng không có tiếp tục đi tới. Bởi vì tới rồi nơi này, mặt sau lộ không có thái nhất tông người dẫn dắt, là không có biện pháp tìm được. Tiêu dĩ mặt dựa theo phong đại các nàng lưu lại phương thức thử liên hệ các nàng, lại một cái thái nhất tông người cũng chưa liên hệ thượng. Các nàng không thể không tìm cái khách điếm trụ hạ, thuận tiện hỏi thăm thái nhất tông tin tức. Nhìn đến tìm hiểu tin tức lâm các nàng trầm khuôn mặt trở về, tiêu dĩ mặt trong lòng này lên dự cảm bất hảo. chương 531 dấu đầu lòi đôi. Phu nhân, ngươi nói địa phương đều đóng cửa. Lâm nói tất cả đều đóng. Là tất cả đều đóng. Tiêu dĩ mặt nhìn Độc Cô Vân, các ngươi cũng là đại tông môn, làm như vậy là có ý tứ gì? Những cái đó địa phương là liên tiếp tông môn cùng ngoại giới điểm hiện tại thế nhưng đều đóng cửa này cũng quá không bình thường. Trong tình huống bình thường, này đó địa phương là sẽ không đóng cửa. Độc Cô Vân nói, nếu tới rồi loại tình trạng này chỉ có hai loại tình huống nào hai loại? Cái này tông môn gặp nguy hiểm. Không thể không đóng cửa sân môn, triệu hồi các đệ tử, nhưng tiến không thể ra. Còn có một loại đâu? Tông môn hủy diệt, này đó điểm không hề có tồn tại tất yếu. Độc cô Vân thấy nàng lo lắng, tiếp tục nói, gần nhất không có nghe nói Thái Nhất Tông hủy diệt tin tức, cho nên không phải là cái này khả năng. Hy vọng như thế. Tiêu dĩ Mặc nói, chúng ta trước tiên ở nơi này trú hạ, nhìn nhìn lại có thể hay không liên hệ thượng các nàng. Độc cô Vân làm lâm bọn họ lại đi điều tra Thái Nhất Tông tin tức. Nơi này ly thái nhất tông gần nhất, bên kia có chuyện gì, nơi này người biết đến hẳn là muốn nhiều chút. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Ngươi đừng lo lắng, các nàng nếu mời ngươi gia nhập, tự nhiên sẽ tính đến ngươi tới nơi này thời gian. Chẳng sợ đóng cửa sân môn, cũng nên sẽ phái người chú ý ngươi. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, nói không chừng quá hai ngày bọn họ liền sẽ tới đón các ngươi. Độc cô vẫn thấy nàng mặt có khuôn mặt u sầu, an ủi nói. ân Tiêu dĩ mặt hơi hơi gật đầu. Thái Nhất Tông từng là một vực chi tông, rơi xuống hiện tại tình trạng này, trong truyền thừa đoạn không ít, bất quá vẫn như cũ có rất nhiều ưu thế. Người ở Thái Nhất Tông trong khoảng thời gian này, có thể hảo hảo học học. Độc Cô Vân lại nói, ta sẽ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thái Nhất Tông liền tính xuống dốc, cũng có rất nhiều làm nàng học tập đồ vật. Thái Nhất Tông người vẫn luôn vâng chịu thiên địa chính khí, nghe nói quan hệ là sở hữu trong tông môn đơn giản nhất. Nhưng là có người địa phương liền có giang hồ, ta không ở thời điểm. Ngươi phải cẩn thận. Tiêu dĩ Mạt dương mắt nhìn hắn, ở trong mắt hắn thấy được không tha, không yên tâm. Nàng rũ mắt, tâm tình có chút phức tạp. Ngươi! Chờ chúng ta đi Thái Nhất Tông sau, ngươi là xoay chuyển trời đất mà Tông sao. Nàng muốn đi Thái Nhất Tông, hắn không thể đi. Lúc trước nói tốt đưa bọn họ đến nơi đây, hiện tại đã đến phần biệt lúc. Một năm rơi sớm chiều ở chung, lần này rời đi, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Không đi thiên Địa Tông. Độc cô vẫn nói, ta về trước trong tộc. Nhìn xem nương bên kia có hay không về nhất nhất thân thể tin tức. Miểu hoa rời đi đã một năm, lại không có gì tin tức đưa tới, hắn tính toán tự mình trở về hỏi một chút. Nhất nhất hiện tại đã 6 tuổi rưỡi thân thể thoạt nhìn lại vẫn như cũ giống 4 tuổi nhiều hài tử, phản phất này đã hơn một năm thời gian căn bản không có ở trên người nàng chạy xuôi qua giống nhau. Cái này làm cho độc cô vân cùng tiêu dĩ mặt đều lo lắng không thôi. Ngươi nếu không ở chỗ này chờ một chút, tiêu dĩ mặt nói, khương gia gia nói, Cung phong chủ có lẽ có thể tính ra tiêu nhất nhất thân thể không dài nguyên nhân. Chờ chúng ta đi thái nhất tông sau, nhìn xem có thể hay không thỉnh hắn hỗ trợ. Hảo! Độc cô vân khỏe môi dơ lên, ánh mắt lộng lấy. Tiêu dĩ mặt bị hắn xem có chút ngượng ngùng, thính hai nổi lên không dễ phát hiện đỏ ửng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là ví nhất nhất. Ngươi có biết hay không có cái tử, tiêu giấu đầu lòi đôi. Có sao? Ngươi không biết, tiêu thừa tướng trước nay chưa cho tiêu dĩ mặt thỉnh quá tiên sinh. Tiêu dĩ mặt trừng hắn một cái, mở cửa đi ra ngoài. Độc cô vân khỏe miệng độ cung chẩm rãi mở rộng. chương 532 Thái Nhất Tông. Tiêu dĩ mặt mấy người ở phường thị ở hai ngày, đều không có trở tới Thái Nhất Tông người. Cũng may lâm bọn họ rốt cuộc mang về tới một ít tin tức, làm nàng biết Thái Nhất Tông rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này trong đó lại có Thiên Chiếu Tông thân ảnh. Thiên Chiếu Tông này một năm nơi nơi sát Thái Nhất Tông người, sao lại không biết làm sao vậy, Thái Nhất Tông liền tuyên bố đóng cửa sân môn. Lâm nói, đột nhiên đóng cửa sân môn, tất nhiên là đã xảy ra cái gì đột phát sự kiện, làm cho bọn họ không thể không đột nhiên đóng cửa sân môn. Đến nỗi này đột phát sự kiện là cái gì, cũng chỉ có Thái Nhất Tông nhân tài đã biết. Ra, phu nhân, chúng ta ở phường thị phát hiện vài cái tông môn thân ảnh. Khổng chi cùng chữ nhiễm tiến vào nói, Thái Nhất Tông đóng cửa sân môn, như thế nào còn sẽ có người tới tìm bọn họ. Tiêu dĩ Mạt kinh ngạc, những cái đó tông môn cùng Thái Nhất Tông quan hệ hảo sao. Hẳn là không phải thực hảo, những người đó đang nói đến thái nhất tông thời điểm, cũng không có cỡ nào hữu hảo. Không chi nói, kia này liền kỳ quái. Tông môn đóng cửa sơn môn sau, trừ bỏ quan hệ đặc biệt tốt tông môn sẽ dùng đặc thù phương thức bảo trì liên hệ ngoại, căn bản sẽ không tiếp đại những người khác. Mà hiện tại, những cái đó quan hệ cũng không như thế nào tốt tông môn lại liên tiếp tới rồi nơi này, không thể không làm người nghĩ nhiều. Đừng nói những người đó đều là đi ngang qua nơi này, lời này nói ra phỏng trừng chính bọn họ đều không tin. Ta tưởng, Thái Nhất Tông gặp được phiền thoái, có lẽ cùng những người này có quan hệ. Liên tính không quan hệ, ít nhất bọn họ cũng nên biết cái gì. Từ phương diện này xuống tay, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch. Là, phu nhân. Tiêu dĩ mặt thấy bọn họ liền như vậy đi ra ngoài, muốn theo trụ bọn họ, nói nàng chỉ là phân tích tình huống, cũng không phải phân phó bọn họ a. Chính là, ở khổng chi bọn họ xem ra, nàng lời nói chính là mệnh lệnh. Có mục tiêu, lần này tin tức hẳn là sẽ hồi thực mau. Độc Cô Vân nói: "Hảo." Ở một mảnh mây mù lượn lờ núi lớn, một tòa cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp lẳng lặng sừng sững ở trong thiên địa. Lấy tòa nhà hình tháp vì trung tâm, từng đoàn kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phân bố ở một tòa lại một tòa ngọn núi phía trên. Ở ly tòa nhà hình tháp cách đó không xa lớn nhất kiến trúc, vài người ngồi ở phòng hội nghị, nghe được vừa mới truyền đến tin tức, mọi người trên mặt đều bố thượng sương lạnh. Những người đó, thế nhưng thật sự tin. Phong Đại nói nghiến răng nghiến lợi: trong giọng nói là càng nhiều khinh thường. Trước nay đều là trong truyền thuyết đồ vật, những người đó thế nhưng liền vì thế không màng đạo nghĩa. Mạnh phu tử tức giận đến gõ hạ cái bàn. Hiện tại sinh khí cũng không thay đổi được gì, chúng ta phải nghĩ lại, như thế nào vượt qua trước mắt này một quan. Nhất lý trí vẫn là tần tuyết tương, vừa ra thanh khiến cho tức giận không khí bình tĩnh trở lại. Nàng nói không sai, hiện tại sinh khí cũng vô dụng, còn không bằng đại gia ngồi xuống hảo hảo thương thảo đối sách. Hiện tại tới còn chỉ là do đường. Chỉ sợ những người khác thực mau liền phải tới Mạc Lai nắm chặt trong tay kiếm Rất có ai tới giết ai khí thế Xem ra thái nhất Tông là tránh không khỏi trận này hạo kiếp Cận thư thở dài Ngay sau đó thần sắc trở nên sắc bén Nhưng là cho dù chết Ta cũng muốn ở cắn dứt bọn họ một miếng thịt Tông chủ, ngươi hạ lệnh đi Ta hiện tại liền dẫn người sát đi ra ngoài Một cái khác phong chủ mạn đã nói Tông chủ, nếu không thỉnh bạch Không cần Ngôi ở thủ tọa Tông chủ Nguyên Xanh đánh gãy tần tuyết tương nói thủ điện đệ tử đều biết nàng muốn nói bạch mặt sau là cái gì. Khi cần thiết, ta sẽ đi thỉnh Thái Tổ Sư ra xuất quan. Nguyên Xanh lại nói, cái kia bạch cái gì rốt cuộc là cái gì, tình nguyện thỉnh bế sinh tử quan Thái Sư Tổ xuất quan, cũng không đi thỉnh hắn. Trước 533 Linh Lũ Quả, sinh tử quan, đã là sinh tử tri quan, là đại nạn buông xuống người đem cuối cùng một tia sinh mệnh phong bế, cả người tương đương với lâm vào giấc ngủ. Ở tông môn sống còn thời điểm mới có thể bị khấu quan người đánh thức. Mà một khi xuất quan, vậy sẽ dùng hết cuối cùng một tia sinh mệnh, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, hắn đều chỉ có một chết. Cho nên, bất luận cái gì tông môn, đều sẽ không dễ dàng khấu nhà mình thái tổ sư ra sinh tử quan. Hiện tại, tông chủ thế nhưng nói, muốn khấu thái sư tổ sinh tử quan, thái nhất tông đã tới rồi sinh tử tồn vong lúc sau. Trong đại điện mọi người tâm đều trầm đi xuống. Cùng sóc thương thế nào? Nguyên sinh hỏi. Tới phía trước ta đi nhìn hắn. Lần trước tính quan hải quẻ thời điểm chịu thương đã hảo không ít. Tần Tuyết Tương nói, nhưng là, thân thể hắn bị phản vệ quá lợi hại, nếu tìm không thấy Linh ngũ quả, chỉ sợ. Thời gian vô nhiều. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu thời gian? Không đến trăm năm, nay vẫn là ở hắn về sau đều không chạm vào quẻ tiền đề hạ. Làm cung sóc không chạm vào quẻ, này khả năng sao? Nếu chúng ta lần này có thể nẽ qua kiếp nạn này, tăng số người nhân thủ tìm kiếm Linh ngũ quả. Linh ngũ quả ngàn năm khó gặp, lần trước xuất hiện. Vẫn là ở 800 năm trước Đã nhiều ngày, tăng mạnh tông môn tuần tra Thông tri các phong đệ tử đề cao cảnh giác Đúng vậy Nguyên sinh một loạt an bài phân phó đi xuống Thái nhất tông tuy rằng khẩn trương Nhưng là lại không có hoảng loạn Chờ hắn an bài không sai biệt lắm Tần Tuyết Tương mới hỏi nói Tông chủ, kia dĩ mặt làm sao bây giờ Nàng đã tới rồi 3 ngày Nguyên lai, like, những cái đó điểm hủy bỏ Nhưng là vẫn là có người chú ý phường thị tình huống Cho nên tiêu dĩ mặt vừa đến Bọn họ sẽ biết Qua một năm dưới thời gian, tiêu dĩ Mạt rốt cuộc đến Thái Nhất Tông, mong lâu như vậy, bọn họ lại không có lập tức đi tìm nàng. Thái Nhất Tông tình huống như vậy, liền tính các nàng, cũng không mười phần năm chắc có thể bình yên vượt qua. Nàng còn không có vào sân môn, người khác không biết nàng là Thái Nhất Tông người, nếu Thái Nhất Tông phát sinh hủy diệt sự tình, cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Chính là, nàng có khả năng là thay đổi Thái Nhất Tông khí vận người. Nguyên Xanh nghĩ đến tiêu dĩ Mạt, đêm này đó lại ở trong đầu qua một lần, ngay sau đó thở dài Nói, tuyết tương, ngươi đi tìm nàng, làm nàng đi thôi. Làm nàng đi, không cho nàng gia nhập tông môn, rời xa lần này hạo kiếp. Ở đây người đối hắn quyết định này, cũng không kinh ngạc, tần tuyết tương ngẩn ra hạ sau đáp, đúng vậy. Lui đi. Mọi người tan đi, chỉ còn nguyên xanh một người ngồi ở đại điện phía trên. Hắn một người nhìn trống rỗng đại điện, hồi lâu than ra một hơi. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này, lại mời nàng đi. Tần tuyết tương rời đi đại điện sau không có hồi chính mình mọt núi. Trực tiếp rời đi Tông Môn, triều phường thị bay đi. Xe ngựa mười mấy ngày lộ trình, nàng không đến một canh giờ liền đến. Nàng đi vào khách điếm, khách điếm người nhìn đến nàng, lập tức hành lễ, tần phong chủ. Tần Tuyết Tương hơi hơi gật đầu, hỏi, dĩ mạt bọn họ đâu? Hồi phong chủ, các nàng bị an bài ở Thúy Ngọc Các. Thúy Ngọc Các là khách điếm cao cấp nhất địa phương, nơi đó hội trận là tốt nhất, phục vụ cũng là tốt nhất. Ở chỗ này, còn có lưu lại thái nhất tông người ở bảo hộ các nàng. bất quá bởi vì các nàng gần nhất liền yêu cầu phòng tốt nhất, bị an bài ở chỗ này cũng không nghĩ nhiều, căn bản không biết các nàng muốn tìm thái nhất tông người liền ở các nàng trước mặt. Tần Tuyết Tương nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt thời điểm, nàng đang ở cùng Tiêu Nhất Nhất nói chuyện. Nhìn thấy nàng, Tiêu Dĩ Mạt trong mắt cũng không có ngoài ý muốn. Chương 534 tham lam, 1. Tần Tuyết Tương xem Tiêu Dĩ Mạt như vậy, liền biết nàng đã đoán được. Nàng đi qua đi, sờ sờ Tiêu Nhất Nhất đầu, hỏi, khi nào biết đến? Vừa mới đoán được không lâu, tiêu dĩ mặt đáp Biết những cái đó tông môn người đến nơi đây sau, nàng liền nghĩ đến, thái nhất tông lần này là gặp được cái gì phiền thoái. Nếu bên ngoài người không tính toán buông tha bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng co đầu rút cổ lên, cùng bên ngoài hoàn toàn bưng liên hệ, không chút nào quan tâm bên ngoài tình huống. Cho nên, phương thị liên tiếp điểm đóng cửa, nhưng là thái nhất tông người không có khả năng thật sự toàn bộ rời đi, khẳng định còn lưu có người ở chỗ này. Một khi đã như vậy, kia nàng đến nơi đây sự tình khẳng định sẽ bị Thái Nhất Tông người biết. Chính là Thái Nhất Tông người lại không có tìm nàng, cũng không có người tiếp cận nàng, vậy chỉ có một chút, nàng đã sớm ở bọn họ trước mắt. Như vậy tưởng tượng, nàng tự nhiên sẽ biết cái này khách điếm cũng là Thái Nhất Tông. Nàng đã tới rồi ba ngày, Thái Nhất Tông không làm nàng đi tông môn, nàng liền đoán được, hẳn là không lâu sẽ có người tới tìm nàng. Nói ra chính mình suy đoán, nàng lại nói, chỉ là ta cho rằng tới sẽ là tử nhàn các nàng. Tần Tuyết Tương, Nàng chính là một phong chi chủ, lại là ở như vậy đặc thù thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nàng tới. Nàng bất quá chỉ là một cái còn chưa vào sơn môn hậu bối thôi. Nếu là dựa theo Thái nhất tông dĩ vạn thu đồ đệ quy luật, nàng không chừng còn muốn kêu Tần Tuyết Tương một tiếng sư thúc tổ. Địa vị kém quá lớn, nàng không nghĩ tới sẽ là nàng tới. Các nàng đều ở trong tông môn, không quá phương tiện ra tới. Tần Tuyết Tương nói, là bởi vì thanh hiệp tông những cái đó tông môn. Tiêu dĩ mặc hỏi. Ngươi đã biết. Tần Tuyết Tương kinh ngạc không thôi. Cụ thể sự tình không biết, nhưng là ta tưởng những cái đó Tông Môn ở ngay lúc này còn đến Thái Nhất Tông tới, nói vậy không phải tới La Cả. Tần Tuyết Tương trầm mặc, nàng thật là thông minh. Nếu ngươi biết Thái Nhất Tông hiện tại tình huống không tốt, ta cũng liền trực tiếp theo như ngươi nói đi. Tần Tuyết Tương nhìn nàng, Tông Môn lần này gặp được sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta cũng không có năm chắc có thể vượt qua. Cho nên, Tông Môn ý tứ, ngươi hiện tại liền không cần gia nhập Thái Nhất Tông, trở về đi. Làm nàng rời đi. Tiêu dĩ mặt cho rằng Tần Tuyết Tương là tới đón nàng đi Tông Môn, không nghĩ tới lại là tới làm nàng rời đi. Đối với một cái còn chưa chính thức gia nhập Tông Môn người, Tông Môn lựa chọn dùng phương pháp này cho nàng che chở. Mà không phải nghĩ, thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng. Nàng lại nghĩ tới Khương Thần Y cùng độc cô Vân nói, Thái Nhất Tông, thừa thiên địa hạo nhiên chính khí, mãi ngày xưa một vực chi Tông. Có lẽ, như vậy Tông Môn gia nhập đi vào, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất bọn họ chính trực, có thể cho nhất nhất một cái tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Nghĩ đến tiêu nhất nhất An tính tĩnh mặt ngoài hạ kia viên nữ hán tử tâm, nàng liền có chút đau đầu. Tần Tuyết Tương thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng đồng ý, tiếp tục nói, thái nhất tông người hiện tại đều bị người nhìn chằm chằm, đưa ngươi trở về ngược lại sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều nguy hiểm. Ta nói như vậy tuy rằng nghe tới có điểm không phụ trách nhiệm, nhưng là, ngươi vẫn là chính mình trở về đi. Tiêu nàng tới, lại kêu nàng rời đi. Thoạt nhìn thật sự như là không phụ trách nhiệm. Nơi này hiện tại không an toàn, về sau nếu là có thời gian, ngươi lại đến Thái Nhất Tông. Ngươi có thể cùng ta nói nói phát sinh sự tình sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Này, dù sao ta cũng muốn đi rồi, không hiểu biết rõ ràng, vạn nhất ở trên đường gặp sự tình, cũng không biết như thế nào ứng phó đúng hay không. Tiêu dĩ mặt ý bảo hạ vũ đem tiêu nhất nhất dẫn đi. Tần tuyết tương ngẫm lại cũng là, mở miệng nói. Này hết thể đều phải từ chúng ta rời đi tuyên thành sau nói lên. chương 535 Tham Lam, 2. Rời đi tuyên thành thời điểm, nàng cùng Thái Nhất Tông người còn ở bên nhau, sau lại bởi vì Thái Nhất Tông cho các nàng đã phát tin tức, các nàng tất cả đều rời đi. Khi đó, chúng ta thu được tông môn tin tức, nói là tông môn đệ tử không ngừng có người mất tích làm chúng ta chạy trở về. Tần Tuyết Tương nói, bởi vì có đêm đó sự tình, chúng ta hoài nghi chuyện này cũng là thiên chiếu tông người làm. Thiên chiếu tông đã từng đối quân tử nhàn bọn họ xuống tay, cuối cùng vẫn là bị tiêu dĩ mạt cấp phá cái kia cục, cứu một đám người tánh mạng. Có chuyện này ở phía trước, cũng khó trách Thái nhất tông sẽ tưởng Thiên chiếu tông người động tay. Không phải Thiên chiếu tông sao? Là, cũng không phải. Ân, trực tiếp đối chúng ta động thủ người là mặt khác tông môn, nhưng là này hết thảy đều là ở Thiên chiếu tông tính kế trong vòng, bọn họ làm người ở tông môn tri gian tản bộ tin tức, nói chúng ta có thần liên hoa. Tần Tuyết tương nhắc tới Thiên chiếu tông. Nửa khi có chút lạnh băng, Tiêu Dĩ Mạt nghe được Thần Uyên Hoa, ánh mắt lóe lóe, không có ra tiếng đánh gãy nàng. Thần Uyên Hoa, kia chính là trong truyền thuyết thần hoa, Thái Nhất tông có, ta như thế nào chưa thấy qua. Tần Tuyết Tương cười lạnh, bất quá là cho những cái đó tưởng đối phó chúng ta người tìm cái lấy cớ thôi. Tiêu Dĩ Mạt rũ mắt, không có nói Thần Uyên Hoa, lại dương mắt mà thời điểm, nói, tông môn chi gian dễ dàng sẽ không phát sinh chiến đấu, một đóa hư vô mở mịn Thần Uyên Hoa. Như thế nào có thể đả động như vậy nhiều tông môn? Nhân tính phần lớn tham lam, ta thái nhất tông tuy rằng không có thần nguyên hoa, nhưng là có không ít mặt khác truyền thừa. Những cái đó truyền thừa, tuy rằng không ít đã chặt đức, nhưng là cũng giống nhau mê người. Tham lam, nhân tâm chỗ sâu nhất nguyên tội. Bao nhiêu người chết ở tham lam dưới, lại bao nhiêu người ở tham lam thúc dục hạ, trở nên không hề tự mình. Này cũng không đúng. Tiêu dĩ mặt như mày, thiên điệu tông có rất nhiều truyền thừa, chuyện này ở tông môn chi gian hẳn là không phải cái gì bí mật. Những người đó vì sao trước kia không tới, đến bây giờ mới đến. Còn muốn đánh thần nguyên hoa danh hảo. Tần tuyết tương cảm thấy tiêu dĩ mặt phân tích mà không tồi, nhưng là cũng không toàn đối. Dĩ mạt ngươi sẽ không nói, thái nhất tông thật sự có thần uyên hoa đi. Có hay không thần nguyên hoa ta không biết, nhưng là nhất định có cái gì mặt khác bảo bối bị người mơ ước. Tiêu dĩ mặt nói, mặt khác. Nàng liếc tần tuyết tương liếc mắt một cái, tiếp tục nói, trước kia đại gia tường an không có việc gì, hiện tại mới động thủ. Chỉ sợ là có người ở phía sau kế hoạch. Có phải hay không Thiên Chiếu Tông, này liền yêu cầu các ngươi đi tra xét. Nếu là, sự tình phía sau còn hảo thuyết. Nếu không phải, nếu không phải Thiên Chiếu Tông, kia ở Thiên Chiếu Tông sau lưng, còn có người ở tính kế Thái Nhất Tông. Riêng là một cái Thiên Chiếu Tông liền cũng đủ làm Thái Nhất Tông đau đầu, nếu là nó sau lưng còn có người. Tần Tuyết Tương còn không có từ cái này suy đoán ra tới, liền nghe được Tiêu Dĩ Mặt tiếp tục nói, ta nhớ rõ phỉ nhi bọn họ nói qua. Thiên chiếu tông trước kia cũng không xuất thế, chính là hiện tại lại xuất hiện, còn ra tới liền đối với các ngươi xuống tay. Cho nên ta tưởng, tần tuyết tương cọ một chút đứng lên, thế ngã ghế rửa đánh gãy tiêu dĩ mặt câu nói kế tiếp. Bất quá lẫn nhau đều biết nàng tưởng nói chính là cái gì. Thiên chiếu tông phía sau, đích sắc còn có một cái không biết thế lực. Không biết trừ bỏ thiên chiếu tông cùng thiên chiếu tông đưa tới những cái đó tông môn, còn có hay không mặt khác giấu ở mặt sau độc thủ. Khó trách, cung sóc nói lần này kiếp nạn có hắc có bạch. Tần Tuyết Tương sắc mặt toàn bộ rút đi, "Dĩ Mạt, nơi này nguy hiểm, ngươi mang theo nhất nhất sớm chút rời đi. Ta về trước tông môn." Tiêu Dĩ Mạt nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, thở dài, đối xuất hiện ở sau người Độc Cô Vân nói, "Chúng ta theo sau đi." Chương 536 chặn giết, 1. Tần Tuyết Tương ở phía trước phi, Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân ở sau người không nhanh không chậm mà đi theo. Ngươi nói lần này, là ai ở sau lưng hạ độc thủ đối phó thái nhất tông? Tiêu Dĩ Mạt có thể phân tích ra những cái đó Lại không cách nào đoán được là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Cái này khó mà nói. Độc Cô Vân đáp. Thiên chiếu tông trước kia là chính phái tông môn, chính là hiện tại lại sa đoạ thành ma môn, hơn nữa không thể so hiện tại thái nhất tông nếu Nếu bọn họ đều là quân cờ, ai mới là phía sau chơi cờ người? Như lại là cái gì? Mấy vấn đề này, Độc Cô Vân cũng đáp không được. Hắn bắt lấy tay nàng, những việc này mặt sau tự nhiên sẽ biết được. Tiêu dĩ mặt gật đầu, còn không có đem tay tránh thoát ra tới. Độc cô Vân liền mang theo nàng rơi xuống bên cạnh một chỗ đỉnh núi thượng. Hư, đừng xảo người khác. Độc cô Vân nhỏ giọng mà nói, tay lại không buông ra. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo hắn trốn đến đại thủ mặt sau. Bởi vì phía trước, tần tuyết tương đã ngừng lại. Nếu tới, liền không cần trốn trôn tranh tránh. Tần tuyết tương đối với không có một bóng người rừng tây nói. Tần tuyết tương ngữ khí xâm hàn, mang theo hận ý cùng sát ý. Nguyên bản không có một bóng người núi rừng nháy mắt nhiều ra mười mấy người tới, hơn nữa hơn phân nửa thực lực không thể so nàng thấp. Nơi này là thái nhất tông địa bàn, các vị không thỉnh tự đến là có ý tứ gì. Tần Tuyết Tương thấy do những người đó thực lực, lặng lẽ đem tay đặt ở phía sau, đem một quả đạn tín hiệu nắm ở trong tay. Tần Phong Chủ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta chính là có chút việc tưởng thỉnh giáo một chút ngươi. Một cái dâu tóc bạc trắng lao giả đi ra, phối hợp kia một thân bạch thí thỉ, xa xem vẫn là rất có tiên khí. Chỉ tiếp, cặp kia tham lam đôi mắt hủy hoại hắn hình tượng. tần tuyết tương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hòa hoãn không ít. các ngươi muốn hỏi cái gì? lão giả chiều nàng chắp tay, chúng ta muốn biết thần uyên hoa có phải hay không thật sự ở thái nhất tông. nói cho các ngươi tin tức này chính là thiên chiếu tông, các ngươi như thế nào không đi hỏi một chút thiên chiếu tông có hay không thần uyên hoa? tần tuyết tương nói, rốt cuộc mấy vạn năm trước thiên chiếu tông cũng là có năng lực đào tạo thần hoa. tần phong chủ, chúng ta là thực thành tâm mà đang hỏi ngươi. Ngươi xả thiên chiếu tông làm cái gì? Lao giả trầm khuôn mặt nói. Nói như vậy ngươi là nghe không hiểu ý tứ của ta. Thực rõ ràng, Thái Nhất Tông không có thần nguyên hoa. Tần Tuyết Tương luôn vai, một bộ các ngươi chỉ số thông minh thiếu thỏa bộ dáng. Chính là mọi người đều nói thần nguyên hoa ở Thái Nhất Tông. Tần Phong Chủ nói không có, tựa hồ cũng không thể làm người tin phục a. Nga. Vậy các ngươi nói, như thế nào mới có thể cho các ngươi tin phục? Làm chúng ta đi Thái Nhất Tông nhìn xem. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy đến thần Nguyên Hoa không ở Thái Nhất Tông, chúng ta chắc chắn vì Thái Nhất Tông chứng minh. Tần Tuyết Tương nghe được lão giả nói, khí cười, ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Thần Nguyên Hoa có hay không, cùng các ngươi có quan hệ gì? Yêu cầu các ngươi tới chứng minh. Làm người vào sơn môn lục soát sơn, đó là vô cùng lục nhã. Tần Tuyết Tương liền lá mặt lá trái đều lười đến làm, trực tiếp đem trong tay đạn tín hiệu thả ra đi. Thần Phong Chủ là tưởng viện binh. Nơi này ly Thái Nhất Tông Tông môn có một canh giờ nhiều khoảng cách, chờ bọn họ tới, ngươi đã là một khối thi thể. Lao giả cười lạnh nói, các ngươi kỳ thật cũng biết Thái Nhất Tông cũng không có thần huyên hoa bất quá là muốn một cái tấn công ta sơn môn lấy cơ thôi. Các ngươi cũng đừng phí miệng lưỡi trực tiếp thượng đi. Tần Tuyết Tương, nếu ngươi khăng khăng tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn ngươi, trước đem ngươi giết, lại đi Thái Nhất Tông. chương 537 chẳng giết, 2. Những người này vốn là vì chọn sự. Nói cùng không nói kết quả đều giống nhau, không bằng trực tiếp đấu võ. Tần Tuyết Tương là trận đạo phong phong chủ, nàng am hiểu chính là trận pháp, tu vi thượng chiến đấu cũng không nhiều lợi hại. Bất quá có cao siêu trận pháp tương phụ, vẫn là có thể kéo một kéo thời gian. Bất quá, hiện nhiên đối phương cũng là biết thực lực của nàng, mới có thể mang nhiều như vậy cao thủ tới đối phó nàng. Những người đó ở tông môn chỉ sợ địa vị đều không thấp đi. Tiêu dĩ Mạt khẳng định nói, Tần Tuyết Tương là một phong chi chủ, so nàng còn lợi hại người. Chỉ sợ không phải người bình thường. Xem ra Thái Nhất Tông tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn không xong Chân chính lợi hại người thường thường đều sẽ không dễ dàng ra tay, ngay từ đầu ra tới nhảy nhót đều là pháo hôi cấp bậc. Hiện tại liền pháo hôi đều lợi hại như vậy, kia sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu cao thủ ở nhìn chằm chằm Thái Nhất Tông. Nàng muốn kiên trì không được. Không đến 15 phút thời gian, tần tuyết tương hộ trận liền phải bị đánh vỡ, độc cô vân muốn động thủ, bị tiêu dĩ mặt một phen giữ chặt. ta đi thôi Tiêu dĩ mặt nói, ta đánh không lại, ngươi trở lên. Độc cô vân nhướng mày. ngươi trong thân thể có ngươi vô pháp khống chế lực lượng, nhiều thí vài lần, ngươi thân thể sẽ ra vấn đề. Tiêu dĩ mặt nói, độc cô vân nhướng mày, ngươi chừng nào thì biết đến. Thường trâu thành thời điểm, ta liền cảm giác được quá khủng bố lực lượng, kia không thuộc về lực lượng của ngươi, lại mang theo hơi thở của ngươi. Nay một năm, ngươi cũng xuất hiện quá không thoải mái thời điểm. Cho nên hắn mới có thể ở như vậy tuổi, có như vậy thực lực. Nàng không hỏi hắn kia lực lượng là chuyện như thế nào, chỉ là không nghĩ hắn lại tùy tiện sử dụng linh lực. Độc cô vân có thể cảm nhận được nàng quan tâm, không chỉ là bởi vì hắn là nhất nhất phụ thân mới có quan tâm. Hắn rôi tay ôm ôm nàng, nói, ngươi yên tâm, một bộ phận nhỏ lực lượng ta còn là có thể khống chế. Chỉ cần ta không mất khống, nó liền sẽ không xúc phạm tới ta. Chỉ là một bộ phận nhỏ, cũng đã như vậy lợi hại. Chính là, ngươi đi, ta cũng không yên tâm. Hắn như thế nào có thể tránh ở nàng sau lưng đâu Bất quá nàng tâm ý Vẫn là làm hắn vui sướng muốn điên Chúng ta đây cùng đi đi Hảo Độc cô vân nắm tiêu dĩ mà xuất hiện thời điểm Những người đó vừa lúc đem tần tuyết tương hộ trận công phá Một đạo lực lượng đang muốn đánh tới tần tuyết tương trên người Trực tiếp đem nàng từ không trung đánh tới trên mặt đất Phúc Tần tuyết tương nhìn chiều chính mình bắn lại đây kim mũi tên Mắt thấy liền phải bị bắn vào giữa mày Một đạo nhàn nhạt tường băng đột nhiên xuất hiện đem kia kim kiếm trực tiếp đâm tán. Tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ đến, bởi vì bọn họ căn bản không thấy rõ kia nói tường băng là như thế nào xuất hiện. Sao có thể? Các ngươi là ai? Vì sao phải xen vào việc người khác? Có người nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân, quát to. Này hai người thực lực thế nhưng đều không thể nhìn thấu, còn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cứu tần tuyết tương, cái này làm cho bọn họ có chút hoảng hốt. Ta là thái nhất tông người, các người muốn giết ta tông phong chủ còn nói ta là xen vào việc người khác. Tiêu dĩ mạt đi đến tần tuyết tương bên người, đem nàng nâng dậy tới, nhẹ giọng nói, tần phong chủ, ngươi còn hào đi. Dĩ mạt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần tuyết tương lo lắng mà bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Những người này căn bản chính là có bị mà đến, ta còn có thể kéo một thời gian, ngươi đi mau, muốn chạy. Tới rồi nơi này người, đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lao giả cười lạnh nói, bọn họ ở chỗ này động thủ. Như thế nào có thể để cho người khác biết Chỉ có thể giết người diệt khẩu Tần Tuyết Tương nôn nóng không thôi Tiêu dĩ mạt vô vô tay nàng Nói, tần phong chủ, người đến mặt sau đi Bảo vệ tốt chính mình Nơi này, giao cho chúng ta liền hảo chương 538 trận giết 3 Tiêu dĩ mạt nói xong, đem tần Tuyết Tương sau này đẩy Nàng lấy ra một phen kiếm liền chiều Những người đó công qua đi Tần Tuyết Tương chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo ôn nhu Lực lượng bao vây lấy rơi xuống mặt đất Nghĩ tới đi hỗ trợ Lại phát hiện căn bản không cần chính mình qua đi Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân Một người chọn một nửa người Chỉ thấy tiêu dĩ mặt ở những người đó Chung nhanh chóng xuyên qua Một tay chấp kiếm, một tay ngưng ra linh lực Tuy rằng nàng tu vi cấp bật so với kia Những người này thấp nhiều Nhưng là ở đôi tay công kích hạ Những người đó không hề đánh trả chi lực Còn có thể như vậy chiến đấu Tần tuyết tương chấn kinh rồi Mà độc cô vân bên kia càng làm cho người khiếp sợ Những cái đó đem nàng áp gắt gao cao thủ Ở trong tay hắn giống như thiết dưa giống nhau, nhất chiêu đi xuống, cơ hồ cũng chưa sức chiến đấu. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình này mấy trăm tuổi thật là số nguồn phí. Kỳ thật, không ngừng nàng khiếp sợ, độc cô Vân cũng giống nhau kinh ngạc. Này dọc theo đường đi gặp được sự tình đều là hắn ra tay đi giải quyết, lần trước ở Thường Châu thành tiêu dĩ mặt nhưng thật ra đi giết vương an, nhưng là cũng là cùng hắn phân công nhau hành động. Lại nói tiếp, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng chiến đấu. Không nghĩ tới nàng sức chiến đấu như vậy cường. Đúng rồi, nàng trước nay đều không phải tránh ở người khác sau lưng, nàng vẫn luôn ở nỗ lực tăng lên chính mình. Chiến đấu kết thúc thực mau độc cô vân chọn đại bộ phận cao thủ, tiêu dĩ mặt đem dư lại giải quyết, không đến 15 phút, những người đó liền toàn bộ ngã xuống. Thần phong chủ, những người này ta để lại mấy cái người sống. Tiêu dĩ mặt nói, tần tuyết tương lúc này mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nàng cảm khái mà nhìn tiêu dĩ mặt, hôm nay nếu không phải có các nàng, nàng chỉ sợ đã là một khối tử thi. Dĩ mạc, cảm ơn ngươi. Tần phong chủ khách khí, ta nếu là thái nhất tông người, tự nhiên phải vì thái nhất tông xuất lực. Tiêu dĩ mạc đạm cười. Tần tuyết tương nghĩ đến một canh giờ phía trước, nàng còn ở làm nàng rời đi, còn tưởng rằng nàng đáp ứng rồi. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, mới biết được nàng căn bản là không tính toán trở về. Người đứa nhỏ này. Lúc này, Mạc Lai mang theo một đám người đuổi lại đây, xa xa nhìn đến đầy đất thi thể, đưa bọn họ dọa không được. Mạc Lai diện than giống nhau mặt càng là hắc có thể tích ra thủy tới. Như vậy nhiều người, lấy tần tuyết tương sức chiến đấu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chờ bọn họ tới gần, mới nhìn đến ở cách đó không xa dưới tảng cây chữa thương tần tuyết tương, cùng với bồi tại tả hữu tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân. Nàng không có việc gì liền hảo. Mạc Lai phân phó phía sau đệ tử đi xử lý những cái đó thi thể, cùng ngạn bảy cùng với quân tử nhàn bay đến bọn họ bên người. Còn hào đi. Mạc Lai hỏi. Tần tuyết tương gật gật đầu. Nếu không phải dĩ mạt cùng thần tử, các ngươi khả năng đã không thấy được ta. Đa tạ. Tần Tuyết Tương là một phong chi chủ, nàng nếu là ngã xuống ở chỗ này, đối thái nhất tông sẽ sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại tiêu dĩ mạt đem nàng cứu, sắc thật đảm đương nổi hắn một tiếng cảm ơn. Quân tử nhàn đi qua đi nhìn nhìn tiêu dĩ mạt thấy nàng cũng không có bị thương, mới hỏi nói, dĩ mạt ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sư thúc không phải đi làm ngươi rời đi sao? Như thế nào biến thành ngươi cứu sư thúc? Mạc Lai cùng Ngạn Bảy cũng nhìn nàng, bọn họ cũng muốn biết. Ta biết Phường Thị tới rồi một ít mặt khác tông môn. Nghĩ nếu bọn họ biết tần phong chủ rơi xuống, không biết có thể hay không đối phó nàng, liền cùng vân cùng nhau theo lại đây. Nếu là lên đường bình an cũng liền không gì, nếu là có việc, chúng ta còn có thể giúp một tay. Không nghĩ tới, thật đúng là có người ở chỗ này chặn giết tần phong chủ. Tiêu dĩ mặt nói xong nhìn cách đó không xa thu thập thi thể người. Như thế nào? Ngạn Bảy hỏi. Thái nhất tông phong sơn. Dễ dàng sẽ không có người ra tới, vì sao tần phong chủ vừa ra sơn môn đã bị người đã biết tung tích, còn có thể tại nơi này chặn giết nàng. chương 539 hóa minh bị ám, quân tử nhàn cùng ngạn bảy sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thái nhất tông người hiện tại đều không ra sơn môn, mặc dù là ngẫu nhiên ra tới, cũng không quy luật đáng nói, sao có thể có người biết tần tuyết tương sẽ ở hôm nay ra tới. Chính là nàng vừa ra tới đã bị người chặn giết, kia chỉ có thể thuyết minh một chuyện, thái nhất tông có nội gian. Thấy bọn họ đều suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Dĩ Mạt cũng không hề nhiều lời. Tần Tuyết Tương đem Tiêu Dĩ Mạt phía trước về Thiên chiếu Tông, mặt sau còn có độc thủ suy đoán cũng nói, mặc Lai like, đám người nghe xong mày đều kẹp gắt dao. Có độc thủ, có nội gian, thái nhất tông hiện tại thật đúng là phong vũ phiêu diêu. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nội gian địa vị hẳn là không cao. Tiêu Dĩ Mạt nói, vừa rồi những người này căn bản không biết ta tồn tại, cũng không biết Tần Phong chủ gia tới là tìm ta. Thuyết minh nội gian không có đem tin tức này truyền cho bọn họ. Chỉ là biết tần phong chủ rời núi môn. Địa vị không cao, lại có thể nắm giữ cao tầng hành tung, kia phạm vi này liền rút nhỏ. Quân tử nhàn lập tức liền tỏa định nội gian phạm vi. Thần sư muội, ngươi liền không cần về sân môn. Mạc Lai nói. Hảo. Tần Tuyết Tương đồng ý. Những người đó mau đủ kính nhi muốn giết nàng, khẳng định không chỉ là muốn đi rớt một cái phong chủ đơn giản như vậy, khẳng định còn sẽ có hậu tay. Rồi sau đó mặt sự tình, phòng trừng đều là căn cứ vào điểm này tới thiết kế Nếu nàng hiện tại trở về, những người đó còn sẽ tưởng mặt khác chiêu số, không bằng làm nàng che dấu lên, hóa minh bị ám, dẫn ra những người đó mặt sau chiêu số, đồng thời cũng là vì tông môn chờ chút chuẩn bị ở sau. Bất quá ta cũng không thể lìa xa, vạn nhất tông môn có chuyện gì, đuổi không quay về. Thần phong chủ vẫn là phải về tông môn đi. Tiêu dĩ mặt nói. Dĩ mặt, ngươi không biết. Ta biết. Tiêu dĩ mặt cười cười, ta chỉ nói tần phong chủ yếu trở về. Nhưng là không có nói muốn lấy hiện tại bộ dáng cùng thân phận trở về nha Ý của ngươi là, những người đó mặt sau động tác nếu không nghĩ tần phong chủ không nghĩ, chắc là tần phong chủ ở sẽ ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. Nói như vậy, kia vấn đề hơn phân nửa cũng chỉ có tần phong chủ có thể phát hiện. Như thế, ngươi cần thiết phải đi về mới được. Tiêu dĩ mặt nói, sư thúc ở trận pháp thượng tạo nghệ tối cao, chẳng lẽ những người đó là tưởng ở trận pháp thượng động thủ? Quân tử nhàn suy đoán, này liền yêu cầu các ngươi đi chứng thực. Tiêu dĩ mặt nói, tần phong chủ, ta có thể vì ngươi làm đơn giản dịch dùng, đổi cái bộ dáng đi theo mặt phong chủ trở về. Hảo! Nàng như vậy một phân tích, những người khác đều không phản đối. Nàng cấp tần tuyết tương buôn bán một phen, lại đem chết một nữ tử buôn bán một chút, làm nàng thoạt nhìn có ba phần giống tần tuyết tương. Dù sao đều là người chết, hoàn toàn thay đổi, kia gian tế cũng không thể cẩn thận đi phân rõ có phải hay không thật là nàng không phải. Dĩ mạt ngươi thật sự không rời đi sao? Quân tử nhắn hỏi. Các ngươi đều ở mình, cần phải có người ở trong tối. Tiêu dĩ mà nói, ta ở bên ngoài, cũng có thể thám thính một ít các ngươi không biết tin tức, cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Ngươi như vậy rất nguy hiểm. Các ngươi đã mời ta ra nhập Thái Nhất Tông, ta cũng đồng ý, tự nhiên là đem chính mình đương Thái Nhất Tông người. Thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi, trầm phỏng trừng sẽ bị người hoài nghi. Vậy ngươi chú ý an toàn, dùng cái này tùy thời cùng chúng ta bảo trì liên hệ. Mặc lai like khó được nói một câu trường lời nói trả lại cho nàng trực tiếp liên hệ đồ vật, sau đó mới mang theo người đi trở về. Những cái đó thi thể đã bị xử lý tốt, tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân cũng trở về khách điếm. Không nghĩ tới mới vừa trở về, liền nghe được Tứ Phong nói, ra, thi hàm Nga tới, nhất định phải gặp ngươi. Độc cô Vân mày nhăn lại, Tứ Phong chạy nhanh nói, chúng ta không đồng ý nàng tiến khách điếm, cho nên nàng hiện tại còn ở đối diện tiểu lầu chờ. Trước 540 nàng có bệnh, tiêu dĩ mạt nhướng mày, không thấy nàng. Thế nhưng còn có thể ăn vạ nơi này không đi, vị này thần nữ cũng là đủ chấp nhất. Độc cô vân nhìn đến ánh mắt của nàng, giữ chặt tay nàng, này cùng ta không quan hệ, ngươi không thể trách ta. Tiêu dĩ mạt tưởng tránh ra hắn tay, thoáng nhìn đối diện tiểu lầu đi tới bạch thi hề thân ảnh, trên tay kính nhi lại tan mất, từ hắn tiếp tục nắm nàng. Đó là ai nói muốn bảo vệ ta chủ quyền? Là ta nói. Do ai bảo vệ? Ta. kia quay ai? Trách ta. Hừ. Thi hàm Nga đi tới. Nhìn đến chính là hai người nắm tay nói giỡn trường hợp Vân Thi hàm Nga liếc mắt đưa tình mà nhìn độc cô Vân Ta có chút việc, tưởng cùng ngươi nói Độc cô Vân liền cái ánh mắt đều không không bố thí cho nàng Lôi kéo tiêu dĩ mặt liền phải tiến khách điếm Thấy độc cô Vân liền xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái Nàng trong lòng độ đau, hai mắt phím hồng, Nàng cắn cắn môi, là về thái nhất tông Độc cô Vân cùng tiêu dĩ mặt bước chân rốt cuộc ngừng lại Các nàng hiện tại đối Thái Nhất Tông sự tình đều biết đến rất ít, thi hàm Nga thế nhưng biết. Xem ra, cũng là có bị mà đến A. Mà hiện tại, Thái Nhất Tông đối lần này nhằm vào bọn họ sự tình biết đến quá ít, có lẽ thi hàm Nga thật sự biết cái gì. Rốt cuộc, Thiên Tiên Tông cũng là nhất Lưu tông môn. Nói, Độc Cô Vân nói không mang theo một chút độ ấm, rất có người nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền lăn bộ dáng, Nghĩ đến hắn vừa rồi cùng tiêu dĩ mặt cười nói xinh đẹp, còn mang theo một tia lấy lòng. Đối mặt chính mình chính là như thế lãnh đạo, nàng che lại ngực sau này lùi một bước, khăn che mặt thượng hai mắt rốt cuộc rơi lệ. Nhìn độc cô Vân ánh mắt phảng phất đang xem phụ lòng người giống nhau. Nàng giống như đang xem phụ lòng Hán. Tiêu dĩ mặt nhìn độc cô Vân, chớp chớp mắt. Ta cùng nàng trước nay đều không có quan hệ. Quan hệ đều không có, càng không nói phụ lòng Hán. Nàng không cho là như vậy. Nàng có bệnh. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, giáp mặt nói đến ai khác có bệnh, hắn xác định hắn không bệnh. Thi hàm Nga lần này là thật sự bị thương, hắn thế nhưng nói chính mình có bệnh. Hắn như thế nào có thể như thế lạnh nhạt nói ra như thế đã thương người nói. Độc cô Vân lại không tính toán tiếp tục xem nàng lã trạng nếu khóc làm bộ làm tịch, lôi kéo tiêu dĩ mặt tay xoay người tiếp tục đi. Không muốn nói liền bãi, Tứ Phong. Tứ Phong từ một bên lệ ra tới, ngăn trở thi hàm Nga ánh mắt, nói, thần nữ, thỉnh đi. Chạy nhanh rời đi, đừng lại nơi này ngại nhà ta phu nhân mắt. Vân, ta nói. Thi Hàm Nga không nghĩ tới hắn thật sự nói đi là đi, liền sự tình cũng chưa hỏi một chút là cái gì, biết lại không nói, liền thật sự không có cùng hắn nói chuyện cơ hội. Hai người bước chân chưa đình. Tin tức này đối Thái Nhất Tông rất quan trọng, nếu là Thái Nhất Tông không biết chuyện này, tùy thời khả năng sẽ bị diệt tông. Thi Hàm Nga lại nói, tiêu dĩ mặt dừng lại, xoay người nhìn nàng, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi nói. Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ nói ta biết đến. Thi Hàm Nga nói, Nói, vẫn như cũ là một chữ. Thi Hàm Nga lần này không dám lại chơi tâm nhãn, nói, có mười mấy tông môn chuẩn bị liên hợp lại, tấn công Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông lại không đắc tội người nào, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, những cái đó tông môn không duyên cớ như thế nào sẽ tấn công Thái Nhất Tông. Thất phu vô tội hoài bích có tội, Thái Nhất Tông tự nhiên là có cái gì bảo bối bị người nhớ thương. Thi Hàm Nga ở độc cô vân bên ngoài sự tình thượng vẫn là chỉ số thông minh tại tuyến. Chính như nàng đã biết Độc Cô Vân ở tuyên thành sự tình, lại liên tưởng đến các nàng hướng bên này lên đường, liền đoán được Tiêu Dĩ mạt muốn gia nhập Thái Nhất Tông sự tình, mới có thể lấy Thái Nhất Tông tin tức tới tiếp cận Độc Cô Vân. Trước 541 tứ phong sinh khí, người nói như vậy khẳng định, vậy ngươi biết bọn họ là cái gì bảo bối bị người nhớ thương? Tiêu Dĩ mạt lại hỏi, thi hàng Nga thực không nghĩ trả lời Tiêu Dĩ mạt nói, thậm chí nghe được nàng thanh âm, nàng đều phạm ghê tởm. Nhưng là nàng lại không thể không trả lời. Bởi vì Độc Cô Vân ánh mắt rốt cuộc rơi xuống trên người nàng. Ta nếu là biết, đó chính là kế hoạch giả. Thi Hàm Nga hử lạnh. Vậy ngươi lại như thế nào biết tin tức này? Tam Thủy Thành sau, ta không có hồi tông môn, ở các nơi rèn luyện. Thi Hàm Nga nói chiều Độc Cô Vân liếc mắt một cái, hy vọng hắn có thể hiểu chính mình ý tứ, chính là Độc Cô Vân lại đã sớm đem ánh mắt chuyển tới tiêu dĩ mặt trên người đi. Hắn trừ bỏ vừa rồi kia liếc mắt một cái, mặt khác thời điểm căn bản không thấy nàng. Chính là này không ảnh hưởng nàng xem hắn. Ta hai tháng trước tới rồi Thái nhất tông nơi này, phát hiện có người lén lút, liền đưa bọn họ bắt lại hỏi một chút, phát hiện hắn là phụ trách liên hệ những cái đó tông môn người. Là hắn nói, nhiều nhất lại quá hai tháng, những người đó liền sẽ toàn bộ tụ tập đến nơi đây, cùng nhau tấn công Thái nhất tông. Vậy ngươi biết, đều có này đó tông môn sao? Không biết. Ngươi nọ chỉ là phụ trách trong đó một bộ phận tông môn liên hệ, đối với mặt khác, hắn cũng không hiểu biết. Danh sách Độc Cô Vân nói, vẫn là lạnh nhạt một câu, nhưng là đã có hai chữ. Tiêu dĩ mặt nhìn Thi Hàm Nga trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng, đầy mặt hát tuyến. Nghe nói hai chữ, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này từ là hai cái từ. Thi Hàm Nga lấy ra một trường giấy, đưa cho Độc Cô Vân, Độc Cô Vân không tiếp, một bên tứ phong tiến lên một bước, đem giấy tiếp qua đi, sau đó đưa cho. Tiêu dĩ mặt, Tiêu dĩ mặt nhìn sắc mặt lại thay đổi Thi Hàm Nga, cảm thấy nàng cái này thần nữ làm trò cũng là tâm mệnh. Đổi mặt tần suất quá nhanh. Nàng nhìn nhìn này mặt trên danh sách, cũng mặc kệ Thi Hàm Nga, bung ra độc cô Vân tay, xoay người vào khách điếm. Độc cô Vân tự nhiên đi theo nàng rời đi. Vân. Thi Hàm Nga thâm tình lại nôn nóng mà kêu gọi hắn. Độc cô Vân nhìn nàng một cái, lại nhìn xem tứ phong, xoay người đi vào. Thi Hàm Nga muốn đuổi theo đi vào, tứ phong một cái lắc mình đương ở phía trước, đối Thi Hàm Nga nói: "Thần nữ, thái nhất tông nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi." Nếu biết nơi này nguy hiểm, các ngươi vì cái gì không khuyên hắn rời đi. Phu nhân muốn ở chỗ này, ra tự nhiên cũng muốn ở chỗ này. Tứ Phong trả lời đương nhiên, liền cùng vừa rồi đem danh sách cấp tiêu dĩ mặt giống nhau. Tứ Phong, ngươi liền như vậy nhận một cái ti tiện nữ tử đương phu nhân. Thi hàm Nga ngữ khí trở nên lăng liệt, còn có thất vọng. Tứ Phong sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, phu nhân là ra cưới hỏi đảng hoàng thế tử, chúng ta không cứ gọi phu nhân gọi là gì. Thần nữ hôm nay đưa tới tin tức này chúng ta rất là cảm tạ. Vì biểu lòng biết ơn, chúng ta sẽ thông chi thiên tiên tông tới thần hộ mệnh nữ an toàn. Đã nhiều ngày, thần nữ phải bảo vệ hảo tự mình a. Nói xong, hắn sau này lui một bước, đôi tay vung lên, trực tiếp đem khách điếm sở hữu môn nốt lại. Lâm xuất hiện ở tứ phong bên người, nhìn đến hắn tức giận bộ dáng, gật đầu nói, biện pháp không tồi. Hừ, bởi vì độc cô vân giết thiên tiên tông không ít người, thiên tiên tông đã sớm không cho phép thi hàm Nga an vạ độc cô vân, liền sợ hắn khi nào đọc dùng chém mặt khác nữ tử như vậy đem nàng chém. Hiện tại biết nàng ở chỗ này, lại là như vậy nguy hiểm địa phương, khẳng định sẽ làm người tới đem nàng mang về. Thật muốn trực tiếp đem nàng giải quyết, nề hà tứ phong hừ lệnh một tiếng, thật sự chạy tới báo tin. chương 542 phản bội. Khách điếm đại môn liền như vậy đóng lại, thần nữ cùng nàng thị nữ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ liền như vậy đem nàng nốt ở bên ngoài. Nàng chính là thần nữ. Nhưng là nhắm chặt đại môn lại không tiếng động mà kể ra như vậy một sự thật. Thần nữ, chúng ta phải đi về sao? Thị nữ thật cẩn thận hỏi. Thi hàm Nga khăn che mặt hạ mặt một mảnh lạnh băng, trở về. Trở về ta như thế nào có thể nhìn đến cái kia tiện nhân chết bộ dáng? Chính là, nếu tông môn người tới, chúng ta nhất định sẽ bị trảo trở về. Thị nữ lo lắng nói. Vậy không cho bọn họ tìm được. Muốn ta như vậy trở về, không dễ dàng như vậy. Thi hàm Nga dứt lời, tức giận mà rời đi. Khách điếm, tiêu dĩ mạt cầm kia trương danh sách. Đi tìm khách điếm trưởng quay. Trưởng quay nhìn đến tiêu dĩ mặt tiến vào, có chút kinh ngạc, nhìn thấy tiêu dĩ mạt phóng tới trước mặt hắn danh sách, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Tiêu dĩ mặt thon dài trắng non ngón tay chỉ vào mặt trên một cái tông môn, nói, đây là thái nhất tông phía dưới phụ thuộc gia tộc đi. Không sai. Trưởng quay gật đầu, hà ra sắc thật là dựa vào tông môn. Như vậy phụ thuộc gia tộc, tông môn gặp nạn, có phải hay không sẽ bị triệu tập đi hỗ trợ? Tiêu dĩ mặt hỏi. Đúng vậy. Phụ thuộc gia tộc ngày thường dựa vào tông môn, dựa tông môn bảo hộ cùng dịu dắt, một khi tông môn có chuyện, bọn họ cũng cần thiết ra mặt tương trợ. Mà cái này hà ra, hiện tại lại tại đây phân danh sách thượng. Tiểu cô nương, chuyện này rất nghiêm trọng, ta cần thiết lập tức đăng báo tông môn. Trường quay nói, đi thôi. Trường quay được đến cho phép, lập tức đem này phân danh sách dùng bí pháp truyền trở về. Độc cô Vân đi tới, nhìn mắt danh sách, hỏi, ngươi như thế nào biết cái này hà ra là thái nhất tông phụ thuộc gia tộc. Ở Thương Châu thành thời điểm ta nghe Lạc Phỉ Nhi nói Tông Môn tình huống, không ngừng một lần nghe được nàng nhắc tới Hà Gia. Tiêu dĩ mặt giải thích, khi đó các nàng lời nói đối cái này Hà Gia rất là coi trọng, nói là Thái Nhất Tông hạ phụ thuộc gia tộc thực lực trụ trước năm. Thái Nhất Tông, có hảo những người này đều là xuất từ Hà Gia. Như vậy thâm đến tín nhiệm gia tộc, một khi bối bản Tông Môn, lại là ở như vậy dưới tình huống, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Khó trách Tần Tuyết Tương nói. Cung sóc tính ra thái nhất tông lần này nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng. Có nhìn không thấy độc thủ, có thực lực tương đương thiên chiếu tông, vây công tông môn còn có nội gian phụ thuộc gia tộc làm phản, nhưng còn không phải là bốn phương tám hướng sao? Mạc Lai thu được trưởng quậy bí mật phát tới tin tức thời điểm tông môn người đều đắm chìm ở thật lớn bi thương chung. Trận đạo phong trong đại điện, một phương quan tài bái ở ở giữa, trận đạo phong đệ tử quỷ gối trong đại điện ngoại đều không ngoại lệ đều xuyên một thân màu trắng đồ tang, không ít người đều đang khóc. Dương Nếu Đồng ghé vào quan tài biên, nhìn trong quan tài nằm cơ hội nhìn không ra hình người tần tuyết tương, khóc thở hồn hẹn. Mạnh Ngọc Sơn quỷ gối quan tài trước, không có giống Dương Nếu Đồng như vậy khóc thút thít, nhưng là run dậy thân thể cùng phiếm hồng hốc mắt, vẫn là xem ra hắn bi thống. Mặc Lai like từ bên ngoài tiến vào, nhìn bên trong nằm người, mặt nói trên mặt cũng toát ra một tia đau thương. Dương Nếu Đồng cảm giác được bên người người tới, ngẩng đầu thấy thức Mặc Lai, like, khóc dòng nói, sư bá, sư phụ như thế nào sẽ? Là sư bá đi chậm. Mặc Lai like trong thanh âm mang theo tự trách cùng xin lỗi, Ngọc Sơn, Nếu Đồng, Tông Môn hiện tại tình huống nguy hiểm cho, để lại cho các ngươi thương tâm thời gian không nhiều lắm. Các ngươi là sư muội tọa hạ đại đệ tử, hiện tại nàng đi, hai người các ngươi muốn đem trận đạo phong khởi động tới. Là, sư bá. Mạnh Ngọc Sơn nắm chặt nắm tay, cuộn cuộn nước mắt từ hắn gương mặt chảy xuống, chúng ta nhất định sẽ cho sư phụ báo thủ. chương 543 phá cục, một tần tuyết tương chết, làm cho cả Tông Môn đều bị kín một tầng bóng ma. Nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ Thái Nhất Tông, có vẻ càng thêm phong vũ phiêu diêu. Tần Tuyết Tương còn không có hạ táng, trong tông môn liền bắt đầu có lời đồn đãi, nói Thái Nhất Tông Tư tàng tu luyện giới trí bảo, cùng toàn bộ tu luyện giới đối nghịch, liền sắp diệt môn. Tần Tuyết Tương là cái thứ nhất, mặt sau mọi người đều sẽ chết đi. Tần sư muội còn không có xuống mồ, những người đó liền bắt đầu lấy nàng chết làm văn. Những cái đó truyền bá người, đều hẳn là tông pháp xử trí. Phong đại tức giận mà nói, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Cận Thư nói, hiện tại thời gian này chuyển ra như vậy tin tức, chính là tưởng ảnh hưởng chúng ta khi thế. Hơn nữa chuyển như vậy mau, định là có người ở sau lưng thao túng. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, là muốn đem những người đó bắt lại. Không chỉ có những người đó, đem tần sư muội hành tung tiết lộ đi ra ngoài nội gian cũng muốn chạy nhanh tìm ra. Phong Đại nói, những người đó ta đã an bài đi xuống. Giới luật đường đường chủ mi Lưu nói, hiện tại, chúng ta càng hẳn là muốn chú ý chuyện này. Mạc Lai lấy ra một phần danh sách truyền lại đi ra ngoài, nghe nói có người liên hệ không ít tông môn cùng gia tộc, chuẩn bị tấn công ta Thái Nhất Tông. Này đó danh sách, chỉ là trong đó một bộ phận. Thức mau, này phân danh sách liền truyền khắp các phong phong chủ. Hà ra. Như thế nào sẽ có Hà ra? Linh đạo phong phong chủ tiếu lỗi khiếp sợ mà nói. Tiêu sư minh, ta nhớ rõ, người trước hai ngày còn cùng Hà ra ra chủ gặp mặt. Cận thư câu mày nói. xác thật, mấy ngày hôm trước. Chúng ta đem vài cái gia tộc ra chủ triệu tập ở bên nhau, dò hỏi bên ngoài tình huống. Tiếu Lỗi gật đầu. Nếu những người này cùng nhau vây công chúng ta, chỉ sợ chúng ta thư đạo phong phong chủ lạc mày nhăn gắt gao, bọn họ tình huống hiện tại thật đúng là chính là phi thường không hảo a. Cái này cục, thoạt nhìn như là cái tử cục. Loạn trong giặc ngoài, địch nhân quá cường đại, kế hoạch quá kín đáo, nhưng còn không phải là tử cục sao. Cho dù chết cục, chúng ta cũng muốn đem nó đi sống. Nguyên xanh mở miệng. Phía trước không có đầu mối, hiện tại đã có thể kéo tơ lột kén tìm ra phương hướng. Tông chủ, ngươi nghĩ đến hóa giải phương pháp. Phong đại hỏi. Nguyên xanh đem ánh mắt đầu hướng về phía mặt lai. Tiêu dĩ mặt đem tiêu nhất nhất giao cho đại hắc cùng tiểu bạch bạch, cùng độc cô vân hai người rời đi khách điếm, đi vào một chỗ sơn cốc, ở trong sơn cốc ngây người một canh giờ mới rời đi. Không lâu lúc sau, một đám người đuổi theo lâm cùng khổng chi vào cái kia sơn cốc, không có người ra tới. Lại một lát sau. Mộ thần cùng chữ nhiễm cũng bị người đuổi theo vào sân cốc, sở hữu đi vào người cũng chưa có thể ra tới. Lại một lát sau, không biết từ nơi nào rời đi lâm cùng khổng chi lại bị người đuổi theo vào sân cốc, sở hữu đi vào người không có thể ra tới. Lại một lát sau, nếu là có người ở chỗ này thủ nói, liền sẽ phát hiện, ít nhất có hơn trăm người vào cái kia sân cốc, đều không có người ra tới. Mãi cho đến ngày hôm sau, phương thị có người nhận thấy được không đúng rồi. Bọn họ mang đến đệ tử như thế nào thiếu nhiều như vậy. Sư phụ, có thể hay không là thái nhất tông người ở đối phó chúng ta? Có người hỏi. Sẽ không, thái nhất tông người đều bị nhìn chằm chằm gắt gao, gần nhất không có người ra tới. Chính là, các tông môn đều có người mất tích, Đại bộ đội người còn không có tới, có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, nếu không, chúng ta đi tìm người kia hỏi hỏi. Ra cái này sự tình, hắn cũng không thể mặc kệ. Vạn nhất có những người khác ở giúp thái nhất tông, trừ bỏ sự, chúng ta cũng đảm đường không dậy nổi. Ngươi nọ trầm mặc hạ, đáp, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi tìm người kia hỏi hỏi." Ngươi nọ nói xong, rời đi ở tạm tiểu viện. Hắn không phát hiện, ở hắn rời đi sau, có lưỡng đạo thân ảnh theo đuôi đi lên. Chương 544 phá cục, 2. Ngươi nọ rời đi phường thị, vẫn luôn hướng phương Tây núi non bay đi. Vì phòng ngừa có người theo dõi, hắn một đường đều rất cẩn thận, trung gian vài lần biến hóa phương vị, còn thường thường phóng thích tinh thần lực điều tra hay không có người đi theo. Dưới tình huống như thế, Người bình thường đều sẽ bị phát hiện, nhưng là tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân hai người liễm tức năng lực đều rất mạnh, người nọ căn bản không phát hiện theo đôi các nàng. Độc cô vân có chút kinh ngạc. Hắn liễm tức lợi hại là bởi vì hắn tu vi cao, nhưng là tiêu dĩ mặt thế nhưng cũng có thể làm được cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, nhìn ra được, nàng là bởi vì trăm ngàn vạn lần luyện tập mới có. Nàng như vậy tiểu, mấy năm nay lại muốn chiếu cố nhất nhất, là như thế nào luyện tập. Tiêu dĩ mặt biết hắn nghi hoặc, nhưng là nàng không tính nói. Ở bị nhốt ở huyết chi cảnh thời điểm, linh hồn của nàng vẫn luôn ở bị huấn luyện, còn không phải là liễm thức, này đối nàng mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Người nọ thật đúng là cẩn thận. Tiêu dĩ mặt ở người nọ thứ 38 lần thay đổi phương vị thời điểm, nhịn không được cảm thán. Lại tiểu tâm cũng vô dụng. Độc cô vẫn nói, sắp tới rồi. Tiêu dĩ mặt thấy người nọ thay đổi phương hướng sau không lâu rơi xuống một chỗ sườn núi, lại khắp nơi nhìn nhìn, xác định không ai sau mới vào vừa ra sơn động. Tiêu dĩ mặt hồi tưởng tiếp theo lộ hành trình, cười nói, không thể tưởng được chúng ta theo hơn nửa canh giờ, nơi này ly phường thị lại bất quá một nén nhang lộ trình. Thật đúng là chính là xe vòng. Kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Độc cô vẫn hỏi. Đi nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Hai người rơi xuống sơn động cửa, có thể nghe rõ bên trong nói chuyện. Công tử, các tông môn đều có người mất tích, có thể hay không là thái nhất tông người làm? Sẽ không, thái nhất tông người đều ở sân môn. Không có người ra tới. Mặt khác một đạo so tuổi trẻ thanh âm nói. Chẳng lẽ có người đang âm thầm trợ giúp Thái Nhất Tông? Thái Nhất Tông đã như vậy, ai còn sẽ giúp bọn hắn? Gần nhất có mặt khác Tông môn người lại đây. Không có. Chúng ta hiện tại cơ hồ đem Thái Nhất Tông phụ cận đều chiếm lĩnh, không có mặt khác Tông môn tới gần. Bên trong trầm mặt trong chốc lát, lại nghĩ tới kia nam tử thanh âm, ta sẽ làm người đi tra chuyện này, ngươi hiện tại trở về, nhìn trầm chầm, chầm khẩn phường thị tình huống. Đúng vậy. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân nhìn nhau, căn bản không có cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ liếc mắt một cái, hai người đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Nghe được hữu dụng tin tức, vậy chỉ có độc thủ. Vì thế, nam tử vừa đến cửa động đã bị người nhất chiêu phong đổ. Nghe được cửa động động tính, bên trong nam tử quá to, ai? Thái nhất Tông, giới luật đường đệ tử đem ở các ngọn núi chi gian xuyên qua, bắt vài cá nhân đi giới luật đường, hơn nữa trước mặt mọi người trừng phát sau. Những cái đó lời đồn đãi mới dần dần bình ổn xuống dưới. Mạc Lai cùng Tiếu Lôi đi vào Tông Môn Đại Môn, Mạc Lai đôi tay phụ ở sau người, đối Tiếu Lôi nói, ta ra không được, lần này liền phải vất vả ngươi. Hiện tại Tông Môn nhân tâm tan rã, mọi người đều lo lắng lần này sự tình, ngươi tu vi cao, ở Tông Môn Đại Gia càng an tâm. Lúc này ngươi cũng không thể rời đi. Cha Tần Sư muội tử vong sự tình, liền giao cho ta đi. Tông Môn liền giao cho ngươi Tiếu Lôi vô vô Mạc Lai bả vai. Ngươi thật sự không mang theo điểm người cùng nhau sao? Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào người ta đều không rõ ràng lắm, có thể đem tần sư muội giết người thực lực tất nhiên không thấp, dẫn người đi ra ngoài không nhất định hảo. Ta một người có tình huống như thế nào cũng có thể linh hoạt tương đối. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Có tin tức cho ta biết. Hảo. Tiếu lôi dứt khoát rời đi, mặc lai chờ hắn rời đi sau, than khách khí, xoay người trở về sân môn. Ở hắn rời đi sau, một cái thủ vệ lén lút rời đi cương vị. Trước 545 phá cục, 3. Chủ tử, tiếu lôi rời núi. Tiếu lôi như thế nào sẽ lúc này rời núi? Là đi cha tần tuyết tương tử vong sự tình. Mang theo bao nhiêu người? Không mang, chỉ có hắn một người. Còn có một người. Không sai, nói là gặp được nguy hiểm hắn một người có thể linh hoạt tương đối. Ha ha, nay còn không phải là nói những người khác đều là trói buộc sao. Thủ vệ trầm mặc. Vừa lúc, giết một cái tần tuyết tương không đủ, lại lấy một cái tiếu lôi tới tế cờ vậy hy vọng ngươi có thể kỳ khai đã thắng. bất quá, tiếu lôi sức chiến đấu cũng không phải là tần tuyết tương có thể so sánh. tần tuyết tương cuối cùng sẽ lấy đồng quy vu tận phương thức diệt sát chúng ta mọi người. ngươi cẩn thận một chút. ta đã biết. hai bên cắt đứt liên hệ, thủ vệ xoay người chuẩn bị trở về, lại thấy được không biết khi nào đứng ở phía sau mặt lai. hắn trong lòng cả kinh, hắn đều nghe được. ngươi đã sớm hoài nghi ta. không sai. vậy ngươi vì cái gì không tố giác ta? phóng trưởng tuyên câu ca lớn. Thủ vệ tâm trầm xuống, nói như vậy, tiếu lôi đơn độc đi ra ngoài sự tình, căn bản chính là giả. Phong chủ, chúng ta đem hắn bắt lại. Thái nhất tông vây lại đây người quát. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, thanh hiệp tông trưởng lao đến ta Thái nhất tông đảm đương thủ vệ, thật đúng là hủy quất. Mạc Lai nói xong, rút ra kiếm chiều thủ vệ công qua đi. Kia thủ vệ dung mạo bình thường, thế nhưng cũng là kiếm tu, sức chiến đấu một chút cũng không thấp. Nếu không phải Mạc Lai ra tay... Bọn họ những người này thật sự không nhất định có thể bắt lấy hắn Người như vậy, thế nhưng sẽ lẻn vào thái nhất tông đương thủ vệ Này sau lương như đổ, làm người lương phát lệnh Cuối cùng, người nọ vẫn là không địch lại Mạc Lai Bị hắn đâm nhất kiếm yếu hại sau đá tới rồi trên mặt đất Những người khác cùng nhau vây qua đi, đem hắn không chế lên Lúc này, Mạc Lai mới chậm rãi từ không chung rơi xuống trên mặt đất Hắc y lìa nhẹ nhàng, mặc phát không gió tự dương Thông rong đến không có một chút chiến đấu bộ dáng Chỉ có trong tay trường kiếm thượng huyết chứng minh hắn vừa rồi sát thật trải qua quá một hồi chiến đấu. Mạc Lai, thực lực của ngươi lại là như vậy cường. Quá nhiều kinh ngạc cùng không cam lòng. Xem trọng, đừng làm cho hắn chạy thoát hoặc là đã chết. Mạc Lai nói xong xoay người rời đi, ngay sau đó một đạo thanh âm sâu kín chuyển đến, thái nhất tông, so ngươi tưởng còn phải cường đại. Ở đi thông phường thị trên đường, tiếu lôi cấp tốc chạy như bay, hơn nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc tới rồi tần tuyết tương bị người chặn giết địa phương. Lúc trước vì làm bộ tần tuyết tương cùng người đồng quy vô tận, mặc lai làm người đem nơi này xử lý hạ, những cái đó thi thể bị sau lại bị đánh đi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn hiện tại lại đây, dạo qua một vòng, cũng không phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, một đôi mi nhăn gắt gào. Đột nhiên, hắn nhìn đến bùn đất một khối hôn vết máu lệnh bài, ngồi xổm xuống đi đem nó nhặt lên tới. Tiếu phong chủ, đây là tần phong chủ chết đi địa phương, chính là không may mắn. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên Ở yên lặng giã ngoại phá lệ khiếp người. Tiếu lôi đứng dậy, nhìn xuất hiện mấy chục cá nhân, sắc mặt chưa biến. Là các người giết tần sư muội Hắn khẳng định mà nói. Không sai. Nếu không tính toán làm tiếu lôi rời đi, những việc này cũng không có gì nhưng dấu giếm Bất quá, nàng cũng đem chúng ta người đều giết sạch rồi. Các người biết ta ra tới, đã sớm ở chỗ này chờ. Tiếu lôi nói. Ha ha ha ha, cái thứ nhất tần tuyết tương, cái thứ hai là người tiếu lôi. Thái nhất tông sẽ nhất nhất bị suy yếu. Phải không? Tiếu Lôi ngưng ra linh lực, đối phương lại không sợ hãi, "Tiểu Lôi, ta biết ngươi thực lực cường, nhưng là ta cũng không có tính toán cùng ngươi cứng đối cứng. Vừa mới cái kia lệnh bài thượng có độc dược, ngươi hiện tại không có cảm giác được linh lực chịu trở sao? Một cái linh sư, không thể sử dụng linh lực, kia cùng người thường có cái gì khác nhau?" Chương 546 phá cục, 4. Chính là Tiếu Lôi trên mặt lại không có một tia hoảng loạn. Hắn thu linh lực chiều bọn họ dơ dơ lên trong tay thẻ bài, các ngươi nói chính là cái này. này mặt trên bị chúng ta đổ độc dược, tiểu lôi, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu chói đi, phải không? tiểu lôi ngưng ra một đạo linh lực, hướng tới người nọ ném qua đi. người nọ cho rằng hắn căn bản không có khả năng ngưng ra tới, cho nên không hề phòng bị, trực tiếp bị đạo linh lực kia ném bay. người không trúng độc. đúng vậy, ta chưa nói ta trúng độc a, là ngươi ở đảng kia nói. tiểu lôi nhún nhún bay, một bộ ngươi ngốc bộ dáng. Sao có thể? Ngươi rõ ràng cầm lấy lệnh bài. Đối diện người không thể tin được. Không đúng, các ngươi xem hắn bàn tay. Mọi người nhìn kỹ, một tầng màu da linh lực đem hắn lòng bàn tay bao trùm lên, ngăn cách tay cùng lệnh bài. Hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có thật sự đụng chạm đến lệnh bài. Ngươi biết lệnh bài có độc. Này con dùng biết không? Liền các ngươi kêu bị ổi tâm tính, ngắm lại liền biết các ngươi sẽ không chính đại quan minh. Tiếu lôi đối bọn họ này đó hành vi khịt mũi coi thường. Hắn đem lệnh bài thu được nhẫn không gian, đồng thời thu trên tay linh lực. Những người đó khi không được, lại tưởng tượng hắn nói, nhận thấy được không thích hợp. Ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến đối phó ngươi. Ngươi nói đi. Tiếu lôi dứt lời, từ bốn phương tám hướng trào ra một đám người, tất cả đều ăn mặc thái nhất tông tông phục. Những người đó thay đổi sắc mặt, nguyên bản cho rằng chính mình là thợ săn, không nghĩ tới chính mình mới là con mồi.